Đỗ Hà nghe nói sau không được cười trộm, thầm nghĩ tuy không thể cho các ngươi ký tên bốt sở tơ, nhưng cái này quanh thân nghĩ đến cũng không kém cái gì. Chỉ là thời điểm lâu rồi, cùng nàng quen thuộc nhất phương viện cùng vạn dung lại dần dần khui ra manh mối. Kia một hồi phương viện còn không chịu nổi hỏi, phóng nhãn toàn bộ trấn an huyện, sẽ làm như vậy ngoạn ý nhi cũng chỉ ngươi một người, hiện giờ thư phu cũng có, lại là cái cái gì duyên cớ. Không làm sao được, Đỗ Hà chỉ phải cùng các nàng thẳng thắn, lại năn nỉ không cho nói đi ra ngoài. Phương viện cùng bạn Dung tuy âm thầm suy đoán quá, nhưng hôm nay nghe nàng chính miệng thừa nhận, vẫn là chấn động, lại cười lại kêu, lại nói nàng không đủ ý tứ. Hảo A, mệt ngươi thế nhưng có thể giấu chúng ta lâu như vậy, nói đi, phải bị tội gì? Hai cô nương thường ngày không thiếu cùng đỗ hà thảo luận chỉ tiêm vũ tiên sinh đại tác phẩm, lời nói chung không thiếu hướng tới cùng khắc ao, hiện giờ chợt biết được kia tiên sinh bản nhân lại là cái so với chính mình còn nhỏ cô nương, thả là các nàng lâu lâu liền thấy bản thân. Thật sự không thua gì vào đông sấm xét. Đỗ Hà bị Phương viện cùng Vạn Dung ấn ở trên giường đất kéo kẹt sau một lúc lâu, suýt nữa cười xóa khí, tóc rối loạn, quần áo cũng lăn nhũ, càng cười đầy mặt nước mắt, phấn mặt cũng hoa. Nàng Liên Thanh xin tha, thẳng trầm trồ khen ngợi tỉ tỉ, lại bảo đảm ngày sau nếu có tân tác, tất nhiên trước tiên đưa tới mới đạo thoát. Vạn Dung cũng là bị khí tàn nhẫn, lại bóp nàng má cười nói, thật là không nhìn ra, thế nhưng đem chúng ta đều cấp lừa bịp, đoạn không thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Phương viện vỗ tay một cái, nghiêng đầu nhạc nói, này đảo cũng không khó, liền phạt nàng đem tiếc cái gì người gỗ đều làm nguyên bộ đưa chúng ta, như thế nào. Vạn dung phụt nhạc ra tiếng, gật đầu khen, cực hảo, cực hảo. Nói xong nàng lại không biết nên khóc hay cười cả giận nói, mệt ta hôm kia còn tống cổ người một hơi mua mười bồn đâu. Liên vì chịu cái kia, kết quả chịu cả buổi, thế nhưng một cái không chung, vì thế ta còn thương tâm cả buổi đâu. Cũng mất công nàng huynh đệ tỷ muội nhiều, thân thích nhiều. Phân ra đi cũng không lãng phí. Nhất thời ba cái cô nương đều cười làm một đoàn, phương viện lại kêu bọn nha đầu tiến vào, một lần nữa múc nước rửa mặt chải đầu, sửa sang lại xem y đi. Đỗ Hà một bên xem tiểu Yến cho chính mình chải đầu, một bên cười nói: "Hảo tỷ tỷ, ta thật đúng là sai rồi, các ngươi thả tha ta đi. Ta xác thật có khổ chung, nay họa vợ liền thôi, bất quá thần quỷ chuyện xưa mà thôi, đảo không có gì, nhưng các ngươi cũng không nghĩ, đằng trước những cái đó kinh thế hai tục thoại bản." Ta như thế nào dám kêu bên ngoài người biết là ta viết. Bằng không kia khởi tử người còn không đều ăn sống rồi ta. Vài người lại nhớ tới hiện giờ bên ngoài còn thường xuyên có người đọc sách tức giận mắng mấy cái nữ quyền thoại bản, cũng đều cười. Phương viện không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên cười bấn cợt, lại đẩy đỗ hà một phen, làm mặt quỷ nói, ta hỏi ngươi, ngươi con rể lại biết không biết. Cái này xưng hô đỗ hà thật đúng là chưa từng nghe qua, chợt vừa nghe cũng cảm thấy thật là kích thích, sừng sốt sau một lúc lâu, mặt liền chính mình đỏ. Nàng phì nổ, ném chính thưởng thức cây châm đi đánh nàng, kết quả phản bị phương viện cùng vạn dung liên thủ đè lại, phi kêu nàng nói không thể. Năm cái đố hà thêm lên, cũng chưa chắc là một cái phương viện đối thủ. Nàng dây rùa trong chốc lát, mắt thấy mới vừa sơ tốt tóc lại tàng ra, chỉ phải nhận túng, mang điểm nhi thẹn thùng lại mang điểm nhi tiểu kiêu ngạo gật đầu, hắn tự nhiên là biết đến, đó là ca ca ta cũng biết, lúc trước vẫn là bọn họ giúp ta ở bên ngoài chạy, bằng không ta một cái tiểu nữ hài nhi mọi nhà, như thế nào làm này đó. Phương Viện cùng Vạn Dung nghe xong, bất giác kinh ngạc không thôi. Bọn họ thế nhưng đều là biết đến. Bất đắc dĩ, Đỗ Hà lại ngồi trở lại trước bàn trang điểm, từ trong gương nhìn các nàng phản ứng gật đầu, cười nói, đứng vậy. Lúc này Phương Viện cùng Vạn Dung nháo không đứng dậy, hai người đối diện hồi lâu, đều ẩn ẩn có chút ghen ghét, trầm mặc sau một lúc lâu mới ngự khí phức tạp nói, cũng không biết nên nói ngươi cái gì, là lớn mật đâu, Vẫn là vận khí tốt. Các nàng cũng đều là có huynh đệ, mấy năm nay cũng bắt đầu nghỉ hôn. Nhưng mặc dù là trí thân huynh đệ, cũng quả quyết sẽ không cùng các nàng như vậy thân mật khám khít. Càng miễn bản viết, cho dù là xem loại này rõ ràng chèn ép nam nhân thoại bản tiểu thuyết. Đến nỗi nghỉ thân đối tượng, càng là trăm triệu không dám đề cập cái này. đỗ Hà tự nhiên biết các nàng có ý tứ gì, đồng thời cũng thâm chấp nhận. Mấy năm nay nàng mỗi khi tính hạ tâm qua lại nhớ, mỗi khi đều sẽ âm thầm cảm khái chính mình may mắn. Nàng may mắn chính mình có một đôi khai sáng cha mẹ, càng may mắn có cái hảo ca ca. Cũng may mắn có thể gặp được biết nàng hiểu nàng mục thanh hàn. Đỗ hà hướng về phía trong gương cười sáng lạ, nói, ta bất quá là cái gặp may mắn ngốc lớn mà thôi. Phương viện cùng vạn dung ngẩn ra, đều phút cười. Đảo mắt đông đi xuống tới, bên ngoài cành khô thảo căn phía trên cũng đều dần dần toát ra tinh mịn lung mầm. Xa xa nhìn lại tất cả đều là thâm thâm thiển thiển màu xanh lục, gọi người nhìn liền thoải mái. Bị đông lạnh một cái mùa đông thổ địa cũng đều biến mềm, phong lại thổi đến trên mặt cũng nhu nhu, ấm áp Vẫn luôn thổi đến trên núi đào hoa hạnh hoa đều khai, thổi đến mọi người từ bị đè nén trong phòng đi ra, trên đường một lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Đầu xuân về sau, Đỗ Hà liền cùng tiểu lầu xin từ chức, mặc cho trưởng quầy lại như thế nào giữ lại cũng không trở về. Ngâm hắn cũng cùng thê nữ nói, đảo không phải cố ý bán khoảng, chỉ hiện giờ nhi tử, con rể càng thêm tiền đồ, không nói được khi nào liền lắc mình biến hóa thành cử nhân lão ra. Nếu cho người ta nói lên, ta còn ở tiểu lầu cùng người cười làm lành tiếp đón tóm lại gọi bọn hắn trên mặt không ánh sáng, đó là chính bọn họ không thèm để ý, bên ngoài có chút người mình không nói, ngầm sợ cũng ít không được chào phúng. Vương Thị nghe xong thâm chấp nhận, gật đầu nói, rốt cuộc là ngươi tưởng chú đáo chút, ta lại chưa từng nghĩ cái này. Đỗ Hà Khơ khạo cười, lại có lời nói, sớm mấy năm ta liền mơ hồ có ý tứ này, năm trước lại đi tình phủ, thực sự mở rộng tầm mắt, càng thêm cảm thấy nên như vậy làm. Còn nữa cô ra ra như vậy hảo, chúng ta cũng nên cấp nữ nhi dành vinh quang mới là. Bằng không cô ra huynh đệ hai cái như vậy, quay đầu lại cùng người ta nói khởi, thông gia ở tiểu lầu cùng người đánh tạp, nơi nào còn có mặt mũi mặt. Một hồi hai lần không hướng trong lòng đi, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi không ngất đáp, nếu là liên lụy nữ nhi, tiêu ta sao sinh hoạt đến đi xuống. Đốn hạ, hắn lại nói, khả xảo hiện tại nhà ta Sơn cũng đều hảo, các hạng việc vật một đồng lớn, lao vương đầu nhi bọn họ trồng cây dưỡng thụ, đi săn lột ra là cái năng thủ, nhưng gặp được nói mua bán. Hợp lại trướng cực cũng thực sự sức đầu mẹ chán, tương không ngừng một hồi, nên có người tổng quảng. Nếu là bên ngoài tìm đi, tóm lại không yên tâm, cũng không nhất định tìm đến thích hợp, không bằng ta liền tiếp nhận, gần nhất ta an tâm chút, thứ hai nói ra đi cũng là đứng đắn nông hộ, thanh danh cũng dễ nghe chút. Huống hồ hắn ở bên ngoài kinh doanh nhiều năm, nhiều ít cũng có chút nhân mạch giao tình, mỗi phùng gặp được từ Nam chí Bắc Đại Khách Thương, Đại Lái Buôn, càng là gấp đôi lưu ý hiện giờ con của hắn tiền đồ, đại gia lui tới càng thêm thân mật đó là lẫn nhau mua bán cũng hữu ích, chẳng phải là có săn trường quài? Vương Thị gật đầu xưng là, chợt nhớ tới một sự kiện tới, nói mấy năm nay nước mưa không nhiều lắm, thu hoạch cũng càng thêm thiếu, năm nay còn không chừng cái dạng gì như đâu. Đỗ Hà tạm đi hạ miệng, gãi gãi đầu, thương lượng mở miệng, ta cũng vẫn luôn hỏi thăm, nói là bởi vì không ít Hà Hồ đều khô cạn, phí tổn lớn, thu hoạch ngược lại một năm không bằng một năm, có quay vòng không linh chống đỡ không được, không ít người muốn cắn nhà bán rẻ, ta cộng lại. Đó là nạn hạn hán cũng bất quá mấy năm nay thôi, hung hăng tâm chịu đựng đi cũng phải, hiện giờ chúng ta đỉnh đầu dư giả, còn chống đỡ trụ, không bằng thừa dịp tiện giới lại mua vài tòa, hảo sinh kinh doanh, ngày sau cấp hà nhi đương của hồi môn cũng là tốt. Gia đình giàu có gã nữ nhi nhiều có cửa hàng, điền trang của hồi môn, đây là quần quận không ngừng sống tiền, mặc dù ngày sau nhà mẹ đẻ không ai, nhà chồng không đáng tin cậy, chỉ cần tay cầm thế đất, mỗi năm đều có thể có cố định thu vào, cũng là cái bảo đảm. Nhà bọn họ cái dạng này, nữ nhi cùng mục thanh hàn kết thân vốn chính là cao gả, nếu là lại không điểm lấy đến ra tay của hồi môn. Đáng tiếc Đỗ văn thế tất phải đi khoa cử chiêu số, nhà hắn người lại nửa đường kinh thương lại là với thanh danh có ngại, đành phải nhiều hơn mua phòng trí mà. Mà vùng này ruộng tốt rất ít, đố ra vô lực cũng không ý cùng người khác tranh chấp, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thật ra tiếp tục mua sơn tới thật sự. Vương thị hơi suy tư, cũng cảm thấy hảo, cắn răng khai ngăn tủ, nhảy ra vốn riêng cùng hắn, nói Hà Nhi nhỏ mà lanh, xưa nay linh tinh, việc này đảo trước không cần kêu nàng biết. Đại đều làm thỏa đáng, sửa trị hảo, quay đầu lại cùng nàng thêm ở của hồi môn cũng là được. Đỗ Hà cười suy tiền, gật đầu nói, cái này ta tự nhiên hiểu được, của hồi môn vốn chính là cha mẹ cấp, chẳng lẽ còn cứ gọi nàng chính mình bỏ tiền. Này tính chuyện gì? Người ta còn có thể làm được động, không đến cho người ta chê cười. Đốn hạ, hắn lại ánh mắt sáng quắc nói, ta cân nhắc, chúng ta trần An huyện rốt cuộc quá nhỏ. Bên này vài tòa sơn cũng thực sự thượng không được mặt bản, phía trước chúng ta đi tế Nam phủ thấy thông ra, ta cũng lưu ý hỏi thăm hồi lâu, liền cân nhắc khi nào lại tích góp mấy cái tiền nhi, tốt xấu đi tỉnh phủ mua tòa tòa nhà là đứng đắn. Quay đầu lại thêm ở của hồi môn, kia mới là thật thể diện. Tuy đầu buồn đại chút, rốt cuộc địa linh người tài, hồi vốn cũng mau, thả quay đầu lại nói ra đi cũng thể diện. Đó là chính mình không được, còn có thể thuê cấp người khác, không thể so này Thẩm Sơn cùng cốc trên núi tiền đồ cường đến nhiều. Còn nữa cũng không cần sợ hãi thiên thai nhân họa, thập phần vững chắc. Vương thị tuy so tầm thường thôn phụ khôn khéo chút, nhưng rốt cuộc chỉ là cái biết chuyện nhà bà nương, kiến thức hữu hạn, căn bản không hướng bên này nghĩ tới, hiện giờ nghe xong nam nhân nhà mình nói lên cái này, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc là người bên ngoài bận việc, kiến thức rộng rãi nàng không chút nào buồn xỉn tán thường nói, nếu có thể như thế, tất nhiên tốt lắm. Tỉnh phủ kiểu gì địa giới, chẳng sợ chỉ đi chỗ đó đi một chuyến cũng pha rắc trên mặt có quang. Nếu thật có thể lộng sở nhà cửa, nhưng không thể so chúng ta bên này nhà giàu càng sáng giỏi. Đỗ Hà nghe xong thập phần hưởng thụ, trên mặt không cấm mang ra vài phần, lại nói, lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng mà quá sớm. Người khác cũng không phải ngốc tử, ngươi nhìn một cái này nhò nhỏ trần An huyện liền đã biết, rất nhiều hảo đoạn đường hảo tòa nhà, trừ phi cùng đường, chủ hộ đó là chết cắn ăn cả đời tiền thuê, cũng dễ dàng không chịu bán của cải lấy tiền mặt. Có thể mua bán, hoặc là phòng ốc nhà cửa thật là nhỏ hẹp Ta cũng coi thường, hoặc là đó là dọn dẹp hết sức chỉnh tề tòa nhà lớn, biệt viện, vô hạn sa hoa, động một chút hơn một ngàn lượng, lại tính thượng xem nhà cửa nô buộc cùng với tu sửa, thêm vào bạc. Chúng ta thật đúng là lấy không ra. Chương 40. Tựa như Đỗ Hà nói, đó là nho nhỏ trần an huyện, đại bộ phận hảo đoạn đường phong ước hoặc là chủ nhân chính mình trụ, hoặc là quá để đó không dùng liền dùng bỏ ra thuê, tiền thu quần quận không ngừng, dễ dàng không chịu buôn bán. Ban đầu Đỗ Hà còn tưởng đem bọn họ người một nhà hiện tại trụ tiểu viện Nhi mua tới, nào biết chủ hộ lập tức cự tuyệt, nói muốn để lại cho nhà mình hai tử sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đã tử. Nhân đoạn đường vốn là hảo, hơn nữa lần trước Đỗ Văn lại trúng cử nhân, càng thêm đoạn tay, phòng chủ tự nhiên không chịu bán. Cũng chính là tưởng đưa Đỗ gia nhân tình, bằng không thay đổi người khác, tất nhiên muốn trướng tiền thuê nhà. Vừa nghe hơn một ngàn lượng, Vương Thị đã là ngây người, thầm nghĩ quả nhiên lấy không ra. Hiện giờ nhà bọn họ tuy một năm cũng có thể đến cái 500 trên dưới bạc, nhưng phí tổn cũng nhiều, dư lại có thể tồn lên thuần lợi nhuận cũng bất quá một vài trăm lượng, thả muốn dự bị bất cứ tình huống nào, rồi lại đi nơi nào trù thấu này hơn một ngàn lượng. Nàng suy nghĩ một hồi, hỏi do, thông gia ở tế nam phủ thật là có thể diện, hướng mua phòng trí mà cũng là chuyện tốt, không bằng. Lời còn chưa dứt, đỗ hà liền nhíu mày lắc đầu không, hồ đồ. Chúng ta tính toán mua phòng trí mà, vốn chính là sợ nhà hắn xem nhẹ. Hiện giờ ngược lại cầu tới cửa, này tính cái gì? Vương Thị ngượng ngùng nói, là ta nghĩ sai rồi. Đỗ Hà cảm thấy được chính mình ngữ khí rất nặng, cũng có chút hối hận, vội vàng an ủi vài câu, nói, may mà cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác, Hà Nhi còn không có quá lục lẽ đâu, sợ gì. Còn nữa cũng không tìm được đặc biệt thích hợp, chúng ta chỉ chậm rãi tích góp thôi. Hai vợ chồng nói giỡn một hồi, lại nhân Đỗ Hà muốn tiếp quản trên núi sự, tất nhiên muốn nhìn kỹ quá, liền quyết định thu thập lên. Một nhà ba người đi trên núi trụ chút thời gian, vừa lúc hoa đều khai, cũng giải sầu. Ngày hôm sau cùng đỗ Hà nói, nàng tự nhiên là nguyện ý, lập tức kêu Tiểu hiến thu thập đồ vật, lại cường điệu cầm văn phòng tứ bảo cùng chuyên môn dùng để vẽ tranh than điều cùng vợ, chuẩn bị vẽ vật thực siêu tầm phong tục. Cách thiên sáng sớm bọn họ liền xuất phát, trừ bỏ đồ ra hai tòa sơn ở ngoài, chung quanh còn có rất nhiều người ra sản nghiệp ở, trên núi phổ biến trồng trọt rất nhiều trái cây, mùa xuân đúng là hoa tươi rực rỡ thời điểm. Những cái đó đào hạnh hoa lê tranh nhau mở ra, như mây tựa sương ngủ, gió nhẹ đánh đút lại, tiểu nộn cánh hoa sôi nổi phóng lên cao, lại đánh toàn nhi rơi xuống, đẹp không sao tả xiết. Hiện giờ hạnh hoa đã lớn chi qua đi, vô số như tuyết hoa lê đúng lúc tiết, còn có bộ phận sớm khai phấn hồng đào hoa hỗn loạn trong đó. Theo sơn thế không ngừng phập phồng, xa xa nhìn lại trời quang mây tạnh, nói không nên lời chấn động mỹ lệ. Tiểu Hiển kinh hỉ nói, cô nương mau xem. Không cần nàng gào, Đỗ Hà cũng sớm sốc mảnh xem ngây người. Nàng nhìn nơi xa vài tòa chạy dài dãy núi, tâm thần kích động, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng một mảnh, thật là tưởng khen vài câu đều cảm thấy ngôn ngữ khốn cùng vô lực, thế nhưng không có gì có thể miêu tả ra trước mắt như vậy cảnh đẹp. Vương Thị thấy nàng như vậy, liền cười, cũng thăm dò nhìn một hồi, nói, này cũng liền thôi, mấy năm nay nước mưa thiếu, khai hoa cũng ít, nếu ở hảo mùa màng, nơi nào còn như vậy thưa thớt, thật sự là từ xa nhìn lại chỉ trừa biển hoa, liền phía dưới thổ địa đều nhìn không thấy ít khi tới rồi trên núi, hơi sự nghỉ ngơi sau, Đỗ Hà liền gấp không chờ nổi nơi nơi dạo đi. Đỗ Hà tắc tìm Lão Vương hạng nhất người, dò hỏi các loại thu hoạch cùng gia súc gia cầm tình huống. Lão Vương đầu xoa xoa vỏ cây giống nhau thô ráp tay ra đời, coi cắp nói: Hảo kêu chủ nhân biết được, mấy năm nay nước mưa càng thêm thiếu, đầu xuân đến bây giờ, càng là nửa dọn không có. Dưới chân núi Hà cũng mau làm, hiện giờ chỉ phải phái xe đi xa hơn địa phương kéo thủy, khá vậy không lớn được việc. Hắn đi mau vài bước vì tay điểm mấy cây liền thấy phía trên bay nhanh bỏ quá mấy chỉ tiểu trùng hắn vội trước bốc chết mới giải thích nói bởi vì trời mưa thiếu vào đông không có tuyết trùng trứng đều đều sống hiện giờ sâu cũng nhiều không chỉ có quả tử kết yếu hảo chút càng bị cắn hỏng sợ là năm nay thu hoạch càng không hảo ngay nhìn này đó cây ăn quả khai hoa so năm trước còn giảm hai thành có thừa đâu đỗ hà đi theo nhìn một hồi cũng là thở dài lại an ủi nói ông trời không thưởng cơm ăn ai cũng không biện pháp Các ngươi tận lực đó là, còn lại đều không cần suy nghĩ nhiều. Nếu không nói như thế nào nghề nông tuy thanh danh hảo, nhưng như cũng có rất nhiều người không chịu nổi cho chính mình khấu thượng thương hộ mũ, thật sự là tốt xấu toàn bằng ý trời, phàm làm một chút khúc chết liền tổn thất cực đại, quá không bảo hiểm. Bên kia đô hạ tự mình xoay lúc sau, mới phát hiện hoa khai quả nhiên không bằng năm trước tới khi nhìn thấy nhiều. Theo lý thuyết, này đó cây ăn quả đều là vừa trưởng tốt cây non, lý nên một năm dường như một năm mới là, nhưng hiện nay lại như vậy quả nhiên là nước mưa kỳ thiếu duyên cớ, thồn thức qua đi, đỗ hà không khỏi lại nghĩ đến càng nhiều. nàng sớm nghe nói qua, đại thai chi năm tàn khốc dị thường, gặm vỏ cây đào thảo can, đổi con cho nhau an sự tình khi có phát sinh. hiện giờ tuy còn không đến như vậy đồng ruộng, nhưng nhưng lại như vậy đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. ở trên núi thông thống khói khói một trụ nửa tháng, đỗ hà mỗi ngày ăn cơm xong sau liền mãn sân bò, tìm được thích hợp góc độ liền ngồi xuống vẽ tranh, thực sự tích góp không ít bàn thảo. Tất cả trời xanh mây trắng biển hoa, có xa toàn cảnh, còn có gần đặc tả, đều đẹp không sao tả xiết. Lấy về ra đi sau, người khác đảo thôi, tiểu hạc thấy ái cái gì dường như, năn nỉ nói, hảo cô nương, như vậy tuấn tranh, có thể cho ta miêu cái hoa văn không? Đảo mắt liền làm hạ xam, ta dùng kia qua cơn mưa trời lại sáng sa mỏng cùng nếu chút sắc mỏng lùa theo một bộ hành hoa, một bộ tích thủy hàm đạm, đều tinh tế theo tốt nhất cùng ngươi tốt không? Đỗ hà cười nói, này lại có cái gì khó? Ngày khác liền miêu cho ngươi, chỉ một chút, hạnh hoa dùng nếu chút sắc lửa xa đảo thôi, tinh thủy hàm đạm, ngươi cho ta dùng màu thủy làm đi, quay đầu lại ta cùng nương nói, tiêu tiểu anh khai nhà kho tìm nguyên liệu cho ngươi. Tiểu hạc cười ứng, vừa muốn đi, lại bị đỗ hà gọi lại, vội trở về hỏi, cô nương nhưng còn có cái gì phân phó. Đỗ hà lược một cân nhắc, nói, cứ như vậy đi, ta trước chỉ làm một bộ hạnh hoa, lại cấp cha mẹ một người làm một thân, ca ca nương chính mình làm liền thôi, chờ nhị lao làm tốt. Ngươi rảnh rỗi lại cho ta làm hạm đạm đi. Lại qua ước chừng một tháng, tới rồi tháng năm nữa, đổ ra người tân y phục đều được, cắt văn dạng không gì không tinh mỹ, mà bọn họ lại đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì bên ngoài tình thế càng thêm nghiêm túc. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhưng mà lại như cũ không có trời mưa dấu hiệu, không trung lam giống một khối ngói lưu ly, thanh thấu không rảnh, một tia đám mây cũng nhìn không thấy. Thái dương ngày ngày không chối từ lao khổ, nóng rất nướng nướng đại địa, tự nhiên cũng không có trời mưa khả năng. Nước mưa thiếu, ngày liệt, trong đất thu hoạch tự nhiên giảm sản lượng, trên thị trường rau dưa củ quả cũng đều sôi nổi trứng, giới, ngay cả gà vịt cũng bị nhiệt không được, trứng đều hạ thiếu. Ngay sau đó, mọi người đều ý thức được như vậy thời tiết liên tục đi xuống tất nhiên đem cấp đồng ruộng mang đến chí mạng đả kích, lương giới cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Liên ở cái này đương lúc, thế nam phủ mục ra người tới, trừ bỏ lệ thường mang tin ngoại, thế nhưng cũng báo tăng. Kia gã sai vật một đường cưỡi ngựa, phong trần mệt mỏi trên mặt đều bị nướng ra một tầng du phơi đến bóng lưỡng đỗ hà thấy hắn tuổi tác không lớn cũng không vội mà hỏi chuyện chỉ gọi người giúp hắn múc nước rửa mặt lại ăn giếng chấn trái cây khư thử kia gã sai vật thực sự mệnh tàn nhẫn ungục đô liền rót một chỉnh hồ hoa quế nước ô mai mới hoán quá khí tới lại lung tung lau mặt liền nói đầu tháng lao ra không có đại gia cùng nhị gia đều vội vàng vội về triệu tăng vội cái gì dường như cho nên lúc này tin chậm mấy ngày như thế nào gần nhất mấy tháng tổng người chết Đỗ Hà cả kinh, xoát đứng lên, Liên Thanh Truy vẫn nói, lao ra không có. Các ngươi đại gia cùng nhị gia con hảo. Thiên Nhiệt, ngàn vạn gọi bọn hắn đừng quá quá thương tâm, bảo trọng chính mình quan trọng. Gã sai vật gật đầu, lại quy quy củ củ trả lời nói, đại gia nhị gia thường ngày thập phần chú trọng bảo dưỡng, hiện giờ tuy rằng nóng bức, đạo còn chịu đựng được. Chỉ là bởi vậy, nhị gia liền muốn giữ đạo hiếu ba năm, bên không nói, lần này khoa cử cũng không đợi kịp, đành phải lại chờ lần tới. Đỗ Hà xua xua tay, nói, không đang ra cái gì, thân mình quan trọng, còn nữa tích lũy đầy đủ chưa chắc không thể. Này 3 năm hắn hảo sinh dụng công, đại trừ bỏ hiếu vừa lúc đuổi kịp tiếp theo giới. Vừa dứt lời, Đỗ Hà trong lòng lại đột nhiên đánh cái lộn bộ. Đúng vậy, mục lao ra không có phải hay không quá là lúc chút. Nghe nói hắn đã bị bệnh rất nhiều năm, hiện giờ còn có gần 3 tháng kỳ thi mùa thu, hắn vừa lúc đã chết, mà Mục Thanh Hàn vừa vặn vốn dĩ liền không có cái gì kết cục ý tứ, vừa lúc để tang, chờ 3 năm qua đi, vừa vận tốt đuổi kịp tiếp theo giới Mục Thanh Hàn làm người thành tâm thành ý đến thật đó là cùng Mục Lao gia không gì cảm tình cũng quả quyết sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người tới nhưng Mục Thanh Huy Đỗ Hà như vậy nghĩ trên mặt không tự giác liền mang ra điểm tới kia gã sai vật thấy còn tưởng rằng nàng thương tâm không khỏi khuyên giải an uỷ nói cô nương cũng không cần lo lắng Lao gia cứ như vậy đã hảo chút năm trong nhà từ trên xuống dưới đều sớm có chuẩn bị hiện giờ khí hậu khác thường lúc này mới chịu đựng không nổi Đỗ Hà vội đem tâm tư tạm thời áp xuống, lại hỏi hắn khác sự, thế nam trong phủ quả nhiên cũng khắc thường thật sự. Cũng không phải là sao. Gã sai vật nhanh nhẹn trả lời, xa không nói, liền kêu đại minh hồ nước vị cũng hàng hảo chút, không ít đại thuyền hoa đều mắc cạn, rất nhiều cá cũng đều nhiệt đã chết, trong thành mấy chục khẩu nước suối cũng đều không phun, các nơi phí tổn lại trận tăng đại, không ít người ra đều quá không nổi nữa đâu. Đỗ Hà một bên nghe hắn nói, một bên hủy đi mục thanh hẳn cùng Đỗ Văn viết tin xem. Tin trung trừ bỏ lệ thường báo bình an, lời nói việc nhà ngoại, mục thanh hàn còn cố ý tạ lỗi, nói chính mình lúc này tất nhiên muốn bỏ lỡ khảo thí. Lại nói tế nam phủ tình thế cũng rất là nghiêm túc, hiện nay nhiều có lưu dân nơi nơi lên lỏi, gây chuyện thị phi, gọi bọn hắn ở Trần An huyện cũng để ý chút. Đọc nhanh như do xem xong tin, đỗ hà thật là tâm loạn như ma, bang bang thẳng ngại. Quả nhiên tới, cùng sắp bùng nổ đại thai so sánh với, mục lao ra sống hay chết, hoặc là đến tột cùng có phải hay không tự nhiên tử vong đều trở nên không phải như vậy quan trọng. Buổi tối Đỗ Hà từ vùng ngoại ô trên núi trở về, Đỗ Hà lại đem tế nam trong phủ sự tình nói cho hắn nghe, hắn nghe xong nhíu mày nói, quả nhiên lợi hại, Nguyệt Trước liền nghe nói bên ngoài lắc lư người nhiều, mấy ngày hôm trước thế nhưng cũng có người sấm đến chúng ta trên núi đi đâu. Vương Thị cùng Đỗ Hà cũng không biết lại có việc này, nghe xong đều hù nhảy dựng, vội hỏi có vô thương vong. Đỗ Hà vội cười an ủi nói, cũng không có gì, trên núi mười mấy khẩu người đâu. Lại là thanh trắng lao động chiếm đa số, lượt một hù dọa cũng liền đuổi đi. Vương Thị cùng Đỗ Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại không yên tâm hỏi, chắc là đói, mấy năm trước lương thực liền giảm sản lượng, hiện giờ lại trưng giới, nói vậy không ít người ra đều tiếp tế không thượng, lúc này mới bí quá hóa liều. Đỗ Hà gật đầu. Bọn họ lo lắng suốt ruột không nói, dần dần mà, Trần An huyện trong ngoài tình huống cũng nghiêm túc lên. Đầu tiên, bên trong thành ngoại tuần tra nhân thủ gia tăng không ít, Bọn họ đối với vài đạo cửa thành kiểm tra cũng nghiêm khắc rất nhiều, một khi có ghét bỏ khả nghi người, liền lập tức giống như lang tửa hổ phòng giữ nha dịch chờ phát gáp lại đây, để ra nghi vấn cái đế nhi hướng lên trời. Trước xem lộ dẫn, hỏi lại ngươi tên họ là gì, từ đâu tới đây đi nơi nào, làm mục đích gì có gì bằng chứng. Phàm là có một chút nhi khả nghi, đều sẽ không dễ dàng buông tha. Dần dần mà, loại này tàn khốc không khí lan tràn mở ra, cảm nhiễm tới rồi huyện thành chung mỗi người. Có người bắt đầu điên cuồng độ lương, chữ hàng các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, thậm chí ra cố tường viện. Đỗ Hà người một nhà cũng khó có thể miễn trừ, cũng cảm thấy thập phần kinh hoàng. Đỗ Hà cùng Vương Thị đảo Thôi, bọn họ nguyên bản cũng là trải qua quá thời trẻ chiến loạn chạy nạn người, cũng thập phần có kinh nghiệm, lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, liền đều phân công nhau công việc lưu đủ lên, vội mà không loạn. Chỉ là đấy lòng trung quy vẫn là có chút lo lắng, toàn nhân quá khứ là trốn chiến loạn, chỉ cần không gặp thượng quân địch. Ai cũng sẽ không đối bá tánh ra tay, nhưng hôm nay đại gia muốn đối mặt lại là thiên thai, càng cần nữa cảnh giác vẫn là bên ngoài lưu dân. Lưu dân cũng sẽ không phân cái gì người ta, một khi đói cực kỳ điên cuồng, sẽ làm ra cái dạng gì không ai luân hôn chứng sự, ai cũng không dám tưởng. Đỗ Hà liền càng không cần phải nói, nàng sinh trưởng ở hòa bình nhân đại, lại ở đất liền, hoa quốc gan bình trình độ toàn thế giới số một, đó là ngoại cảnh có vô số lòng ngông dạ thú như hổ rình ngồi, cũng thường thường ở biên cảnh đã bị ngăn trở hạng. Nội địa một mảnh ca vũ thang bình. Cái gì khủng tập nổ mạnh phạm tội, cơ hồ đều cùng bọn họ cách biệt. Đỗ Hà sinh trưởng sinh hoạt địa phương, lại là An Tĩnh Bình Nguyên, hạ nạn đúng hại hiếm thấy, hiện giờ một sớm xuyên qua, lại đột nhiên gặp gỡ vài thập niên không gặp đại hạ, thật sự có chút lo lắng đề phòng. Đột nhiên có một ngày, Đỗ Hà lại có một loại khác lo lắng, đỗ ra kia một đám người có thể hay không tới nơi này tìm kiếm che chở. Đến lúc đó chẳng lẽ bọn họ lại muốn một lần nữa trở lại ban đầu cái loại này? Một nhà ba người ở người hạ Nhật tử. Nào biết Vương thị biết lúc sau thế, nhưng ôm nàng cười nói, "Con của ta, người bên địa phương thông minh, này đó địa phương quả nhiên là thiếu chút." Đỗ Hà trên mặt hơi hơi phát, biết chính mình bị mù lo lắng, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi đi xuống. Vương thị cũng mừng rỡ cùng nàng nói, liền tiếp tục nói, "Bích Đàm thôn quanh thân địa thế rất là phức tạp, dây núi vần quanh, phạm vi mấy chục dặm không có bóng người, nếu không có người quen dẫn đường, đã sớm đi mê." Con nữa nho nhỏ thôn xóm, Sản Lương hữu hạ Cũng không có gì nổi danh gia đình giàu có, không đến vàng bạc đồ tế nhuyễn nhưng đoạn, nơi nào so được với Trần An huyện thành này trói lọi thì mỡ. Nói nữa, nếu là thực sự có lưu dân đi, thôn dân nhất định nhì hướng trên núi chạy, kia phía trên nhiều đến là quả dại, gà rừng con thỏ, không thể so này huyện thành, một khi bị phong lên, cũng chỉ đến chờ chết. Trừ phi thật sự có người đánh bậy đánh bạ sông vào, nếu không bích đảm thôn ngược lại so Trần An huyện an toàn rất nhiều đâu. Nghe xong những lời này, Đỗ Hà mới xem như yên lòng. Đào mắt chính là thất tịch. Thất tịch cùng đại lộc triều ba tính mà nói thập phần quan trọng, nếu ở năm rồi, ước chừng nửa tháng trước liền có người vô cùng náo nhiệt thu xếp khai, bất luận bẩn cùng phú quý nam nữ già trẻ, đều mừng rỡ tham dự trong đó. Tuy là gần mấy năm nay mùa màng không tốt, năm nay bên ngoài nhìn quy mô cũng so năm rồi nhỏ chút, vẫn là thập phần náo nhiệt long trọng. Trước kia đô hà con nhỏ, cũng không như thế nào quá để ý này đó. Mà hiện giờ nàng cũng là đính thân người, không nói được liền muốn nhập ra tùy tục. Như mọi người giống nhau mong đợi lên. Nghe nói Tế Nam phủ cũng không lớn thái bình, mục lao gia lại mới vừa không có, còn không biết mục thanh hàn bên kia như thế nào. Còn nữa kỳ thi mùa thu sắp tới, ca ca đồ văn lại muốn kết cục, thật sự ngàn đầu vạn tự. Nàng cũng tưởng ở ban đêm thành tâm cầu nguyện một phen, tốt xấu kêu mọi người đều bình bình an an. Hôm qua Vương Thị liền chuẩn bị tốt nguyên bộ bộ đồ mới, sáng sớm nhìn chẳng chẳng cả nhà đều thay đổi, đại ăn cơm xong lại sửa sang lại một hơi, không đợi vào đêm liền ra ngoài dạo đi. Nhân đã nhiều ngày ăn Tết, rất nhiều người ra khó tránh khỏi đi thân thăm bạn. Phía dưới thôn Trần Bá Tánh cũng có gan lớn, không chịu nổi vào thành chơi đùa. Cửa thành mở ra thời gian liền hơi rộng thùng thình chút, cũng có rất nhiều người vào thành chơi, cho nên đảo cũng có vài phần ngày xưa phồn hoa cảnh tượng, gọi người xem thoải mái. Chỉ ba Tánh thoải mái, khổ đó là canh gác. Tiếu Dịch sinh trước tiên một lần nữa chỉnh hợp trong ngoài bố phòng, đem tuần tra nhân viên phiên một phen còn chưa đủ, thả đều đều vác binh khí, thập phần cẩn thận. Sợ có lưu dân trà trộn vào tới tác loạn, Tiếu Dịch sinh vội chân đánh cái. Ốc. Nguyên Phu nhân tự nhiên muốn phu sướng phụ tùy, cũng mang theo nữ nhi một hồi liên lạc quan liêu hệ thống thái thái các cô nương, Tuy cũng ra cửa, nhưng rốt cuộc không được tự nhiên, chỉ là ngươi tới ta đi đánh lời nói sắp bén. Hôm kia Tiếu Vân nghe nói Đỗ Hà sớm cùng phương viện, Vạn Dung ngước hảo một hồi dạo đi, còn hâm mộ tới. Nữ hài nhi nhóm một chỗ dạo, trong nhà trưởng bối tự nhiên cũng chạm trán Hàn Huyên, lại cùng uống rượu làm chơi. Trên đường cũng sớm đã răng đèn kết hoa, tả hữu hai sần đều là bán hàng rong, bày biện các kiểu thời tiết hàng hóa, lớn tiếng thét to thập phần náo nhiệt. Đại gia tuệ hồ đều thực hy vọng dùng loại này vui mừng sự hòa tan một chút quá vãng suy bại khí tượng, bởi vậy đảo cũng dùng ra hoàn toàn sức lực. Ngẫu nhiên nhìn thế nhưng so năm rồi càng tiếng động lớn tạp. Ven đường có rất nhiều tiểu quán người bán rong, mặt trên rất nhiều riêng ngày hội mới bán ra vật phẩm, liền thực dẫn nhân chú mủ. Trong đó hữu dụng sáp phong đổ bê tông thành phụ nhãn, uyên ương chờ thủy điểu. Bên ngoài đều đều tinh tế điêu khắc thành hình, hoặc là thi lấy hoa văn màu, tinh xảo đáng yêu, không ít đỉnh đầu bao la người đều mua nhắc tới chơi đùa. Bởi vì là thủy điểu hình dạng, huống hồ sau khi làm xong ngộ thủy không trầm, mấy thứ này đã kêu làm thủy thượng phụ, tuổi trẻ nam hải nhi nữ hải nhi nhóm đều thích. Đỗ Hà cũng rất là tâm động, không khỏi dừng lại bước chân, tinh tế chọn lựa. Còn không đợi nàng tuyển định cuối cùng muốn cái gì, Phương Viện đã cười hì hì tắt lại đây một con viên đường, nhéo nàng gương mặt nói, ngươi lại còn chọn cái gì? cái này nhất thích hợp bất quá đỗ hà một dậm chân liền duỗi tay kéo kẹt thẳng nháo đến nàng thở hổn hển vạn dung nhìn các nàng nháo làm một đoàn trung quy không muốn nguyên đường chỉ cần một con chim nhạn đổi lại đây nói nguyên ương ý đầu tuy hảo nhiên ta thường đọc sách trung nói chúng nó hơn xa chim nhạn như vậy trung trinh vẫn là cái này càng tốt chút đó là cuộc đời này một đôi người ngươi muốn cái này đi đỗ hà nguyên Bản cũng không yêu nguyên ương tính tình lương bạc sớm ba triệu bốn thấy nàng cấp đổi thành chính mình thích chim nhạn tuy rằng vẫn là có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là vui mừng nhận lấy. Phương viện còn muốn trêu ghẹo, thình linh nghe Đô Hà cười nói, chớ có nói ta, ngươi lại so với ta còn đại chút đâu, hôm kia nghe nói có cái cái gì người của Lý Gia thường xuyên lui tới, cũng không phải là tương lai ai nha ha ha ha. Nói mấy câu nói phương viện cũng hại tao, làm bộ muốn đánh nàng, ba cái cô nương liền đều hi hi ha ha chạy xa. Năm rồi ngày mùa hè nước mưa phong phú, hoa sen khai hảo, Trước tiên ta mấy ngày liền có người ở ven đường bán chút mới mẻ hoa sen, năm nay nước mưa không nhiều lắm, hoa sen thế nhưng cũng hiếm lạ lên, mai cho đến sơ 6-7 mới có. Ba cái cô nương lại đi rồi một đoạn nhi, mai cho đến thành trung ương vị trí mới mơ hồ nhìn mấy cái người bán rong ở nơi đó phiên bán. Trừ bỏ thủy linh linh hoa sen ngoại, mặt khác cũng bái hảo chút thật lớn bích sắc lá sen. Nhân lá sen chẳng những nhưng nấu ăn, phơi khô có thể làm lá sen trà, thanh nhiệt trừ hỏa, càng nhưng làm thuốc, cho nên cũng thập phần đoạn tay. Đại phê lượng đều sớm kêu các nơi tiểu lầu cũng tiệm thuốc thu mua đi, hiện giờ bày ra tới bất quá linh tinh tấu thú mà thôi. Vạn dung xưa nay là cái hảo văn nhã, thấy hoa sen liền tưởng mua mấy chi, lập tức dừng lại bước chân chọn lựa lên. Kia người bán rong thấy nàng mặc không tầm thường, mặt sau còn đi theo một hàng bà tử nha đầu, liền cười nói, vị cô nương này, này đó hoa sen tuy đẹp, lại không hiếm lạ, ta nơi này lại có hai chi thập phần khó được tịnh đế liên. Phần 46 Tịnh đế liên chính là một cây hành mặt trên khai ra tới hai đoá, ngũ ý cực hảo, thật là khó được. Đại gia nghe xong đều thực vui mừng, lập tức kêu hắn lấy ra tới nhìn một cái. Kia người bán rong sốc lên phía sau dùng vải dầu tiểu tâm che chở xe con, lại khắc dịch ra một cái thùng nước tới. Kia thùng nước quả nhiên lập hai chi duyên dáng yêu kiều Tịnh đế liên hoa, phấn hồng cánh hoa khai chính diễm, thanh hương phát mũi. Đỗ Hà ba người thấy đều tấm tắc bảo lạ, vạn dung bản năng muốn đi sở, kia người bán rong lại lập tức ngăn lại, khó xử nói. Cô nương đừng làm khó dễ tiểu nhân. Này Tịnh Đế Liên Hoa thập phần kiêu nộn, tổng cộng cũng nốc không được mấy cái canh giờ. Hiện giờ Thiên Nhi lại nhiệt, người nếu thấu gần, hoặc là đều tiến lên sờ một cái, kia liền thật sự muốn cảm tạ. Liên nghe phương viện lớn tiếng nói, này có cái gì? Chúng ta này liền đều mua, trở về tinh tế ngắm cảnh. Kia người bán rong tự nhiên vui mừng phi thường. Tịnh Đế liên cực hiếm thấy, mấy năm nay càng thiếu, một chi là có thể bán hai văn, thật sự xa xỉ, cho nên tuy là có rất nhiều người hiếm lạ. Cũng thật khó hạ quyết tâm mua nhiên này hoa lại chỉ phải hai chi Nơi này lại có ba người Hiển nhiên không đủ phân Đô hà đám người lập tức liền khó khăn Đang do dự gian Lại thấy kia người bán rong trong mắt chuyển động Cười làm lành nói Vài vị cô nương đừng nội Tiểu nhân hôm nay là cùng mặt khác mấy cái huynh đệ một chuyến nhi vào thành Ta bên này tuy không có Không nói được muốn đi bọn họ kia đầu nhìn một cái Không chuẩn còn có đâu Ba người vừa nghe Chờ không được nhất thời ngay cả thanh thúc dục hắn đi Chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy hắn lại dọn một cái thùng lại đây, kia thùng cũng phong giống nhau tịnh đế liên, nhìn không thể so ban đầu hai chi kém. Thấy các nàng quả nhiên còn tại chỗ, người bán rong càng thêm vui mừng vô hạ, vội ân cần nói, cũng là ba vị cô nương cùng với này tịnh đế liên có duyên, ta khó khăn không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi nơi đó, khả xảo nhi liền thừa này một chi, tốt xấu nói tọa miệng, chết sống đều lại đây. Đỗ hà đám người càng thêm vui mừng không thôi, lập tức bỏ tiền mua, kinh ở trong tay xem cái không được kia người bán rong bắt được tiền, mừng đến thấy nha không thấy mắt, nói ra nói liền như ba hoa trích trẻ giống nhau làm cho người ta thích. Phải biết thế gian này khó nhất đến đó là duyên phận, ba vị cô nương lớn lên như thế hoa dung nguyệt mạo, lại một thân phong lưu khí độ, lại với này thất tịch đem được một người một chi tịnh đế liên, thật sự là ít có xảo sự. Tiểu nhân thấy ba vị cô nương sinh ra phú quý, lại như vậy vận may thiệt tâm, ngày sau nhất định có thể tìm được như ý lang quân, con cháu mãn đường, cả đời bình an hòa thuận. Chính là lại đầu thai chuyển thế cũng là cái thập toàn thập Mỹ phú quý nhân gia Đỗ Hà chờ đều kêu hắn nói dở khóc dở cười, phương viện càng là cười to ra tiếng, tùy tay lại thưởng cho hắn trên dưới 100 tiền, mừng dỡ kia người bán rong quả thực tìm không ra bắp, chỉ hận không được quỳ xuống dọc đầu. Ba cái cô nương được hiếm lạ hoa, đều thập phần sung sướng, lại đi dạo trong chốc lát liền rác bụng đói. Phương viện đang ở cao hứng, tự nhiên không muốn hồi tử lầu, cùng những cái đó cha mẹ thúc bá gì đó lời nói việc nhà, chỉ nói không thú vị liền hương vấn đề nghị nói năm nay nơi trốn căng chặt, đó là các mẩu tụ hội cũng ít thập phần nhạt nhẽo hôm nay nếu chúng ta khó khăn ra tới tự nhiên muốn dạo cái tận hứng ta nghe nói chỗ ngột nơi đó có ra quán mì thật là hảo thủ nghệ thịt thịt thái thật sự nhất tuyệt thả dung vẫn là sơn tây kia đầu vận tới thượng đẳng hương dấm không bằng liền đi ăn mì đi đỗ hà cũng đói bụng lại làm nàng như vậy vừa nói thật sự nước miếng tăng vọt cũng cười ứng nhân trên đường người đi đường thật nhiều lại thỉnh thoảng dừng lại quan khán trêu chọc Đoàn người lại đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian mới đến. Trung gian gặp được một cái luyện võ bán nghệ, ba người nghỉ chân quan khán một hồi. Phương viện lại cười bác bỏ nói, bất quá là mồm mép bị người thắng không được thật tốt hán, chỉ nhìn hoa cả mắt thôi. Thiên ngươi nói nhiều vạn dung lắc đầu nói, nhân ra bất quá thảo khẩu cơm ăn, làm chơi cùng người khác xem thôi, tự nhiên chỉ cầu đẹp, chẳng lẽ ra tới bán cái nghệ, đều phải đồng nghiệp liều mạng không thành. Nói đùa hà cười không ngừng, thầm nghĩ đây là trong nghề xem môn đạo. Nhân phương viện xuất thân ở vai võ phụ, đánh tiểu mưa rầm thấm đất, chính mình cũng thân thủ hơn người, giám định và thưởng thức năng lực tự nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi, nhìn thấy loại tình huống này đương nhiên sẽ bản năng lấy chuyên nghiệp ánh mắt xem bản chất, chính là có chút giống bệnh nghề nghiệp bái. Liên thấy kia quán mì không lớn, bên trong bất quá nho nhỏ mười dư trương bàn bông, hiện giờ sớm đã là ngồi đầy, muôn chỉ bên ngoài liền ngồi. Đỗ hà đám người cũng không ngại, tùy ý chọn một trương rửa vô trong một ít cái bàn. Đãi mấy cái nha đầu nhanh nhẹn dùng trong nhà mang khăn tay mặt quá bàn ghế, này liền ngồi xuống. Sau đó có tiểu nhị lại đây hỏi các nàng ăn cái gì mặt, phương viện trước hỏi lại có cái gì. Kia tiểu nhị chớp hạ đôi mắt, cười nói, buồn tiệm chuyên làm thịt thái mặt, thịt heo, thịt dê đều phân tinh tới cùng phiêu tới chú. Tinh tới là thịt nạc thêm thức ăn, phiêu tới là thịt mỡ thêm thức ăn, mặt lại phân đau tức diện, xả mặt, áp mặt, không biết khách quan muốn cực mặt. Vừa dứt lời, ba cái cô nương liền đều mắt Đối diện lúc sau đều phụt cười ra tiếng Vạn không nghĩ tới ăn cái mặt còn như vậy phức tạp Thật sự là chuyên môn làm mặt Yêu cầu chính mình hiện trường phối hợp Không giống giống nhau tiểu lầu cửa hàng Tất cả xứng hào đi lên Cuối cùng đỗ hà kêu thịt heo đao tức diện Tinh tới, phiêu tới nửa này nửa nó Phương viện kêu thịt dê phiêu tới xả mặt Vạn dung còn lại là thịt dê tinh tới đao tức diện Này quán mì nhân thủ thật sự nhanh nhẹn Bất quá một lát liền bưng lên tam đại chén mì Lại không phải có các cô nương đầu như vậy. Ba người lại đều ha ha cười một hồi, liền lấy chiếc đũa chọn mì sợi ăn. Mì sợi mang theo tiểu mạch đặc có màu vàng, nhập khẩu thập phần kính đạo nhai rất ngon, nhân thịt thái chung có thịt mỡ luyện ra tới mỡ lợn, ăn lên hết sức thơm ngọt. Đỗ Hà ăn một lát, hô to đã guyền, lại lấy trên bàn phương viện kiệt lực để cử sơn tây hưng giấm, còn chọn hơn phân nửa muỗng ớt ở bên trong, một lần nữa quấy qua đi lại ăn, quả nhiên lại là một khắc trọng mỹ vị. Các tiểu cô nương đi dạo phố, tự nhiên không thể thiếu muốn ăn một ít an vật nhị. Ba người ăn qua mặt liền trở về đi, một bên tiêu thực một bên lại mua bỏ thêm các màu cắt nát quả khô viên sữa đặc chén tử ăn, chỉ căng đến cái bụng lưu viên. Thất tịch hoạt động lại không chỉ có giới hạn trong này, đợi cho vào đêm, mấy nhà người lẫn nhau từ biệt, đều tan từng người phẳng ra, lại còn có mặt khác sự tình nhưng làm. Thí dụ như kia dưới ánh trăng cầu nguyện, dưới ánh trăng sâu kim, hoặc là đem bắt tới con nhện để vào tiểu bên trong hộ, ngày kia sáng sớm mở ra xem nó kết vong kết quả, nếu là mạng nhện đã đại thả viên kia liền nói cô nương này là cái khéo tay, ngày sau nhất định có thể tìm được hảo hồn phu. Đỗ Hà thường ngày rất ít xe chỉ luồn kim, thả dưới ánh trăng làm cái này thập phần thương đôi mắt, vương thị yêu thương nàng, tự nhiên cũng liền mừng rỡ không làm cái này, chỉ kêu nàng lấy con nện, lại là cũng không lớn để ý kết quả. Nếu luận khéo tay cùng không, vương thị cái này làm nương thật sự lại rõ ràng bất quá. Nhà mình nữ nhi tuy rất ít làm tầm thường việc may và kế, nhưng đánh đến một tay hảo dây đeo, lại làm được các màu ngoạn ý nhi rất sống động. Như vậy còn không tính. Đỗ Hà cũng không lớn để ý, chỉ nàng là đầu một hồi làm cái này, cũng cảm thấy thập phần mới lạ thú vị, thật cẩn thận tóm được con nghệnh quan đi vào, cũng tò mò nó có thể hay không trắng đêm khởi công, thế nhưng không ngủ hảo. Ngay kế sáng sớm, Đỗ Hà không đợi tiểu Yến đám người cho chính mình trang điểm trái chuốt, liền lê dậy khai tiểu hộp xem, kết quả đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó liền cười khai. Cũng không biết kia tiểu con nghệnh quá mức lười biếng vẫn là thật sự không mua trướng. Suốt một đêm thế nhưng không mở rộng ra công, hiện giờ Đỗ Hà mới vừa một khai cái nhì, nó còn ở phun ti kéo vóng, một cái mạng nhện bất quá nửa một hối, thả cả kinh giới bỏ ra tới liền lưu đến tường phùng không thấy. Sau đó trên bàn cơm, Vương Thị cùng Đỗ Hà nghe xong lời này cũng đi theo cười cái sau một lúc lâu, Vương Thị lại lôi kéo nàng nói, ai không nói ngươi khéo tay, lại hiện giờ ngươi cũng đính hôn sự, làm này đó bất quá vui lùa bãi lạc, không cần thật sự. Phía sau ăn xong rồi cơm, nương hai đang nói chuyện. Liền thấy tiểu thiền đống nhiên tiến vào nói, cô nương tối hôm qua mua trở về tịnh đế liên thế nhưng rất xuống một cái tới. Đỗ hà ngẩn ra, lần này thật sự ngây ngẩn cả người. Nàng thầm nghĩ, tịnh đế liên loại này hoa nhi, hoặc là héo nhi liền một khối héo nhi, sao đến còn rơi xuống một cái. Lại không bị va chạm. Nàng chính ngây người nhi, không ngại vương thị cũng đã cười khai, che miệng nói, chúng quy các ngươi tiểu hài nhi mọi nhà, tuổi đã tiểu, tâm tư lại thuần thiện, không biết này đó thủ đoạn, tất nhiên là mua được hàng giả. Nguyên lai like kia tỉnh Đế liên thập phần khó tìm, thật sự vạn dặm ngàn dặm chọn một, nơi nào có thể một hơi tìm kia rất nhiều ra tới buôn bán. Liên lại like kia chờ Tiểu Thông Minh, vì nhiều bán tiền tài, chuyên chọn mọi người tâm tư, với thất tịch chi dạng tìm những cái đó gai cổ hoa sen, lại đi xứng với một khắc đóa gai cổ nhi. Nhân rất nhiều người tay nghề cực kỳ tinh xảo, bao năm qua đều dựa vào cái này đại kiếm một bút, cho nên cũng đủ lấy giả đánh cháo, mỗi năm mắc mưu giả đến không hết. Đỗ Hà nghe xong cũng là mở rộng tầm mắt. Thầm nghĩ quả nhiên là tiền tài mê người mắt, này đó tạo giả sự đó là lại sớm cái mấy trăm năm, cũng đều là thường thấy. Nếu chính mình chính là giả, nói vậy phương viện cùng vạn dung cũng thật không được, không chừng các nàng khí thành cái dạng gì như đâu. Quả nhiên, bất quá mấy cái canh giờ lúc sau liền có phương gia bà tử lại đây, mang theo một phong quỷ vẽ bừa giường như tin, hiển nhiên viết thư nhân khí cực kỳ. Phương viện ở trong lòng này sinh ác độc nói. Thế nhưng cho bọn hắn lửa gạt, nguyên là giả. Không đến chọc ta cấp cha mẹ chê cười một hồi. Chỉ bọn họ hiện giờ tất nhiên sớm chạy ra thành đi, nếu là năm sau lại cho ta gặp phải, nhất định tạm hắn sạp. Thất tịch qua đi, mắt thấy liền một ngày ngày nhiệt đi xuống, bầu trời cùng hạ hỏa dường như, ở trong phòng tĩnh tỏa bất động đều có thể ra một thân hãn, nguyên bản phồn hoa trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường, chỉ có trưởng quầy cùng tiểu nhị buồn bã hiểu sự ngồi ở bên trong. Chính như Đỗ Hà lời nói, nhân tình hình hạn hán càng thêm lợi hại. Vùng ngoại thành không ít không lớn thành quy mô Sơn đều chống đỡ không đi xuống, bắt đầu lục tục có người bàn thảo. Hán nợi mấy ngày, quan sát tình thế, lúc này mới ra tay mua ba tòa, chỉ tốn ngày thường bảy thành không đến bạc. Ba tòa trong núi hai tòa tiểu nhân, một tòa lại so với nhà bọn họ hiện có còn đại, thả đã kinh doanh mấy năm, các nơi đều là xử lý tốt, hiện giờ vào tay, ngày sau sửa sang lại lên liền thập phần bất lo tiện lợi. Kia Sơn chủ nhân nguyên bản cũng rực rỡ nhất thời, lại chưa từng tưởng năm nay vào đông. Trong nhà lão nhân bệnh nặng một hồi, suýt nữa buông tay đi, thỉnh y uống thuốc động không đấy giống nhau lan lộn, không đến hai nguyệt liền đem nguyên bản phong phú của cải hao phí không còn. Dù sao cũng là chính mình nhiều năm tâm huyết, nguyên bản hắn còn tính toán ngao một ngao, ngao đến mùa thu rau dưa củ quả đều bán, khôi phục một chút nguyên khí. Nào biết năm nay hạn càng thêm lợi hại, lại thiếu thủy, càng muốn đầu bạc, hắn đỉnh đầu không có tiền, tiếp không phía trên, liền rốt cuộc chống đỡ không được, chỉ phải rơi nước mắt bán. Đỗ ra bên này không ngừng mua nhập sản nghiệp, nhưng Trần An huyện tình huống lại càng ngày càng không dung lạc quan. Bên trong thành ngoại trừ bỏ vốn có nha dịch ở ngoài, thế nhưng cũng nhiều rất nhiều ăn mặc áo giáp, tay cầm trường thương binh lính, bọn họ ngày đêm không thôi tuần tra, hoành thành hàng, dựng thành bài, đi lên một thân võ trang răng rắc rung động, càng thêm một cổ sát khí cùng gấp gáp cảm. Bên ngoài không ngừng có tin tức truyền tiến vào, nói những cái đó lưu dân lại đoạt nơi nào qua đường người mua bán, lại vọt nơi nào mấy nhà thôn trang nơi đi đến thật sự là không có một ngọn cỏ, cái gì đáng giá đều đoạt đi rồi, càng miễn bản có thể no bụng, trong lúc khó tránh khỏi thương tổn mạng người, nghe được các ba cánh càng thêm lo lắng đề phòng. Tay không tất sắt bình dân, đối mặt này đàn đói tái rồi mặt, giết đỏ cả mắt rồi lưu dân, ai thắng ai thua có thể nghĩ? người luôn là ích kỷ động vật, phàm là có thể ủy khuất người khác, bọn họ liền không muốn ủy khuất chính mình, liền giống như nói hiện nay gặp tai họa lưu dân, bọn họ biết có nhà giàu chuyên lương, nhặt tử quá đến thoải mái vô cùng. Tự nhiên không muốn đi thực vỏ cây, đào thảo căn, không nói được liền muốn bí quá hóa liều, mặc dù vì chính mình mà hại người khác tánh mạng, cũng đành phải vậy. Nhân tâm thiện ác, thường thường đều là ở này đó cực đoan thời khắc thể hiện ra tới. Đỗ Hà Cao Mày suy nghĩ hai ngày, cùng người nhà cùng thương nghị, quyết định Têu Vương Năng đi bên ngoài thôn trang thượng truyền lời. Têu hai bên nhi gần hai mươi khẩu già trẻ tất cả đều tiến vào. thành niên nam nhân ở tại bên ngoài đảo tòa phòng, nữ nhân cùng hài tử đều ở tại phía sau dãy nhà sau. Bởi vì phòng ốc thật nhiều, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào trên trúc. Chương 41 Như vậy người đều tập trung ở một chỗ, gần nhất có thể phòng ngừa phân tán, hạ thấp nguy hiểm, thứ hai đô gia cũng có rất nhiều tráng niên nam tử, có thể uy hiếp bên ngoài một chúng bọn đạo trích, gọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết một khi loạn lên, không riêng gì bên ngoài lưu dân đáng sợ, càng có bên trong thành rất nhiều vốn là không an phận lưu manh vô lại sao động lên, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hôm kia liền có một đám lưu manh lượn ăn chút rượu, siêu siêu vẹo vẹo đi ở trên đường, thế nhưng chạy đến một hộ quả phụ trước cửa vui cười chụp đánh, nói chút âu nôn với ngữ. Những người này phần lớn là thanh trắng năm, lại không cái kiên kỵ, ban ngày ban mặt liền kéo ra và táo phóng đãng, tầm thường ba cánh thấy tránh đều không kịp, nào dám tiến lên khuyên can. Lại nhân vùng này bần dân tụ tập, tuần thú lực lượng liền khó tránh có chút bạc nhược, đợi hồi lâu cũng chưa binh sĩ lại đây, chỉ sợ tới mức bên trong cái kia thanh niên quả phụ ôm cô nhi o o o khóc. Cuối cùng vẫn là có người nhìn không được, trộm kêu tuần tra binh sĩ, lúc này mới đem này hỏa lưu manh đều một hơi bắt. Nếu đặt ở ngày thường, những người này cũng bất quá là cho đánh mấy bản tử, lại làm chút thể lực việc ném ra tới thôi. Này đây bọn họ không kiêng nể gì, nào biết chính đánh vào tiếu dịch sinh họng xuống thượng. Hắn đang lo đối bên trong thành trị an không cái giết gà dọa khỉ cơ hội tốt, nay không phải buồn ngủ chung nhận được gối đầu. Liên trực tiếp gọi người đem này hỏa lưu manh chói đến trong thành thị chúng lột thượng thân siêm y đi hề. Mỗi ngày sớm muộn gì các quất mười tiên chỉ chịu huyết nhục mơ hồ, đánh này khởi tử người đều kêu cha gọi mẹ, vây xem ba tánh tắc lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhân trong thành ba tánh ngày thường liền đối những người này căm thù đến tận xương thủy, chịu đủ này khổ, lại nhân chỉ là tiểu gian tiểu ác, tuy là tiểu dịch sinh thường xuyên ra sân khấu tân cử động, cũng không khỏi nhiều lần cấm không ngừng, bởi vậy thấy vậy tình cảnh mọi người đều cảm thấy thật là hả giận, mà nguyên bản thật đúng là tính toán sấn loạn đục nước béo cò mặt khác một ít vô lại lưu manh, cũng sôi nổi thu tâm tư. Đỗ Hà đem người kêu trở về lúc sau, trong nhà thê nữ lập tức cảm thấy an tâm không ít, người một nhà lại cảm khái nói, may mà giờ phút này trên núi thu hoạch phần lớn hoặc là đã thu, hoặc là còn không có kết quả, chỉ có một tảng lớn dưa hấu đáng tiếc, nghĩ đến là bảo toàn không được. Lại chính là da cầm da súc, nhưng thật ra có mấy đầu nghiêu, mấy con loa, mấy chỉ heo, có khác chút gà vịt da cầm cũng mấy hoa con thỏ, cũng không dám lưu lại, bằng không nhất định nhi cấp lưu dân sở qua đi nướng ăn. Phi thường thời khắc hành phi thường sự trong nhà nho nhỏ xúc vật lều quả quyết dung không giới như vậy rất nhiều xúc vật độ hà liền quả quyết dứt khoát chỉ để lại như cùng loa đi lều tể một tể ở bên ngoài lại dựng một vòng cũng đến đủ dùng dư giả con thỏ heo chờ hoặc sát hoặc bán đảo lấy ra hơn phân nửa ướp cẩm phơi thành thịt khô lưu trữ từ từ ăn như vậy một lộng đảo cũng không chiếm địa phương chỉ đem hầm tắc đến tràn đầy còn nữa gà vịt linh tinh cũng lược để lại mấy chỉ dự bị ăn trứng ngày sau lại nghiêm túc liền cũng giết vương thị lại nói hiện giờ thiên hạ thái bình Nếu không phải hôm nay ai, ai cũng không muốn xa rời quê hương, lại đi đoạt lấy người khác, chúng ta làm quá tuyệt cũng không tốt. Liên ở thôn Trang Thượng lưu một vài thạch lương thực, dùng vải dầu cái hảo, nếu thực sự có lưu dân đi vào, bọn họ tất nhiên trước hương có thể tàng đồ vật địa rơi đi, thấy cũng liền minh bạch, sẽ không hủy hoại mặt khác đồ vật, cũng không đến mức đói chết, tóm lại là mệnh. Kỳ thật trên núi đảo có thật nhiều dưa hấu, thả có thể giải khác, chỉ trung quy không đủ đỡ đói. Thả hiện giờ thiên nhiệt thiếu thủy, nếu không người xử lý Dưa hấu cũng không nhất định có thể lưu được, cho nên vương thị có này vừa nói. Đỗ Hà nghe xong đốn rắc rất là kính nghệ, lại một lần lấy hoàn toàn mới ánh mắt xem kỹ chính mình cha mẹ. Bọn họ chính như này, ngàn ngàn vạn vạn bình thường nhất tầng chốt nhất dân chúng giống nhau, có lẽ không đọc quá thư, càng không quen biết mấy chữ, nôn hành cử chỉ gian hơi hơi có chút thô bỉ, không lớn thượng được mặt bản, nhưng bọn họ lại có được thuần phác nhất, cũng nhất bản chất sinh tồn trí tuệ. Lại qua mấy ngày... Trần An huyện Thành nội rốt cuộc đã xảy ra mở ra từ lẫn vào trong thành lưu dân tổ chức tiến hành cướp bóc tiệm gạo án kiện. Một khi phát sinh thiên tai, các nơi tiệm gạo cùng rất nhiều nhà giàu tất nhiên đứng mũi chịu sào. Hiện giờ những người này đều là trải qua quá năm đó chiến loạn, ứng đối loại tình huống này cũng có chuẩn bị. Kia tiệm gạo lão bản sớm đã có cảnh giác tâm, nhiều cho phép thù lao. Tiêu mười mấy tuổi trẻ hữu lực tráng niên tiểu nhị côn đồng không rời thân, ngày đêm thủ vững. Cho nên phía dưới một có động tĩnh, một đám người liền phát tới đem mấy cái lưu dân bắt được vừa vạn, cũng không có tạo thành tổn thất. Nhưng trung quy là đã xảy ra cướp bóc cán kiện, vô luận kết quả thành công cùng không, này liền như là một giọt nước lạnh rốt cuộc tích nhập sôi trào đã lâu trào dầu bên trong, toàn bộ bên trong thành, cư dân tâm đều bị cao cao nhắc lên. Tới, rốt cuộc tới, lưu dân vào được. Chuyện này, giống như là một cái tỏ rõ bất an tín hiệu, huyện thành nội cư dân nhóm cảm xúc nháy mắt bị đẩy đến đỉnh, tùy thời khả năng hỏng mất. Tình huống nguy ngập nguy ngập cơ. Thiếu chi huyện lập tức làm ra thiết huyết quyết đoán. Hắn trước một cha được đế, bắt được bởi vì tự mình thu chịu vàng bạc hối lộ mà sân bóng đêm trộm phóng lưu dân vào thành đầu sỏ gây tội. Đem bao gồm một người tư lịch cực lao áp tư ở bên trong tổng cộng 5 tên nha dịch, tất cả đều chém đầu. Máu chảy đầm địa đầu người liền như vậy treo ở cửa thành thượng, trong ngoài bá tánh xuất nhập đều có thể trông thấy, lại công khai tuyên bố báo cáo. Quả nhiên lập tức liền chấn trụ bất lương chi phong, càng ổn định dân tâm. Hắn lại hạn chế xuất nhập thành thời gian. Từ ban đầu một ngày 8 canh giờ ngắn lại vì hiện tại 2 cái canh giờ. Trừ phi có địa phương cư dân tiếp ứng, nếu không ngoại lai dân cư giống nhau không được đi vào. Lúc sau, tiếu dịch sinh ở ngoài thành 20 chỗ thiết trí lưu dân điểm, phái ra trọng binh trong ngoài gác. Hắn lại tự mình đi đầu quên tiền, phương nhà giàu vạn nhà giàu triệu nhà giàu chờ sôi nổi cùng hưởng ứng, ra tiền ra lương, mỗi ngày cung ứng lưu dân 2 đồn cháo. Tuy rằng không thể ăn no, nhưng cuối cùng không đói chết. Kể từ đó đã làm lưu dân vô dư thừa sức lực tác loạn cũng có thể mơ hồ ổn định nhân tâm gọi bọn hắn một lần nữa nhặt về nhân tính không đến mức làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự trước mắt chính trực nghìn cân treo sợi tóc hết sức tổ lần sao còn chứng lành một khi cái nào phân đoạn ra bại lộ liền có khả năng toàn thành chốt cùng cho nên mọi người liền đều vứt bỏ ngày xưa ân ân đoán đoán tất cả đều vạn người một lòng thập phần duy trì đỗ hà gia cũng đi theo ra mấy thạch lương thực lược tận non nớt chi ý tuy không thể xoay chuyển đại cục Nhưng tốt xấu kêu trong lòng sống yên ổn chút. Đợi cho tháng 7, cả nước các nơi trước sau ra rất nhiều đại hạn dẫn phát sự cố, thánh nhân cũng càng thêm coi trọng, nên thưởng thưởng, nên phạt phạt, cần phải kêu các nơi quan viên trên dưới một lòng, cộng độ cửa ải khó khăn. Bao gồm tiếu dịch sinh ở bên trong hơn 10 danh quan viên nhân sự trí quả quyết, tổ chức đắc lực, được hạng nhất người khen, nhưng tế Nam chi phủ Hàn Phượng lại thảm, thế nhưng bởi vì một cọc thài bay vạ gió ném mũ cánh chuồn, thánh thượng điểm danh kêu hắn bảo kinh, kia đầu đã phái người giao tiếp. Nói đến hắn cũng là xui xẻo, vốn dĩ các nơi đều an bài thỏa đáng, ai ngờ nửa đường ra tới cái ngốc tử, này đương khẩu thế nhưng một hai phải mang theo người mang lục giáp thê tử đi ngoài thành thanh sơn tự bái phật. Cố tình kiếm ngốc tử tỉ tỉ là kinh sư tam phẩm quan to lao bà, thập phần được yêu thích, chi phủ đại nhân tuy ở tế nam phủ nói một không hai, lại cũng không dám như thế nào, cũng không năng động thô, một đám người đổ ở cửa thành đánh lên miệng kiện tụng. Phần 47 Chi phủ đại nhân tự mình ra trận cười làm lành. Hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, đau khổ khuyên bảo, lại không ngừng miêu tả hiện giờ tình huống nguy cấp, không cứ gọi bọn họ đi ra ngoài, mà kêu ngốc tử lại nói hắn thê tử này một thai hoại thập phần gian nan, trong thành đại phu đều bó tay không biện pháp, hiện giờ mấy lần thấy hồng, tất yếu đi trong miếu bái nhất bái, cầu Phật tổ phù hộ. Vì thế khổ khuyên không giới lúc sau, Hàn Vượng cũng không làm sao được, chỉ phải phái ra một đội binh lính hộ tống tả hưu. Kết quả thật là sợ cái gì tới cái gì. Đi thời điểm khét ngược. Thiên trở về trên đường gặp được một đám lưu dân. Kia thai phụ bị kinh hách, đương trưởng thấy hồng, khó khăn lộn xộn hướng trở về, ở trong phòng kêu thảm thiết mấy cái canh giờ người liền không được, lại là một thi hai mệnh. Cái này khen ngược, nguyên bản đại phu là nói tánh mạng khả năng có ngại, hiện giờ thế nhưng trực tiếp cấp quan tài cửa hàng thêm một quọc sinh ý. Ra như vậy đại sự, thật sự là giấy không thể gói được lửa, kêu ngốc tử đem một khang oán khí đều phát tiết đến hàn phượng trên người, suốt đêm cấp kinh sư đi tìm. Thêm mắm thêm muối nói rất nhiều không xuôi ai nói. Hán tỷ tỷ thấy tin sau khóc nỉ non không thôi, cực kỳ bi thương, Kia tam phẩm quan to yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng thập phần tức giận, lập tức tham một quyển. Hàn Phượng nhận được thánh chỉ sau nội tâm thập phần buồn khổ, thật sự là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, tuy là hắn đã dùng hết toàn lực, khá vậy ngăn không được có chút người luẩn quẩn trong lòng chính mình tìm chết. Thiên chính bọn họ đã chết còn không tính, lại muốn liên lụy chính mình. Cố chi phủ mang theo một bút không sáng rọi chiến tích hốt hoảng xuống sân khấu, Tân chi phủ ít ngày nữa liền muốn tiền nhiệm, không chỉ có chính giới nhân sĩ lén nghị luận sôi nổi, chính là Mục Thanh Huy trở này liên can kinh thương địa đầu xà cũng không miễn các loại lo sợ. Nay nhậm chi phủ Hàn Phượng ở tế Nam địa giới liên nhiệm hai giới, Mục Thanh Huy sớm đã cùng hắn hôn thuộc, các nơi quan hệ cũng đều chuẩn bị hảo, trận này nạn hạn hắn liền làm hắn bị luất chức quan, cũng liền ý nghĩa Mục Thanh Huy đám người kinh doanh lên nhân mạch, hơn phân nửa thành rọ chẽ múc nước, một đêm thành công. Bạc đảo thôi, hắn hiện giờ hào phú, cũng không lớn để ý này đó, không có lại kiếm cũng là được. Chỉ ai cũng không biết tiền nhiệm chính là vị nào con ra, tính nết như thế nào. Vạn nhất tới cái dầu muối không ăn, chẳng phải là thảm. còn đương sớm làm tính toán mới là. Trước quan giao tiếp luôn có một bộ lưu trình, mặt trên người tới, phía dưới giao hóa, tuy là hiện giờ thời buổi rối loạn, hết thể từ cấp giản lược, từ có tin tức truyền ra đi vào cuối cùng giao tiếp xong, nhanh nhất dù sao cũng phải hơn phân nửa tháng mới hảo. Các đạo nhân mã liền đều có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà lần này Hàn Phượng đều không phải là vinh thăng, mà là mang tội vào kinh, lại đắc tội đương triều tam phẩm quan to, tiền đồ chưa biết. Ngày xưa khách đến nơi nhà, sáng nay cửa phụ nhưng la tước, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền càng thêm có vẻ nghèo túng. Trung quy là ngày xưa tắc bạc sơn kim hải nổi lên tắc dụng, Hàn Phượng tuy rằng xui xẻo, đảo còn có chút cái nghĩa khí, biết nhớ ngày xưa tình nghĩa, trước khi đi còn cùng mục thanh huy vội vàng thấy một mặt. Rốt cuộc hình thức nghiêm túc, hắn lại là mới vừa bị Loetosa, cũng không dám nhiều lời, chỉ phải sấn đêm tiến đến, lặng lẽ nói, bên cũng thế, chỉ là tới người này lại là cái nổi danh cương cây đầu, không thể so ta hảo lựa gạt, là kêu Phan Nhất Chu. Mục Thanh Huy nghe xong đem tên này tình tế niệm hai lần, có chút không hiểu ra sao, vội khiêm tốn thỉnh giáo, tiểu nhân chỉ là một giới thương nhân, ngày thường lựa gạt sinh hoạt thôi, đối triều đình phía trên sự tình sắc thật không lớn hiểu biết, mong rằng tri phủ đại nhân vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Hàn Phượng cười khổ một tiếng, xua tay nói, thứ gì chi phủ đại nhân, hiện giờ ta trên đầu đã là không coi ô xa, bất quá một giới bình dân thôi, còn không bằng ngươi. Thời gian cấp bách, Hàn Phượng cũng không nhiều út út mở mở, lập tức kỹ càng tỉ mị rằng đạo, tên của hắn ngươi chưa từng nghe qua cũng không hiếm lạ, chỉ là hắn lao sư đại danh lại là như sấm bên hai, ngươi tất nhiên biết đến. Hàn Phượng phun ra ngụy huyên hai chữ, mục thanh huy trên mặt nhất thời biến sắc. Thấy hắn như thế, Hàn Phượng gật gật đầu, nói, đó là như vậy. Lệnh đệ lão Sư hiện giờ là Trần An huyện lệnh Tiếu Dịch Sinh, mà phan nhất chú lão Sư ngụy Nguyễn Vyền cùng Tiếu Dịch Sinh lão Sư Đường Nha thế như nước với lửa, ở trên triều đình đã là công nhận không mục có chút năm đầu. Ta tuy tích tài, mới nhưng rốt cuộc đã đi rồi, hắn đi vào nơi này, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, thế tất phải làm chút cái gì chèn ép ta tôn sùng, tiến tới sát sát nguyệt khí, biểu hiện chính mình uy phong, ngươi thả cẩn thận chút đi. Hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng mục Thanh Huy, rốt cuộc mục Thanh Huy cũng phi giống nhau bình thường nhân vật Chỉ là tế nam chi phủ liền trước sau ứng phó rồi ba cái nhiều, lại là kinh sư treo hào nhân vật, đó là lại đến một cái, cũng liền như vậy, không thể đem hắn như thế nào. Đó là nháo cương, cũng bất quá tạm thời thu liễm cánh chim, hoặc là đem sinh ý trọng tâm bổ nhào vào nơi khác đi thôi, chẳng lẽ Phan Nhất Chu còn có thể cả đời ngốc tại tế nam phủ. Nhưng hắn lại có cái huynh đệ mấy năm nay đang muốn khoa cử, chậm trễ không được, nơi này đầu có thể làm văn chương nhưng lớn đi. Khoa cử thử một lần, nói công chính công chính. Nói không công chính lại cũng đại hưu văn chương nhưng làm. Nói ví dụ nhất lệnh người vừa ý bài thi Hồ Danh, trên nguyên tắc nói nó từ căn bản thượng ngăn chặn làm việc thiên tư làm dối kỷ cương khả năng, nhưng tuy nói Hồ Danh, trung quy chữ viết bất đồng, người quen liếc mắt một cái liền có thể vọng ra một người khác bài thi. Mặc dù lại có chuyên gia sao chép, lược làm điểm ký hiệu cũng không phải cái gì việc khó. Hiện giờ khoa cử một đường liền như sấm chỉ, người bình thường cố nhiên không dám làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, nhưng làm dở trò lại còn không khó. Thí dụ như nói đem nguyên bản có thể được nhất đẳng bài thi chọn mấy cái tật xấu ra tới, ngạnh cấp phán thành nhị đẳng, bất quá lược kém mấy cái thứ tự, ai cũng nói không cái gì, hoặc là đem sản sản như nhau mấy thiên văn chương dựa theo tư tâm bài tự, cũng không tính làm việc thiên tư trái pháp luật. Cho nên nếu có giám khảo hoặc là bình quấn không thể xử lý sự việc công bằng, suy điểm tư tình, thí sinh còn không phải như kia trên cái thất thịt cá. Mục Thanh Huy Đại Kinh thất sắc, lẩm bẩm nói, hỏng rồi, này nhưng như thế nào cho phải? Tri phủ vừa lúc hiệp từ chủ trì thi hương, mà mặc kệ là nhà mình đệ đệ vẫn là đô văn, kế tiếp phải đi nhưng còn không phải là thi hương. Chính hắn không sao cả, nhưng đệ đệ lại không thể có việc. Nói không dễ nghe một chút, thương nhân mặc dù đủ, chỉ cần trong chiều có người, liền có thể tùy thời Đông Sơn tái khởi, nhưng khoa cử chi lộ nếu bị trở, hoặc là bị trì hoán hảo thời cơ, lại nhớ đến tới, đã có thể khó càng thêm khó. Cho nên hiện giờ không chỉ có là mục thanh huy chiếu cố hai cái tiểu nhân, càng là hai cái tiểu nhân che lớp mục thanh huy, tam biên sớm đã mật không thể phân nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh thấy mục thanh huy khó được hoảng loạn, hàn phượng trung quy niệm hai người có vài phần quan hệ cá nhân, vội nói ngươi thả đường nóng đội, ta bất quá là trước đó để cái tỉnh bày ra nhất hư tính toán thôi, tạm thời không đề cập tới đường nha đường lao còn tại trong triều chủ sự thánh thượng đối hắn cực kỳ tín nhiệm, đó là tiếu dịch sinh kia một đám sư huynh đệ cùng cùng trường chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn hắn làm hại lệnh đệ? Thả hai vị tú tài tuổi trẻ tài cao, đặc biệt lệnh đệ lại là ở thánh nhân trước mặt treo hào, hắn đó là muốn làm cái gì cũng cần đến cố kỵ thánh nhân mặt nguối, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ muốn rôi tay đi đánh thánh nhân mặt? Mục Thanh Huy nghe xong quả nhiên như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhất thời liền yên lòng. Nhưng ngay sau đó liền nghe Hàn Phượng lại một lần chuyện vừa chuyển, lại nói, lệnh đệ này một khoa không khảo đảo cũng khéo, nhưng kể từ đó, Phan nhất Chu nhưng nhằm vào mục tiêu càng thêm thiếu, hắn tân quan tiền nhiệm. Lại có như vậy ân thủ, nếu thật sự cái gì đều không làm, sợ là gặp quỷ. Phủ học trung ngươi đệ đệ vị kia cùng trường đại cứu tử thập phần xông ra, bộc lộ mũi nhọn, ta lại e sợ cho hắn tại đây mặt trên làm văn. Mục Thanh Huy nghe xong trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt ngưng trọng. Hai người lại bay nhanh nói vài câu, Hàn Phượng liền phải cáo tử. Hôm qua vẫn là phong cảnh tứ phẩm chi phủ, chịu vạn người ngước nhìn, hiện giờ lại muốn lấy bạch thân nhập kinh, mọi người tránh còn không kịp, thật sự thế sự vô thường. Hàn Phượng đối nguyệt đau buồn, nhất thời cũng cảm khái vặn ngàn, hai mắt hơi hơi phiếm toan. Hán thở dài, ta này liền phải đi, lại gặp nhau cũng không biết năm nào tháng nào, này đi lại càng không biết kết cục như thế nào. Mục Huynh thả chân trọng đi. Mục Thanh Huy nghe xong cũng cảm thấy trong lòng một trận chua xót, chỉ nắm hắn tay nói, đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng. Này nạn hạn hán nguyên phi nhân họa, ngươi cũng bất quá bị liên lụy thôi, thánh nhân đều có quyết đoán. Theo ta được biết. Trừ đại nhân ở ngoài có khác nhiều danh quan viên cũng giống như đại nhân giống nhau, đó là bị giận chó đánh mèo cũng có mấy chục người nhiều. Hú hồ đại nhân chiến tích hạng nhất thực hảo, hôm kia không phải còn có thánh chỉ ngợi khen. Hiện giờ thánh nhân cũng chỉ bất quá là cho thiên hạ làm bộ dáng thôi, đại nhân chớ lo lắng quá độ. Không nói được câu bên trước vị thượng làm mấy năm, liền lại đi lên. Hàn Phượng tiền đồ chưa biết, phía chính mình không phải cũng là như thế. Thật sự môi hở răng lạnh. Hàn Phượng cười khổ vài tiếng, rốt cuộc trong lòng khoan khoái chút. Vô vô bờ vai của hắn nói, ai, kia liền mượn ngươi cắt nôn. Nói xong liền muốn cáo từ. Mục Thanh Huy vội vàng kéo hắn, lại phân phó A bản lấy một cái không lớn thu hút chắp tiến vào, tự mình giao cho Hàn Phượng trong tay, trịnh trọng nói, này đi khủng có nhấp nô, này đó liền cấp đại nhân quyền làm chuẩn bị chi dùng. Hàn Phượng thuận thế mở ra vừa thấy, liền thấy bên trong tràn đầy đều là ngân phiếu, phía trên một trương lại là 1.200, không khỏi hoảng hốt. Mục Thanh Huy đuổi ở hắn mở miệng phía trước nói, Đại nhân chẳng phải nghe có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, kinh sư thế cục rắc rối phức tạp, mặc dù thánh nhân có tâm bảo vệ đại nhân, nhưng chung quy tiểu nhân khó phòng, chẳng lẽ đại nhân liền không cần phải chuẩn bị một vài. Mục gia hiệu buôn có hôm nay cục diện, ta có thể giống như nay phong cảnh, thật sự cảm nhớ không thôi, nếu đại nhân không thu, đó là xem thường ta. Hắn nói như vậy, Hàn Phượng quả nhiên không có lý do cự tuyệt, chuyến hồ này đi kinh sư tiền đồ chưa biết, xác thật có rất nhiều yêu cầu tiêu tiền địa phương. Mục Thanh Huy này cử đó là đưa than ngày tuyết. Tuy là biết cái này cáo giả tất nhiên còn có mặt khác tính toán, cũng không thể bất động dung. Hàn Phượng cảm khái một tiếng, lắc đầu, trung quy đem chấp nhận lấy thủ hạ, lại nói, nếu như thế, ta liền từ chối thì bất kính. Thật sự là dại hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, hiện giờ ta một sớm bị thua, nơi trốn chịu trở, ngươi không biết, phía trước ta sắc cũng ăn mấy cái bế môn canh, hiện giờ tân quan tiền nhiệm, bọn họ liền vội cùng ta phân rõ giới tuyến, sợ liên lụy Cũng chỉ có ngươi, ai. Mục Thanh Huy cũng không nói lời nào, thật sự là trước mắt tình cảnh này, không có phương tiện nói. Thời gian cấp bách, hai người lại lung tung nói vài câu, này liền vội vàng từ biệt. Mục Thanh Huy có tính toán của chính mình sao? Đương nhiên là có. Này Hàn Phượng tuy rằng hiện nay bị loát, nhưng thắng bại là binh gia chuyện thường, huống chi thay đổi bất ngờ quan trường. Phập phập phồng phồng ngãi chuyện thường ngày. Hàn Phượng rất có năng lực, bằng không cũng sẽ không ở trước quan béo bở chi nhất tế Nam Phủ liên nhiệm hai giới. Húng hồ hắn xưa nay chiến tích tốt đẹp, chỉ hạ trước ra tiếu dịch sinh, lại ra quách dù, đấu văn, hồng thanh, mục thanh hàn chờ một chúng tuổi trẻ tú tài, vẫn là thánh nhân tự mình hạ chỉ biểu dương quá, chỉ điểm này cũng liền tương đương với miễn tử kim bài, bởi vì thánh nhân tổng không thể chính mình đánh chính mình mà đi. Cho nên hàn phượng chỉ cần chuẩn bị thích đáng, lại từ thánh nhân phát tác quá, chờ thêm nổi bật, đổi cái địa phương làm lại từ đầu, bất quá mấy năm liền có thể đông sơn tái khởi. Mục gia hiệu buôn sinh ý trải rộng đại hơn phân nửa đại lục triều, lại ở phía nam có cùng người kết phường trên biển đội tàu, còn sợ vô dụng đến quan viên địa phương. Đó là Hàn Phượng nhiều đổi mấy cái địa phương làm, chẳng lẽ tổng chạm vào không thượng? Đó là chạm vào không thượng, Hàn Phượng làm quan nửa đời người, luôn có mấy cái chi giao bạn tốt đi, đến lúc đó chính mình nếu gặp được chuyện gì, chào hỏi một cái, chẳng lẽ còn không có người chiều ứng? Kỳ thật hắn hôm nay là chuẩn bị hai cái cháp, một cái bên trong chỉ có hai vạt lượng. Một cái bên trong 10 vạn lượng, chỉ xem Hàn Phượng như thế nào biểu hiện. Hắn sớm đoán được Hàn Phượng sẽ tìm đến chính mình, gần nhất xác thật có điểm tình nghĩa, thứ hai đối phương tất nhiên cũng là tới đòi tiền, đây đều là bất thành văn quý củ. Nhưng Mục Thanh Hàn cũng không phải coi tiền như rác, nếu Hàn Phượng chỉ tới ôn chuyện hoặc là nói chút lời nói xuông, hắn cũng chỉ cấp 2 vạn lượng, nếu là thành thật với nhau, đó là 10 vạn lượng. Từ đây lúc sau, hai người bọn họ liền cột vào cùng chiếc thuyền thượng, là chân chân thật thật minh hữu, phi vãng tích có thể so Hàn Phượng đi rồi, Mục Thanh Huy tâm phúc tiến vào nhỏ giọng hỏi, ra, có mấy nhà hiệu buôn người đã có động tác, chúng ta có đi hay không? Mục Thanh Huy để sau lưng xuống tay ở phòng trong xoay hai vòng nghi, cuối cùng xua xua tay, không đi. Bên này Hàn Phượng người còn chưa đi đâu, bọn họ liền không chịu nổi, gấp không chờ nổi muốn đi phủng tân nhiệm chi phủ tràng, giống cái gì? Không nghĩ tới tốt quá hóa lốt, sợ là Phan nhất chu chơi này đó so với ai khác đều lưu. Những người này hành động rơi xuống hắn trong mắt cũng bất quá là cái chế cười. Các ngươi hôm nay như vậy đối hàn phượng, ngày mai liền sẽ như vậy đối ta, như vậy tường đầu thảo, ai hiếm lạ. Tiêu tâm phúc thấy thế cũng không nói nhiều, liền lập tức đi xuống. Mục thanh huy rồi lại đột nhiên gọi lại hắn, trầm ngâm một lát nói, ta viết một phong thơ, ngươi lập tức tính cả một ít siêm y thức ăn trở vật đưa đến phủ học đi tự mình giao cho nhị gia. Tân quan đến nhận chức ba đốm lửa, đúng là ra vẻ ta đây thời điểm. Lại cũng là dễ dàng cho người ta bắt được nhược điểm thời điểm. Phan nhất chu có cái hảo lão sư không giả, khả năng tại đây đương khẩu đem hàn phượng thay thế, tất nhiên có này bất phán chỗ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy lộ ra lớn như vậy sơ hở, gọi người buộc tội, ít nói cũng muốn ở chỗ này đái mãn 3 năm, thả tiểu tâm quan sát lại làm tính toán hảo. trừ bỏ mục ra ngoại, mục thanh hàn có mấy nhà tế nam phủ cửa hiệu lâu đời cửa hàng, cũng đều vững như Thái Sơn. Quả nhiên! Phan Nhất Chu mới vừa tiền nhiệm ngày thứ ba liền đã phát lôi đỉnh cơn giận, dán ra một loạt danh sách, nói này chờ thương nhân không thể dùng, Nưu toàn hối lộ mệnh quan triều đình, thực sự đáng giận. Hắn không chỉ có đem hối lộ đủ số nộp lên triều đình, sự tình trải qua cũng đều viết rõ, rát đầu tên kia thương nhân trực tiếp bắt hạ ngục, lại đem này một đám chim đầu đàn chen ép chen ép, xử trí xử trí, càng có mấy nhà hiệu buôn mới vừa bắt được tay rất nhiều tư cách đều cấp tức đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế Nam phủ đều bị kinh động. Toàn bộ thương nghiệp hệ thống đều đi theo Jun bẩn bẩn, cẩn thận chặt chẽ lên. Mục Thanh Huy thấy nói, thở dài. Tế Nam Phủ, trung quy là muốn thời tiết thay đổi, chỉ không biết đánh hạ tới lôi sẽ rơi xuống ai trên đầu. Tế Nam Thương hội lão hội trưởng trước sau bất động, Mục Thanh Huy cũng đương còn ở hiếu kỳ, tinh lực vô dụng cơ sống ở lên, trừ bỏ xử lý hàng ngày sự vụ ngoại khái không ngoài ra, thật sự là xưa nay chưa từng có điệu thấp. Nhận được Mục Thanh Huy tin tức lúc sau, Mục Thanh Hàn cùng Đô Văn ghé vào cùng nhau như vậy sự thương lượng đối sách. Đỗ Văn trầm ngâm một lát, nói, tế nam chi phủ hiệp từ chủ trì thi hương, thả trực thuộc phủ học, một tháng sau đó là thi hương, chẳng lẽ hắn muốn làm cái gì tay chân. Chỉ là hiện giờ từ trên xuống dưới, đối với khoa cử khảo thí sở tra cực nghiêm, hắn thật sự cam mạo như thế nguy hiểm lớn ra tay. Mục thanh hàn mày nhíu lại nói, khó mà nói, nhiên lập trường bất đồng, hắn tất nhiên sẽ không làm như không thấy, hiện tại nói cái gì đều hay còn sớm, còn cần tĩnh xem này biến Người ta chớ nên thiếu cảnh giác. Đỗ Văn rất là tán đồng gật đầu, một lát sau lại trần chờ hỏi, "Kia, hay không muốn chi sẽ Hồng sư huynh cùng Quách huynh một tiếng?" Mục Thanh Hàn trầm ngâm một lát, nói, "Quách huynh lại không có đứng đắn sư thừa, không phải người ta đồng môn, nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ không cố tình làm khó dễ." Đến nỗi Hồng sư huynh hắn tạm dừng hạ mới tiếp tục nói, "Hồng sư huynh xưa nay làm người khoan dung, không lớn ai lấy ác ý suy đoán người khác, thả việc này cũng chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ rõ ràng." Biết đến người càng ít càng tốt. Vì thế hai người quả nhiên giữ kín như bưng. Mấy ngày sau, Phan Nhất Chu quả nhiên tự mình tới rồi phủ học trung ăn hỏi, sơn trưởng cập chư vị giáo thụ tự mình đi dưới chân núi ngoài cửa lớn nên đón. Đương Kim Thánh thượng vì nhân đế, niên hiệu Nguyên Thuận, Phan Nhất Chu là Nguyên Thuận 3 năm nhị giáp đệ hai tên tiến sĩ, đứng đắn khoa cử xuất thân. Hắn hạ kiệu lúc sau, đi trước ven đường kia một hàng văn hảo tiền bối lưu lại bản vẽ đẹp tấm bia đá trước chắp tay thi lễ, trình trọng lễ vài cái sau đó mới cùng sơn trưởng đám người trước sau đi vào, bởi vì một tỉnh phủ học đó là buồn tỉnh nội tối cao học phủ, nhiều đời tri phủ cùng mặt khác quan viên tổng hội tượng trưng tính đi nơi đó tuần tra một phen, tỏ vẻ chính mình đối với đời sau đào tạo coi trọng, cho nên đại gia tiếp đãi kinh nghiệm đều thập phần phong phú, cũng không hoảng loạn, chỉ có sơn trưởng cùng vài vị hôm nay vô khóa giáo thụ ra mặt, còn lại sư sinh đều tiếp tục bình thường đi học. phan nhất chu nhìn bốn mươi tuổi trên dưới tuổi, kết xu đại nhĩ, đan vượng hai mắt, màu da vi bạch cảm chỗ tam lưu mỹ cẩn hình dung mảnh khảnh ánh mắt ôn hòa tứ phẩm vân nhạn quan phủ chân giống bạch đế hắc tạo ủng giơ tay nhấc chân gian tự thành khí phái lại bởi vì hắn mấy năm làm quan tích một ít quan uy ở trên người so chi sơn trưởng giáo thụ đám người càng có uy nghiêm đúng là đương thời tôn sùng văn thần hình tượng hắn vừa đi vừa nhìn sơn trưởng liền ở một bên giới thiệu gặp được có chút cái điển cố cảnh trí mọi người liền dừng lại tinh tế xem xét tâm tình một phen có giáo thụ thỉnh hắn cũng để một khối bia đứng lên tới Phan Nhất Chu chỉ lắc đầu chối từ, lại nói, ta tính cái gì văn hào đại gia. Nơi nào có mặt cùng rất nhiều tiền bối song song. Không đến xấu hổ sát ta cũng, chớ có nhắc lại. Tới trước một chỗ lớp học, còn chưa đến gần liền đã xa xa nghe được lanh lảnh đọc sách thanh. Phan Nhất Chu mặt lộ vẻ ý cười, trước để sau lưng đôi tay, đứng ở tại chỗ nghiêng tai nghe xong một hồi, gật gật đầu. Tán thưởng nói, dù chưa gặp người, nhưng đã nghe này thanh, này thư thanh len kèn, thanh âm thanh thấu, ý vị dài lâu. Này một chúng học sinh ngày nào đó tất nhiên là giường cột nước nhà. Trên núi cập chúng giáo thụ sôi nổi khiêm tôn nói qua dự. Một người giáo viên liền cười nói, chi phủ đại nhân cần phải đi vào gian dạy một vài. Phan nhất chu xua xua tay xoay người đi ra ngoài, nói, ta cũng không có gì nhưng giáo huấn tội gì nhếu người đọc sách thánh hiển. Thả đi nơi khác đi. Mọi người nói giỡn một hồi, liền lại lãnh hướng sau núi đi. Sơn núi chỗ là học đường đọc sách địa phương. Rồi sau đó sơn lại là học tập lễ nhạc cưới ngựa bắn cung chờ tài nghệ nơi. Phan Nhất Chu làm theo trước không đi vào, chỉ cách cửa sổ xa xa hướng trong nhìn ra xa, thấy phía trên một người giáo viên chính giảng giải cung thương giác giải vũ, cẩn thận phân tích một tờ khúc phổ, thường thường lại tự mình khẽ cầm huyền, biểu thị một phen, thập phần nghiêm túc. Phía dưới ngồi ước chừng mười hai mươi danh học sinh, một màu xanh nhạt xa chất học sinh phục, mang theo nho sinh ngũ, mỗi người trước mặt cũng đều bãi một trận thất huyền cổ cầm, hơi hơi ngửa đầu, tập trung tinh thần nghe kia giáo viên nói một hồi, liền rũi tay chỉ một học sinh nói, quách du người đem ta vừa mới nói kia hai đoạn đạn một hồi tới nghe. Phan nhất chu tới hứng thú, mắt mang ý cười mà nhìn về phía tên kia học sinh. hắn tuy với âm luật phương diện không phải thực tinh thông, khá vậy biết quy luật, minh bạch hai câu này chỉ do cung thương nhị âm tạo thành, nhưng trong đó lại chất chứa nhiều trọng biến hóa, khó khăn cực cao, phi công lực thâm hậu giả không thể đàn đấu. Liền thấy kia học sinh lên tiếng, giãn ra hai tay, thần sắc thông dòng hướng kia hai căn cầm huyền thượng lược lau một hồi đầu ngón tay liền chạy xuôi ra một chuôi trầm thấp hữu lực rồi lại bách chuyển thiên hồi tiếng nhạc chính xác mênh mông cuộn cuộn khí thế bất phàm gọi người nghe xong trong lòng vô cớ dâng lên một cổ trí khí hào hùng tới không đợi giáo viên khen Phan Nhất Chu trước liền nhẹ nhàng vỗ tay Liên Thanh nói hảo lần này thật sự kinh động học đường nội sư sinh mọi người mọi người sôi nổi muốn đứng dậy chào hỏi Phan Nhất Chu cũng đã lãng cười đi vào xua tay nói không cần đa lễ không cần đa lễ Đều vân phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, ta lại ở bên ngoài nghe lén, nguyên là ta không phải. Hiện giờ lại nhếu các ngươi đi học, càng thêm tội lỗi. Mọi người nguyên đều không biết hắn thế nhưng sẽ như thế dày rộng ôn hòa, không câu nệ tiểu tiết, trong lúc nhất thời đều là kinh hỉ đàn sen. Phần 48 Phan Nhất Chu trước thuận miệng hỏi kia giáo viên vài câu, sau đó liền lập tức đi hướng Quách Du, cười nói, ngươi tên là gì? Quách Du thật sâu vái chào, tuy kích động lại không thất lễ, tự nhiên Hảo Phong nói. Học sinh Quách Du. Phan Nhất Chu gật gật đầu, nghĩ sơ một hồi, đột nhiên cười, nói: "Chính là năm kia Trần An huyện án đầu Quách Du." Thấy chi phủ đại nhân thế nhưng biết chính mình, Quách Du không khỏi tâm thần kích động, lại lần nữa vái chào tới mặt đất, thanh âm hơi hơi phát run, "Đúng là học sinh." Phan Nhất Chu gật gật đầu, tự mình nâng hắn cánh tay dìu hắn lên, nói: "Âm nếu như người, ta nghe ngươi tiếng đàn liền biết ngươi lại là một vị quân tử." "Rất tốt, nhưng có chứ biết." Quách Du vội nói, "Cũng không." Đương thời nam tử 20 tuổi liền tính thành nhân, từ sư trưởng cùng trưởng bối tự mình vì này lấy tự lấy làm ngày sau chi dùng, trước mắt quách du vừa lúc mới vừa mãn 20, nhưng lại không phải bất luận cái gì một người nhập thất đệ tử, trong nhà trưởng bối cũng vô lực lấy tự, cho nên vẫn huyền mà chưa quyết. Nào biết phan nhất chu vừa nghe rồi lại cười, thập phần thân thiết nói, ta nghe ngươi tiếng nhạc tiêu sái, trí tuệ chống trải, khoáng chi hai chữ nhất thỏa đáng. Cùng đường rất nhiều học sinh trên mặt tức khắc lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Quách Du cũng không khỏi thập phần vui sướng, vội hành lễ nói, đa tạ đại nhân ban tự. Phan Nhất Chu tựa hồ thập phần coi trọng Quách Du tài hoa, có thân thiết mà cùng hắn nói chuyện vài câu, lúc này mới rời đi. Mặt sau lại có thư pháp cùng hội họa lớp học, Phan Nhất Chu cũng đều rất có hứng thú, đi vào chỉ điểm vài câu, lại đối mấy cái biểu hiện suốt chúng học sinh khen vài câu, nhưng lại không còn có làm ra như là lấy tự, hoặc giống đối Quách Du như vậy vẻ mặt ôn hòa động tác tới. Trên đường trải qua một tòa bát gia đình. Phan Nhất Chu thấy phía trên có khắc một bộ câu đối, chữ viết bút tẩu xà long, thiên họa ngân câu, không khỏi đi ra phía trước nhẹ nhàng vuốt ve, lại mặt lộ vẻ tiếc hờn nói: "Nguyên Thuận Nguyên Niên trạng Nguyên Công giang quế đối tử." Sơn trưởng gật đầu, đúng là. Phan Nhất Chu thở dài một tiếng, vô vô thời khắc đó câu đối cây cột, nói: "Thật là thiên đồ anh tài." Mọi người nghe xong cũng đều thập phần thổ thức, sôi nổi nhớ lại một đoạn chuyện cũ tới. Kia giang quế là Nguyên Thuận Nguyên Niên đầu một người trạng Nguyên Công, tai tử nổi danh. Thơ tử ca phú cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, 32 tuổi năm ấy nhất cử chúng chẳng nguyên, thánh nhân đối hắn khen không dứt miệng, vốn muốn đương đường điểm hắn vì phò mã, nào biết giang quế lại đương trưởng cự tuyệt, nôn nói, gia có người vợ tào khang, từng cộng hoạn nạn mấy năm, không đành lòng bỏ chi, nhất thời truyền vì giai thoại. Thánh nhân nghe xong, không những không giận, ngược lại thập phần khen ngợi hắn này phân tình cảm, đương trưởng ban thưởng rất nhiều, lại tưởng thưởng hắn thế tử, nào biết ông trời không chiều lòng người. Giang Quế ở 35 tuổi năm ấy thế nhưng một bệnh đã chết, này phu nhân thật sự cùng hắn phu thê tình thâm khó xá khó phân, đi theo đâm trụ mà chết, hiện giờ đều táng ở một cái mộ, mỗi năm đi dâng hương người đều nối liền không dứt. Lại đi rồi vài bước, Phan Nhất Chu ẩn ẩn nghe được cách đó không xa có mã tê cùng âm thanh ủng hộ, liền hỏi nói, nơi đó là địa phương nào? Sơn Trường nói, đó là cưới ngựa bắn cung nơi ở. Phan Nhất Chu vừa nghe, lập tức củ khởi mày, trên mặt ý cười cũng nhanh chóng đạm đi. Không mặn không nhạt ném ra một câu nói, đảo cũng thế. Sơn trưởng thấy hắn cũng không tựa phía trước nhiệt tình, liền thử thăm dò hỏi, đại nhân là mau chân đến xem đâu, vẫn là. Phan nhất chu đơn giản vùng to rộng ống tay áo, lạnh lùng nói, đại hét tiểu uống mồ hôi ướt đấm, quả thực có nhục văn nhã, có gì đẹp. Dứt lời liền phải dẹp đường hồi phủ. Sơn trưởng cập vài tên giáo thụ lẫn nhau liếc nhau, cũng không ngôn ngữ, chỉ là có chút dự kiến bên trong ngất mát. Như phan nhất chu này chờ trọng văn khinh võ tâm tư chính là trước mắt đại thế dân gian đảo còn kém chút một khi tới rồi trên triều đình liền hàng rào rõ ràng võ tướng liền thập phần bị khinh bỉ cùng phẩm giai võ tướng mặc danh kém một bậc rất nhiều văn thần cũng đều thập phần coi khinh nói bọn họ thô bỉ bất ham khinh thường cùng chi làm bạn loại này ý tưởng kỳ thật thập phần mâu thuẫn thậm chí là buồn cười buồn cười nói đến cùng văn thần lại dựa vào cái gì coi khinh võ tướng đâu không nói đến cùng tồn tại triều làm quan đều là một quốc gia hiệu lực nếu biên quan có chiến sự Hoặc là nơi nào phát sinh náo động, rơi đầu chảy máu chết trận xa trường còn không đều là bọn họ thường ngày xem thường võ tướng. Nếu không có võ tướng vào sinh ra tử ra ngựa bọc thầy, lại nơi nào có bọn họ an bình nhật tử, có thể ở trên triều đình an an ổn ổn sính miệng lưỡi lợi hại. Chương 42. Tới rồi chặng vạng, tân nhiệm tri phủ đối Quách Du coi trọng có thêm, thậm chí tự mình vì này đương trưởng lấy tự sự tình liền như giải quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ phủ học trong ngoài. Vô số nhận thức không quen biết quen thuộc không quen thuộc người sôi nổi tiến đến đối quách du đại đạo chúc mừng. Vô luận phan nhất chu đến tột cùng làm người như thế nào, này dù sao cũng là cọc chuyện tốt, màn đêm buông xuống mục thanh hàn liền làm chủ, lực mời Trần An huyện nhất phái các học sinh cùng nhau tụ hội. Sư xuất đồng môn tự nhiên không cần phải nói, ngày sau một khi cùng triệu làm quan, bên tiên là thiên nhiên một cây thẳng thượng châu chấu, trừ cái này ra đó là đồng hương, thường thường tự động kết làm một đảng, này đây tuy là mục thanh hàn trong lòng đối phan nhất chu thập phần cảnh giác. Nhưng mà hắn coi trọng Quách Du, ít nhất trước mắt mới thôi, đối Trần An huyện nhất phái tới nói đó là đại đại chuyện tốt. Đỗ Văn Kình một bát lớn rượu, đối Quách Du cười nói, Quách Vinh à, không, ngày sau liền muốn xưng ngươi vì khoáng chi huynh, khoáng chi huynh, hiện giờ mắt thấy ngươi liền muốn phát tích, ngày sau cũng đừng quên chúng ta này nhất ban cùng trường đồng hương, nên rượu dắt thời điểm, trăm triệu không thể tiết kiệm sức lực. Mọi người cười vang ra tiếng, thằng đem từ trước đến nay tùy tiện Quách Du cười hơi quẫn, bất quá nhất thời vận khí mà thôi chớ có treo gẹo ta. Nay thật sự là một cọt khó được đại hỷ sự, liền nhất quán ổn trọng hồng thành cũng nhịn không được gia nhập ổ nào hàng ngũ. vỗ bờ vai của hắn nói, nhân sinh trên đời, ai không nghĩ muốn một chút vật khí? Khoáng chi huynh hôm nay có nảy chờ kỳ ngộ, đó là người khác cầu cũng cầu không được, ngày nào đó chưa chắc sẽ không thăng chức rất nhanh. Hà tất khiếm tốn? Nay nhưng không giống ngươi thường ngày làm người. Mọi người liền đều kêu loạn đi lên kính rượu, tuy là quách du trời sinh rộng lượng, cũng bị dốt đến hai mắt phản vượng, nên bước lảo đảo. Sấn bọn họ đều ở nơi đó làm bậy, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn Nương đi ngoài, một trước một sau ra tới. Hai người đứng ở bên ngoài trên hành lang, đối với cửa sổ thổi sẽ lạnh lạnh gió đêm, lúc này mới cảm thấy thanh tình chút, vừa rồi thật sự uống tàn nhẫn điểm. Mục Thanh Hàn dẫn đầu mở miệng nói, việc này, ngươi là cái cái gì cái nhìn. Đỗ Văn vô vô cái chán, cũng không biết là uống nhiều quá rượu vẫn là đơn thuần không nghĩ ra, ánh mắt có vẻ có chút mờ mịt. nơi này tân nhiệm chi phủ đại nhân thật sự gọi người nhìn không thấu. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, hắn cùng lao sư phân thuộc hai phái, ứng vì tử địch. Quách huynh tuy không phải người ta đồng môn, nhưng hắn rốt cuộc là trần an nhất phái, lại là tại tiên sinh cầm quyền trong lúc thi đấu, vốn dĩ căn thượng liền cùng chúng ta thân cận. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ là tồn mượn sức tâm? Hắn vốn là không am hiểu, cũng khinh thường với nghiền ngẫm nhân tâm, nếu ở phía trước gặp được như vậy sự, đã sớm đẩy ra đi rồi, nơi nào còn có thể cùng mục thanh hàn thương nghị. Cũng chính là ở phủ học mấy ngày nay, sau lại lại có sân Tiếu dịch sinh, Hồng Thanh, Mục Thanh Hàn thậm chí đối hà một đám người không hẹn mà cùng trước sau khuyên giải, hắn lúc này mới ổn trọng chút, hiện giờ có thể nghĩ vậy một bước thực sự không dễ. Mục Thanh Hàn nghe xong cũng thâm chấp nhận, gật đầu nói, ta cũng là như vậy suy đoán. Chỉ việc này đối với Quách Vinh mà nói, thật sự là một cọc đại đại kỳ ngộ, ta liền có tâm nhắc nhở, lúc này lại cũng khai không được khẩu. Mọi việc đều chú ý cái xuất thân muôn phái, đặc biệt khoa cử làm quan càng là như thế, nếu là có thể được danh sư chỉ điểm hoặc là được nào đó quyền cao chức trọng giả coi trọng, như vậy hắn con đường làm quan tất nhiên làm ít công to. Phía trước Quách Du đều chỉ là đi theo tư thuộc tiên sinh học tập, đó là nhập mặt khác học đường cũng không đứng đắn đã lệ sư, nhưng hôm nay hắn một sớm được Phan Nhất Chu coi trọng, đầu một hồi gặp mặt liền mông này ban tự, thật sự là khả ngộ bất khả cầu rất tốt kỳ ngộ. Nếu là cái này đương khẩu, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn Nhảy sắp xuất hiện đi, bắt lấy hắn nói Phan Nhất Chu rất có thể lòng dạ khó lường, kêu hắn để ý. Nghĩ đến đây, Hai người không cấm liếm nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra buồn rầu, không khỏi than nhẹ một tiếng, xoa cái chán, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Việc này thật sự là, có chút khó giải quyết. Từ được chi phủ đại nhân ban tự lúc sau, quách du sinh hoạt thật liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đầu tiên là có hảo chút ban đầu cơ hồ chưa nói quá nói cái gì người chủ động lại đây cùng hắn giao tế, sau đó dần dần không biết từ nơi nào truyền ra lời nói tới, nói hắn muốn chính là Trần An huyện án đầu, lại là tài tử nổi danh. Vốn nên như thế, dĩ vãng bất quá là Đỗ văn ỉ vào chính mình tuổi còn nhỏ chút, lại có vị làm chi huyện tiên sinh trong lưng, này liền không biết trời cao đất dày nhảy nhót lung tung, đoạt hắn nổi bật thôi. Đó là cái kia cái gì văn võ toàn tài mục thanh hàn, cũng bất quá một thân sức châu, chỉ biết cơ đao múa kiếm, cả người hơi tiền mà thôi, bất quá là thương nhân chi tử, cử chỉ thô bỉ bất ham, không đáng cùng chi làm bạn. Dần dần, những lời này liền truyền tới Quách Du, Đỗ văn thậm chí mục thanh hàn bản nhân lỗ thai. Thư viện tiện nội nhiều mắt tạm, tâm tư khác nhau, đều nghĩ làm nổi bật, thạch trọng lan chi lưu thật nhiều. Lại thêm thường ngày này ba người đều không phải cái gì đèn cạn dầu, cực kỳ dễ dàng làm nổi bật, đã sớm dẫn rất nhiều người đỏ mắt tâm nhiệt, giờ phút này mọi người liền đều sôi nổi châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, hy vọng xem một hồi trò hay. Một năm chúng cử người liền như vậy chút, người khác chúng, chính mình hy vọng liền liền nhỏ. Thả đại gia nguyên bản cũng không có gì giao tình. Khi mấy cái tiểu tử tới về sau lại thập phần bừa bãi, không đem người khác để vào mắt, mọi người đều rất vui lòng thấy Trần An huyện nhất phái chính mình đấu tranh nội bộ, tốt nhất trước tự đoạn cánh tay, cũng hảo bất chút sự. Khi nào bọn họ đem chính mình chỉnh đã chết, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia mới trầm trổ khen ngợi đâu. Vì thế ở đủ loại động cơ cùng tâm tư hạ, rất nhiều lời đồn đãi liền giống như trước mắt này khô giáo nóng cháy mặt trời trói trang giống nhau, ở trong không khí hừng hực tiêu đốt, rất có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Tiếp rằng vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Quách Du, đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn Chi lưu tuy xuất thân bất đồng, gặp gỡ khác nhau, khá vậy đều là rất có tính cách người, lại có chút cái tài văn chương, từ nhỏ cũng không thiếu bị quanh mình người xa lánh ghen ghét, lại ứng phó khởi này đó tới cũng thập phần thuận buồm xuôi gió. Còn nữa bọn họ vốn là tâm khoáng rộng rãi, cũng không đem này chờ đồn đại vớ vẩn để ở trong lòng, giờ phút này nghe xong này đó căn bản không hướng trong lòng đi. Ngay từ đầu Quách Du còn sẽ nhẫn nại tính tình cùng những người đó giải thích nói, Đỗ minh mục huynh đoạn không phải loại người này, hiện giờ mọi người đều là cùng thư viện cùng trường, các ngươi chớ có lại nói lời này. Nhiên mọi người như thế nào chịu nghe? Càng có rất nhiều đước gì xem bọn họ đánh lên tới, tự nhiên không muốn như thế nhẹ nhàng bốc quá, liền muốn càng thêm sối rủ. Sau lại Quách Du cũng không kiên nhẫn, cảm thấy này khởi tử người thật sự không thú vị, suốt ngày không nghĩ sao sinh đọc sách, thế nhưng chỉ đem tâm tư phóng tới vài chỗ quả nhiên lãng phí thời gian. Có này công phu, ta còn không bằng nhiều trộm xem mấy quyển tạp thư, luyện tập mấy đầu cổ khúc đâu. Sau lại Quách Du lại nghe đến mấy cái này lời nói, liền dứt khoát liền giải thích đều lười đến giải thích, quay đầu liền đi. Quay đầu lại hắn cùng Đỗ Văn đám người cùng nói giỡn, ăn cơm kì, liền lấy này đó nhàn thoại tới nhắm rượu làm chơi. Đỗ Văn mục Thanh Hàn đám người buồn không hướng trong lòng đi, nhân hai người bọn họ ai cũng không phải kia đợi lát nữa nhìn người khác sắc mặt, nghe người khác bình phán sống qua người. Cho nên bên ngoài nghị luận cùng bọn họ mà nói bất quá loạn phong quá nhi thôi. Chỉ là có chút lo lắng, rốt cuộc Quách Du cùng bọn họ vừa không là cùng trường lên, cũng không sư suất đồng môn, nói đến cùng chung quy cách một tầng, lẫn nhau hiểu biết không nhiều lắm, Quách Du trong lòng đến tột cùng làm gì cảm tưởng, ngay cả Hồng Thanh cũng không dám kết luận. Cho nên bọn họ cũng rất là lo lắng, lo lắng Quách Du bị ngoại giới dư luận sở tả hưu. Nếu chính bọn họ trước luận lên, chẳng phải là kêu thân giả đau thủ giả mau. Làm thỏa mãn những cái đó dụng tâm hiểm ác người ý Nhưng mà vô luận đố văn vẫn là mục thanh hàn Đều không phải cái loại này Ở sự tình phát sinh phía trước liền vội vội vàng vàng Xông lên đi giải thích người Thả quách du tính tình tiểu gì cao ngạo Nếu bọn họ hiểu lầm Lời vừa ra khỏi miệng liền nước đổ khó hốt Có vẻ bọn họ lòng dạ hẹp hòi nghi kỵ người Cho nên chỉ có thể ở một bên lặng lặng quan khán Hiện giờ xem qua Quách du chính mình liền không để trong lòng Cũng đều yên lòng Chỉ là việc này rốt cuộc cho bọn hắn gõ vang lên chung cảnh báo, đặc biệt là Đỗ văn, đêm khuya ngậm hồi khi lại nhớ đến tới, cũng thường xuyên cảm thấy có chút cảm khái cùng nghĩ mà sợ, cảm thấy quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, lòng người khó dò nha. Cũng chính là lúc này đây, hắn mới chưa từng có nhận thức đến, nguyên lai chính mình ở bất chi bất giác trung thế nhưng thật sự đắc tội như vậy nhiều người. Mà nhất làm hắn không nghĩ ra lại là, trong đó đi theo quạt gió thêm tuổi người chung không thiếu ngày thường cùng chính mình xưng huynh gọi đệ gương mặt tươi cười đón chào, cao đảm khoát luận hạng người. Đại gia thường ngày nhìn đều cực hảo, cực chân thành, sao đến hiện giờ trong một đêm đều thay đổi sắc mặt. Nếu có ý kiến, vì sao không rác mặt báo cho? Nếu là không phục, vì sao không ở văn biện sẽ thượng nhất quyết cao thấp? Mục Thanh Hàn thấy hắn liên tiếp mấy ngày đều có chút hề hoài, lập tức đoán ra hắn trong lòng cảm tưởng, liền chấn an nói, ngày xưa chúng ta nói ngươi, ngươi không lớn hướng trong lòng đi, hiện giờ thấy, có thể tin. Đỗ văn sâu kín thở dài, cũng không Chỉ là nhìn ánh mắt lại tăng thương không ít Không hề tựa từ trước trong suốt đơn thuần Giờ phút này Đỗ văn trong lòng đến tột cùng làm gì cảm tưởng Mục Thanh Hàn không biết Nhưng hắn không những không giải trừ đối phan nhất chu cảnh giác Ngược lại tiến thêm một bước tăng mạnh Nếu này cử là phan nhất chu vô tình vì này cũng liền thôi Nhưng nếu này cử là hắn suy nghĩ cận kẽ sau cố ý vì này kia người này thực sự đáng sợ Chẳng qua không chút để ý một cái đơn giản hành động Thế nhưng liền kích thích hơn phân nửa thư viện học sinh em ú tâm tư cũng gọi bọn hắn tập trung lên đối bên ta. Cử nhân cùng Tú Tài chi gian chỉ cách một hồi khảo thí, cũng mặc kệ đái ngộ tiền đồ cũng hoặc là xã hội địa vị đều hoàn toàn bất đồng, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá. Nói trắng ra là, Tú Tài có khả năng hưởng thụ đến cũng bất quá miễn trừ bao gồm chính mình ở bên trong hai người thuế má, mà tiền đề lại là bản thân liền có ruộng đất cửa hàng linh tinh, bằng không cũng là tuồn phí, còn nữa thành tích phá lệ ưu tú giả, còn có thể hưởng thụ mỗi tháng bạc mẹ cung cấp, nhân nên loại danh ngạch quá ít. Thông qua toàn bộ đại lộc triều cũng bất quá 3 trăm người, có thể nói lông phượng xứng lân. nay đây trừ bỏ những cái đó ra cảnh giàu có giả, tuyệt đại đa số tú tài thế nhưng đều thập phần thanh bẩn, trong đó không thiếu tam cơm không kế giả. Nhân một khi thành cử nhân láo ra, kia nhật tử liền đại đại bất đồng. Nhớ năm đó đại lộc triều kiến quốc không lâu, các nơi nhân tài cực độ thiếu thốn, rất nhiều người chỉ cần thi đậu cử nhân, thế nhưng là có thể trực tiếp đảm nhiệm chức quan. Hiện giờ tuy cũ cảnh không hề. Nhưng một khi thành cử nhân đó là một chân bước vào con đường làm quan, mặc dù ngày sau không được trung tiến sĩ, cũng có cực đại hy vọng có thể vớt cái thất phẩm thậm chí dưới quan nhi đương đương, nhưng vì thế sinh có dựa. Cho nên nếu người nào đó một sớm trúng tuyển cử nhân, thân phận địa vị liền lập tức bất đồng, có rất nhiều người định bỡ, thậm chí còn có dứt khoát chạy tới cửa tới làm thân, hoặc là đưa bạc đưa phòng. Thì hương như thế mấu chốt, không nói được liền có người bí quá hóa liều, triều đình tự nhiên càng thêm coi trọng. Mỗi khoa đều sẽ từ thánh nhân tự mình điểm quan chủ khảo cùng phó chủ khảo lao tới các nơi kiểm tra, địa phương chi phủ chỉ khởi phụ trợ tác dụng, sợ chính là làm việc thiên tư làm rối kỳ cương. Trước mắt thi hương sắp tới, nhưng cố tình lại ra đại nạn hàn hán, các nơi quan viên một mặt muốn toàn lực ứng phó phối hợp khảo thí, một mặt lại muốn dùng ra cả người thủ đoạn bình định tình hình tai nạn, một đám khổ không nói nổi. Phan Nhất Chu cũng không ngoại lệ, thậm chí cùng hắn giống nhau bị lâm thời phái hướng các nơi tiếp quản tân nhiệm quan viên giống nhau. Bởi vì là hấp tấp tiếp quản, bọn họ đối địa phương chính vụ tự nhiên có chút cái mới lạ, càng muốn trả giá thường nhân gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực, mới có thể bảo đảm không làm lỗi lâu. Bất quá ngắn ngủ nửa tháng, Phan Nhất Chu liền bị mệnh cởi hình, nguyên bản vừa quan phục mặc ở trên người cũng có chút phiêu phiêu đáng đãng, hiển nhiên gầy tàn nhẫn. Ngày này, thánh thượng khâm điểm chính phó giám khảo đều tới, Phan Nhất Chu không nói được lại muốn thân đi ứng phó, khi trở về đã là canh ba, nhưng liền cơm cũng chưa đứng đăn ăn một đốn. Hắn mới vừa thay đổi việc nhà siêm y rì, têu một chén rau xanh nấm tố mặt ăn, bên ngoài liền thông báo nói một cái tâm phúc cầu kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Kia tâm phúc tiến vào lúc sau không nói hai lời, trước trộm hướng hắn mặt trong chén liếc vài lần, lại nhìn trộm nhìn thấy hắn xuyên nửa cụ tơ lửa tố mặt táo trong, một tia têu hoa cũng không, há mồm liền lính hót, khen ngợi hắn cần kiệm một mạc vân vân. Phần 49 Bên ngoài rất nhiều người một ngày chỉ phải cháo loãng no bụng, thậm chí còn có đảo cỏ dại vỏ cây. Áo rách quần manh ăn không đủ no, ta hiện giờ lại còn có tinh tế bạch diện ăn, tiêu thứ gì tiết kiệm. Phan Nhất Chu không lớn kiên nhẫn lau lau miệng, Ninh mày nói: "Thời điểm không còn sớm, nếu có việc ngươi liền nói thẳng, nếu không có việc gì tự đi nghỉ tạm, ta thả không cần phải này đó bạch thoại." Tiêu Tâm Phúc ra mặt thật dày, bị mắng cũng không để bụng, tiếp tục mặt không đổi sắp nói: "Đại nhân nói chính là, tại hạ lại là nghĩ đến hỏi một chút, thi hương sắp tới, đại nhân có tính toán gì không chưa từng." Phan Nhất Chu chọn một chiếc đũa tố mặt ăn, Giống như nhấm nháp món ăn chân quý giống nhau tinh tế nhấm nuốt cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cái gì tính toán. kia tâm phúc trong lòng vui mừng, toại tiến lên một bước, hạ giọng nói, kia Đỗ văn cùng mục thanh hàn thiếu niên thành danh, còn có một cái kêu hồng thanh, thập phân đắc ý, càng là đường đảng tiếu dịch sinh nhập thất đệ tử, mấy người lui tới thân mật, tại hạ tư cho rằng, lời còn chưa dứt, phan nhất chu liền thật mạnh đem chiếc đuôi chụp ở trên bàn, hát mặt quát lớn nói, hôn trướng, văn nhân thanh danh sinh soi kêu các ngươi này khởi tử tiểu nhân làm hỏng rồi đại nhân tâm phúc viu ở kinh ngạc bên trong phan nhất chu đã là chỉ vào hắn tức giận mang lên chính huy chương khoa cử một chuyện tiểu gì trịnh trọng có không chúng tuyển toàn bằng bản lĩnh nơi nào tùy vào ngươi tổn như vậy xấu xa tâm tư thật sự là bản quan mắt bị mù không biết nhìn người mịt ta thường ngày còn tưởng rằng ngươi là cái có chủ ý thấy hắn hiếm thấy động chân hỏa kia tâm phúc hà có thể không biết chính mình buốt ngông ngựa chụp tới rồi vó ngựa thượng Đã là ngã ngồi trên mặt đất, mặt tràn trắng bệnh, khóc lóc thảm thiết nói, đại nhân minh dám nột, tiểu nhân thật sự một trái tim chân thành toàn vì đại nhân, minh dám nột. Việc đã đến nước này, muốn chống chế lại là vô dụng, vì nay chi kế chỉ có thể bất cứ giá nào liều mạng thử một lần, có lẽ có thể được quên co. Lại hoặc là này chỉ là đại nhân đối chính mình khảo nghiệm đâu. Làm quan, ai sẽ không cái sướng nghiệm làm đánh, ai còn không cần cái thể diện không thành. Nhưng mà hắn lại đánh sai bản tính, Phan Nhất Chu cũng không nguyện ý khảo nghiệm cũng chỉ cùng tiếp tục cùng hắn ngôn ngữ chỉ có một bàn tay ở phòng trong cùng chuyển lạnh giọng mắng chửi nói lão sư cùng người không mục là thật nhưng ngươi cũng là dài quá cái mũi đôi mắt lố thay hắn lao nhân gia cùng đường tạc đấu mấy chục năm ngươi có từng thấy bọn họ sát hại quốc chi căn bản khoa cử ý ở vì quốc gia tuyển chọn lương đống chi tài ngươi không nghĩ như thế nào vì nước phân ưu thế nhưng ý đồ tắc loạn kia đó là quốc tặc quốc nếu không tồn người ta lại đi cho ai làm quan ta trước mắt bất quá nho nhỏ chi phủ Tuy không dám nói vì nước vì dân, khá vậy hẳn là làm không thẹn với lương tâm. Phe phái đấu tranh dữ dội tàn khốc, Phan Nhất Chu tự nhiên cũng đối đường nha cực kỳ liên can đệ tử không gì ấn tượng tốt, lén lập tức gọi này vì đường tặc, nhưng đối đô văn trở vài tên nho nhỏ tú tài lại rất là khoan dung, cũng không dục đem triều đình nhân đoán đưa tới khoa cử chung đi. Tranh đấu tranh đấu, lại cũng phân cái quân tử chi tranh, cũng hoặc là tiểu nhân chi đấu. Máng nửa ngày, Phan Nhất Chu viu chưa hết giận, triều trên bàn tàn nhẫn chụp vài cái chấn đến chén đuối thằng này, lại nói, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, tài hoa hơn người giả đông đảo, nếu mỗi người đều như ngươi như vậy, không thể mượn sức liền tất cả phá hủy, Triều đình liền muốn suy sụp, còn nói thứ gì thi triển khát vọng. Đó là muốn đấu, ta phan người nào đó tự nhiên cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh, ngày nào đó nếu đến tiến sĩ cấp đệ, cùng Triều làm quan, lại đấu cái ngươi chết ta sống liền bãi. Thắng bại chỉ bằng cá nhân bản lĩnh. Hiện giờ bọn họ bất quá phù học học sinh. Ta liền không chịu nổi làm hại, cùng cái loại tiểu nhân này có gì phân biệt. Người tới nột. Dứt lời, hắn thế nhưng hướng ngoài cửa dương rộng tê ức, đem người này xoa đi xuống, tạm thời bắt giữ đến hậu viện phòng chất ủi, khảo thí kết thúc trước không được ra ngoài. Bên ngoài lập tức tiến vào hai gã như lang tựa hổ nha dịch, không nói một lời kéo kia tâm phúc biên đi, trong đó một người thấy hắn đầy miệng chỉ chu lên không thôi, càng thuần thục bắt bên hông bố đoàn, giơ tay cho hắn lấp kín. Có fan nhất chu bên người gã sai vật nghe thấy động tinh tiến vào. Thấy trên bàn mặt đều lạnh, liền thật cẩn thận hỏi, lao ra, nếu không đổi một chén đi. Hiện giờ thiên nhiệt, thả mới vừa lại bị chọc nóng tính dâng lên, nơi nào sẽ sợ lạnh. Không đổi. Phan nhất chu hãy còn bực mình, đã khi kia tâm phúc, cũng khi chính mình dùng lộn kẻ gian, lập tức tức giận ngồi xuống, vặn tay háo liền vùi đầu bái mặt, ăn một lát lại căm giận nói, thật là không biết cái gọi là, ngươi đi ra ngoài nói cho phía sau người, một ngày hai cơm chỉ cho phép cho hắn cháo loang hoa hoa, không đói chết liền bãi. Tế Nam phủ kia đầu không yên phận, Trần An huyện bên này cũng bất bình ổn. Kỳ thi mùa thu chi kỳ một ngày ngày tới gần, bên ngoài tình hình tai nạn lại không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, các lộ quan viên đầu tóc đều phải sầu trắng. Buồn hẳn là chuẩn bị thu hoạch vụ thu thời tiết, nhưng hôm nay đồng ruộng gian nơi trốn ra nẻ, vô số thu hoạch đều khô cát, có thể nói không thu hoạch. Hiện giờ kho trung tổn lương còn không biết có thể căng bao lâu, đợi cho vào đồng tình thế tất nhiên càng thêm nghiêm túc. Hơi có vô ý đó là sát chết đói đầy đất. Nguyên bản đỗ Hà một nhà còn tính toán chạy đến tế nam phủ buổi khảo, kết quả hiện nay cái dạng này, bên ngoài thế nhưng loạn thực, nghe nói trên đường đột nhiên toát ra rất nhiều đánh cướp tới, thập phần không yên ổn. Cho nên chớ nói ra khỏi thành, chúng ba cánh phàm là không có việc gì, thật sự liền ra môn đều không lớn dám ra. Thường ngày phồn hoa trên đường cũng đều không có gì người đi đường, nóng rực không khí vặt mẹo, áp lực gọi người không thở nổi. Vương thị không ngừng một lần nhìn trước tiên chuẩn bị tốt hương khói thở dài. Ban đầu nàng còn tính toán đi ngoài thành trong miếu dâng hương xin sầm duy nguyện văn khúc tinh quân chiếu cố trong nhà hai vị nhi lang, chỉ hiện giờ. Nàng chỉ phải ở trong nhà tinh tế phiên hoàng lịch vợ, chọn ngày tốt giờ lành, thành kính cầu bái. Trong nhà liên can hạ nhân cũng đều đi theo quỳ xuống đi, trong miệng lẩm bẩm, đầu khái bang bang vang, nhìn thế nhưng so đô ra người càng thêm thành kính. Cũng không nói được là như thế này, toàn nhân bọn họ chung không ít người đều ký tên bán đức, cả đời đó là đi theo chủ nhân ra kiếm ăn, chủ tử ra hảo. Bọn họ tự nhiên nước lên thì thuyền lên đãi ngộ cũng hảo, nhưng nếu chủ tử ra suy tàn bọn họ tự nhiên cũng liền cái gì đều không phải. hung tri hiện giờ văn nhân địa vị cao thượng, mặc kệ là đỗ văn vẫn là mục thanh hàn vị này cô gia, chú định đều phải đi khoa cử tri lộ, ngày sau đó là tiền đồ vô lượng, đó là những cái đó ký văn khế cầm cố cũng đều ở cân nhắc có phải hay không tìm cơ hội đổi thành văn tự bán nước, cũng hảo biểu hiện trung tâm. đỗ Hà, Vương Thị cùng đỗ Hà đỉnh Đại Thái Dương, tự mình dân hương cầu nguyện. Lại cố ý đối với Văn Khúc Tinh Quân giống hành đại lễ, đại bái xong lúc sau, Vương chắc ra một thân đổ mồ hôi, trong ngoài ba tầng xiêm y đều ướt đẫm. Vương thị đỡ tiểu anh cánh tay đứng lên, trước xoa nhẹ vài cái chân cẳng, lại tiếp khăn mặt hắn nói, hôm nay Nhi thật là nhiệt đến tàn nhẫn, gọi người từ đáy lòng khó chịu, ta tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, cũng không biết đến tụt cùng là cái cái gì duyên cớ. Đỗ Hà cũng không kiên nhẫn nhiệt, lúc này mặt đều phơi đỏ, cũng dùng tiểu hiến truyền đạt chấm nước lạnh khăn che lại an ủi nói: Bên ngoài gặp thai hòa đâu, ai trong lòng không hoảng hốt. Nếu nói là khoa cử sự, thả không cần lo lắng, ca ca bọn họ hiện giờ tuổi tác còn nhỏ, chúng cố nhiên hảo, không chúng cũng thế. Rất nhiều người khảo đến 3 năm 10 tuổi cũng không nhất định có thể trung tú tài, bọn họ nhiều chờ một hai giới mải rũa một chút, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Vương Thị nghe xong cũng gật đầu nói, ngươi nói ta làm sao không biết, chỉ tới đế là thần sinh cốt đủ, hắn thường ngày như vậy dụng công, ngày ngày thức khuya dậy sớm, ai nhìn không đau lòng. Nếu có thể trúng tuyển, chẳng phải là sớm một ngày giải thoát. Nghe xong lời này, đỗ hà liền cười, một bên hướng trong đi một bên nói, nương tưởng cũng quá đơn giản. Thi đậu liền có thể giải thoát rồi sao, quân không thấy những cái đó làm quan làm tệ, cái nào lại nhẹ nhàng. Thật thật nhi vội chân đánh cái óc, suốt ngày cũng chưa thở dốc nhi thời điểm. Hôm kia ta đi gặp tiểu cô nương, nàng cũng không khỏi cùng ta tố khổ, nói đều đã hợp với bảy, tám ngày thiên chưa thấy qua thân cha mặt nhi. Tiếu chi huyện đó là đồng nghiệp ngày ngày ăn ngủ ở phía trước trong nha môn, cùng y hề mà nằm, đã nhiều ngày mệt đến tẩy hình, trên mặt cũng phơi đến tẩy da, em đẹp đại lao ra, xa xa nhìn thế nhưng giống cái nông phu. Chẳng phải đều là chút gánh nặng đè ở trên đầu. Rốt cuộc nhân mệnh quan thiên nột, nghe nói thánh nhân lôi đỉnh giận dữ, hảo chút địa phương đều an gian dậy. Đỗ Hà đi theo thở dài, nói, đúng là, người sống một đời, ai không nghĩ hướng lên trên đầu bò đâu. Buôn ban muốn làm đại. Làm ruộng tưởng nhiều mua mấy khuẩn mà, làm quan tự nhiên cũng nghị đương đại quan. Đỗ Hà gật đầu khen nói, thật không hổ là cha, xem đến như thế minh bạch thấu triệt, những lời này bên ngoài lại nghe không thấy. Được nữ nhi khen Đỗ Hà lập tức cười không khép miệng được, tao đầu, còn có chút ngượng ngùng. Vương Thị nhìn không được hắn đắc ý, cười mắng, thật là nhịn không được khen, nhìn hỉ này khinh quần hình dáng, không đến cho người ta thấy chê cười. Dứt lời lại cảm khái nói, ai nói không phải đâu, chỉ cái dạng gì quan mới tính đại. Ý gì ta nói, chi huyện lao ra liền đã thực khó lường, liền cùng ngày đó biên đám mây dường như sợ không được ảnh nhi, nào biết nghe những cái đó kịch nam bên trong, đó là thánh nhân còn thường xuyên nghị trưởng sinh bất lao đâu. Ngươi một nhà trở về hậu viện, Vương Thị quỳ xương cốt đau, vốn định nằm xuống híp mắt nghỉ ngơi một chút, nào biết đằng trước trong giới vịt cặc cặc kêu cái không thôi. Vương Thị bất đắc dĩ xoay người ngồi dậy, một mặt chính mình bắt cây quẩn diêu, một mặt chỉ vào đằng trước cười mắng, lại là nó. Không cần xem ta cũng biết tất nhiên là kêu chỉ trên đỉnh đầu dài quá hồng mau nếu máu xuất sinh. Thật sự xảo chết cá nhân, đại trời nóng cũng không gọi người sống yên ổn. Buổi nói chuyện nói đô hả cũng mấy cái nha đầu đều che miệng cười cái không được, một phòng hoa chi loạn chiến. Vương thị chính mình cũng trước thông thống khoái khoái cười một hồi, đảo cảm thấy vui sướng chút, suy nghĩ hạ lại đối tiểu anh nói. Người đi theo lưu tẩu tử nói, đêm này xuất sinh giết, buổi tối liền dùng măng chua hầm một nồi ăn. Lại kêu nó kêu. Tiểu Anh cười đi. Không bao lâu liền nhanh nhẹn trở về nói, lưu tẩu tử đã qua, lại nói hôm nay phá lệ nhiệt, buổi tối liền dùng phía trước phơi tốt rau khô phao đã phát, tinh tế cắt thành ti nhi, dùng dầu muối tương giấm cùng dầu vừng quay cái khai vị giải nhiệt tiểu rau trộn, treo ở giếng bên trong chấn một chấn lại bưng lên bàn tốt không. Vương Thị gật gật đầu, nói, đại trời nóng, cũng không gì ăn uống, thả kế tiếp thu đông còn có ngao đâu, lại muốn mấy cái đơn giản tiểu dưa muối, này đó cũng là đủ rồi. Buổi tối Lưu Tẩu Tử quả nhiên dùng lẩu niêu hầm một cái măng chua vịt, trung gian tiểu tâm lướt qua phủ du, cho nên nước canh trống trẻo, nhưng mà hương vị lại rất nồng đậm. Lại dùng măng chua hút no rồi mỡ lợn, thập phần khai vị đã quyển, cũng không dầu mỡ. Đáng tiếc Đỗ Hà sợ nhiệt, liên tiếp mấy ngày muốn ăn không phân chấn, cũng bất quá lược nhặt mấy khối thịt vịt ăn, nhưng thật ra liền kia một cái đĩa rau trộn Tiểu Thái cùng quả mơ khương uống lên hơn phân nửa chén cháo, sau đó liền đẩy. Đỗ Hà cùng Vương Thị biết nàng xưa nay ăn uống cường hảo, thấy như vậy tình cảnh đều cấp khó lường. Đỗ Hà xoa tay nói, ăn không vô đi cơm. Này nhưng như thế nào cho phải. Đáng thương hôm nay ở Đại Thái Dương phía dưới phơi lâu như vậy, tất nhiên là cảm nắng khí vương thị quay đầu vội hô, đi kêu lưu tẩu tử trên hai ngọn đậu nhi thủy tới ăn. Lại đau lòng lôi kéo nữ nhi tay nói, nhìn, này vòng tay mang theo thế nhưng lắc lư, cũng là gầy tàn nhẫn. Hiện giờ như vậy tình cảnh, bên ngoài thế nhưng cũng không có bán băng. Nhưng thật ra Đỗ Hà không cho là đúng, cười nói, cha, nương. Bất quá sợ như tôi, còn nữa ta hiện giờ trưởng thân mình đâu, chịu điều, tự nhiên nhìn gầy. nhiên Đỗ Hà cùng Vương Thị lại không nghe. Hiện giờ Đỗ Văn Độc thân bên ngoài, bọn họ ngoài tầm tay với, duy nhất có thể thủ chỉ có Đỗ Hà một cái, nếu nàng lại có cái cái gì, thật là giống như đảo tâm can, cho nên hai người bốn con mắt luôn là gắt gao nhìn chằm chằm. Ít khi bên ngoài đưa vào tới đậu nhi canh, Vương Thị lại riêng gọi người đi mực nước đại hàng giếng bên trong trấn, lúc này mới nhìn chằm chằm xem nàng uống xong. Đỗ Hà một nhà ba người chỉ ở Trần An huyện Trờ Kỳ thi mùa thu kết quả ngày đêm dâng hương cầu nguyện, không nghĩ tới Tế Nam bên trong phủ ngoại cũng là nước sôi lửa bỏng, không chỉ có phủ học nội Đỗ Văn đám người mỗi ngày thức khuya dậy sớm thập phần vất vả. Đó là Mục Thanh Huy cũng cần gặp phải rất nhiều khảo nghiệm. Tế Nam thương hội lão hội trưởng vốn là tuổi tác rất cao, ngày thường không có đại sự hiện không ra, đảo cũng thành thạo, không thành tưởng hiện nay lại phùng thượng vài thập niên không gặp đại hạ, tức khắc tinh lực vô dụng, trung gian thế nhưng ra vài lần sơ hở. Nếu không phải phát hiện kịp thời, tất nhiên muốn gây thành đại họa. Hắn miễn cưỡng căng hai tháng lúc sau thật sự duy trì không đi xuống, liên dục đẩy Mục Thanh Huy thượng vị, chính mình lưu cư phía sau màn an độ lúc tuổi già. Tiếp rằng Mục Thanh Huy lại thoái thác chính mình tuổi thượng nhẹ, không đủ mà đứng, khó có thể đảm đương trọng trách, thả lại ở áo đại tàng trong lúc, lý nên tận một tấn làm người tử bột phận, không hỏi ngoại sự, cho nên thật sự vô pháp ứng thừa. Lão hội trưởng nghe phái ra đi người cho chính mình báo cáo, trên mặt hỉ nộ không hiện, trầm ngâm một lát, Xua xua tay nói, lại đi. Mục Thanh Huy hiện nay 20 quán nữa, nhập hội trưởng chức thực sự tuổi trẻ chút, nhìn hắn đa mưu túc trí, trời sinh một bộ thương cốt, đó là lớn tuổi một vài tuần người cũng chưa chắc chơi quá hắn. Nếu như hắn không đảm nhiệm hội trưởng, không nói đến dung giả thân cư địa vị cao, năng giả phản chịu áp chế, tất nhiên cấp thương hội tạo thành thai hoang ẩm, đó là phía dưới người cũng chưa chắc chọn đến khởi này phó gánh nặng. Chuyên lời người đi lại lại trở về, nói Mục Thanh Huy vẫn là không chịu Lão hội trưởng một bộ dự kiến bên trong bộ dáng lại kêu hắn đi thỉnh lần thứ ba. Đại phái ra người lần thứ ba trở về, lão hội trưởng đơn giản chống quải trưởng đứng lên, bình tĩnh nói, nâng ta đi. Mọi người kinh ngạc, lại không dám phản bác, thế nhưng thật sự chuẩn bị một bộ nhuân tiệu đem hắn nâng đi. kia đầu mục thanh huy cũng nghe tới rồi tin tức, vội vàng nên đến ngoài cửa, đỉnh đại thái dương hành đại lễ, kinh sợ nói, lão hội trưởng tự mình tới cửa, thật sự thẹn sát ta cũng, cái này kêu ta như thế nào đảm đương đ Lão hội trưởng run rẩy từ bên trong tiều ra tới, lại ho khan vài tiếng, vài sợi tuyết trắng tròm râu ở nóng rực trong không khí phiêu phiêu đắng đãng, nỗ lực run rẩy vài cái, có vẻ phá lệ suy yếu. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở mới nói, "Ta phái tới người đều bị ngươi lập đi lập lại nhiều lần mà tống cổ trở về, tưởng là phân lượng không đủ, không nói được ta chỉ phải kéo bộ xương già này tự mình lại đây thuyết phục ngươi." Mục Thanh Huy càng thêm thấp thỏm lo âu, không làm sao được, chỉ phải tự mình đỡ hắn hướng trong đi. Tới rồi nội đường, Mục Thanh Huy dục Tế lão hội trưởng ngồi chủ vị, lão hội trưởng lại nhất định không chịu, nói này nguyên là nhà ngươi, ta bất quá là một giới khách thăm, như thế nào ngồi chủ vị. Hai người quen biết cũng có chút năm đầu, lão hội trưởng tới mục gia cũng không phải đầu một hồi, ngày xưa cũng ngồi quá vài lần chủ vị, nào biết hôm nay lại thái độ khác thường, hết sức chối từ. Mục Thanh Huy như là không chú ý tới cái này chi tiết, cũng không chịu lui bước, chỉ nói hắn nguyên là hội trưởng, lại là thương giới đại tiền bối. Đó là chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi cũng như vậy lớn, lại tự mình lại đây, thực sự kêu hắn thấp thỏm lo âu, nếu lại không cư chủ vị, chỉ sợ muốn một đầu chạm vào chết. Hai người như thế như vậy lẫn nhau chối từ mấy cái qua lại, chung quy là lão hội trưởng khí hư thể nhượng, không lây chuyển được hắn, ngồi chủ vị. Người sống một đời tranh chính là một hơi, ai không yêu mặt mũi đâu. Ban đầu lão hội trưởng vài lần bị hắn bác, lại đại trời nóng kéo bệnh khu tự mình lại đây, vẫn là tới thoái vị nhường hiền, đó là như thế nào thâm minh đại nghĩa trong lòng trung quy có chút không được tự nhiên giờ phút này thấy mục thanh huy như vậy thành khẩn lễ nhượng lại làm đủ tư thái trên mặt cũng tốt hơn chút khách và chủ ngồi xuống lúc sau mục thanh huy lại tự mình phùng trà cho hắn rót thượng cũng không hỏi ý đồ đến hiện giờ khốc nhiệt khó làm này nhà ở người chung quanh công hồ cũng đều đồng thời hàng mực nước trong nhà bãi băng buồn còn cùng năm rồi giống nhau nhiều cảm nhận được đến vẫn là nhiệt thực hiện nay thiếu thủy khốc nhiệt bên ngoài băng cũng liền đầu cơ kiếm lợi lên giá trị con người tăng gấp bội Bình thường phú quý nhân ra lại là dùng không dậy nổi, nhưng Mục Thanh Huy lại giống ăn cái bánh trái, uống xong cháo dường như như vậy dễ dàng, khinh phiêu phiêu gọi người lại đi thêm hai cái băng buồn lại đây. Chỉ như vậy hai bùn băng, hiện giờ bên ngoài đã không biết xào đến nhiều ít ngân lượng, nuôi sống mấy cái người bình thường ra không thành vấn đề. Độ ấm dần dần giảm xuống, nắng nóng đi, duy thừa một cổ thấm nước lạnh ý nhàn nhạt quanh quẩn. Lão hội trưởng cũng không cấm dạn ra mặt mày, từ từ ăn mấy khẩu trà, cầm tinh Mỹ hàng theo tô châu khăn nhẹ nhàng dính dính khoẹt miệng lại lần nữa thuyết minh ý đồ đến mục thanh huy tự nhiên lại là thoái thác lý do nghe đi lên cũng thực đầy đủ nhận được quá yêu thật sự tiêu ta thụ sủng nhược kinh lại thấp thỏm lo âu nhưng ta hiện giờ tuổi thật sự quá nhẹ kinh nghiệm cũng thiệt chút rốt cuộc áp không được thả thương hội chung đều là ta đại tiền bối hiện giờ nếu tiêu ta đi làm hội trưởng chứ các tiền bối mặt mũi thượng như thế nào không có trở ngại còn nữa ta hiện giờ cũng ở hiếu kỳ lại muốn xử lý ra sự thật sự là phân thân thiếu phương pháp Nói, thế nhưng liền rớt xuống vài giọt nước mắt tới. chỉ nói, ra mẫu mất sớm, phụ thân tiểu 10 năm trước liền bị bệnh, ta thật sự sợ hai đến không biết nên như thế nào cho phải, lại muốn ổn định nhân tâm, lại muốn khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, thật sự đôi mắt đều phải khóc mù. Ta thiên tư ngu dốt quang trong nhà nạc đại một cái sạp liền phải áp con ta eo. Hiện giờ ông trời không mắt, phụ thân thế nhưng cũng buông tay đi, thật sự nhân tâm. Ta chính không biết nên làm sao bây giờ đâu. Lại nơi nào gánh nổi thương hội như vậy trọng trách. Nói xong, càng thêm bi thiết lên, thật sự thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. lão hội trưởng cũng đi theo thở dài một tiếng, sinh tử tư mệnh, thật sự cương cầu không tới, ai không có ngày này đâu. Bất quá sớm muộn gì thôi. Lệnh từ lệnh tôn đã là như thế, ngươi cũng nên học bông. Ngươi hiện giờ chỉ xem ta liền biết, cũng bất quá cường chống khẩu khí này ngao nhật tử mà thôi. Hai người lại ngồi đối diện than mấy hơi thở. lão hội trưởng lại ăn một lát trà. Không ngừng cố gắng nói, toàn bộ tế nam trong phủ hạ, cái nào không biết ngươi là cái hiếu thuận. Đó là lệnh tôn mới vừa đi kia mấy ngày, ngươi thế nhưng liền khóc ngất xỉu vài lần. Đó là lệnh đệ cũng cực kỳ bi thương, thực sự là từ phụ hiếu tử điển phạm. Mục Thanh Huy bất thời giờ chắp tay, thập phần thành cần nói, bất quá người tử buồn phân thôi, đảm đương không nổi nói, chớ có nhắc lại. lão hội trưởng hơi hơi nắm chặt hạ nắm tay, mặt không đổi sắc lại lược than một tiếng, tiếp tục nói, cái này ta tự nhiên biết. Nhưng ngươi cũng không thể nhân tiểu thất đại, đã đã vào thương hội, cũng nên cố thương hội rất nhiều đồng nghiệp, vì bọn họ mưu phúc lợi. Thiết không thể chầm mê qua đi, đến đi phía trước xem, phải biết đó là không vì bên, chẳng lẽ trơ mắt nhìn tổ tiên gia nghiệp như vậy suy bại. Thủ hạ của ngươi còn có nhẫm nhiều người muốn ăn cơm xuống qua, ngươi nếu đủ, ý chí trầm luân, nhưng như thế nào cho phải. Đốn hạ lại nói, nếu ngươi là sợ không thể phục chúng, cái này thế nhưng không cần lo lắng, hôm nay ta liền có thể ở chỗ này người bảo đảm. Ta sớm đã cho hỏi, trừ ta ở ngoài, có khác gần bảy thành hội viên đều thập phần tôn sùng ngươi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ không phản đối. Lại vô dụng ta thân thể tuy không còn dùng được, tốt xấu đôi mắt còn có thể xem, lỗ tai còn có thể nghe, đầu óc cũng lược quản điểm như dùng, liền đánh bạc mạng già ở một bên nâng đỡ thôi. Ngươi còn muốn chối từ sao? Hai người đẩy thành trí bụng nói rất nhiều lời nói, thẳng uống làm một hồ trà, đều nói không nên lời nói bất tận thành ý tràn đầy. Cập đến gần một canh giờ lúc sau mới có định luận. Mục Thanh Huy chối từ luôn mãi, hội trưởng lực khuyên nhiều lần, cuối cùng buông lời hung ác nói, ngươi nếu còn không ứng, chẳng lẽ muốn ta quỳ chết ở ngươi trước mặt. Như thế như vậy, Mục Thanh Hàn mới cố mà làm bị, chỉ tới đế còn ở hiếu kỳ, khó tránh khỏi lại đối với thiên rơi xuống vài giọt nam nhi nước mắt. Sau đó Mục Thanh Huy lại tự mình đưa lão hội trưởng ra tới, nhìn theo hắn vẫn luôn đi qua đường phố Châu Ngọc mới xoay người đi vào. Phần 50 Nói này nửa ngày Lão hội trưởng liền cảm thấy chính mình khó khăn dưỡng ra tới một chút tinh thần đầu nhi đều tiêu hao rảnh rỗi, dựa vào bên trong tiểu nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày mới dám mở miệng, một chương miệng vẫn là hơi hơi thở hồn hển. Hắn hơi hơi khơi màu một chút kiểu mảnh, nhìn trống rông đường phố, ý nghĩa không rõ than nhẹ một tiếng, hỏi đi theo chính mình nhiều năm láo quang hẳn ra, ngươi xem người này có thể làm nổi thương hội hội trưởng trước. Lão quản gia hơi hơi không người nói, nay ván đã đong thuyền, lão gia còn nói chuyện này để làm gì? Đành phải hảo dưỡng thân mình thôi. Lão hội trưởng không cười một tiếng, ép hỏi nói, ai hỏi ngươi cái này, ngươi chỉ nói người này như thế nào. Lão quản gia lúc này mới trầm ngâm nói, tâm cơ mưu lược không một không có, khó được tuổi còn trẻ thế nhưng trầm trụ tính tình, hảo thanh danh đều kêu hắn kiếm toàn, thực sự là cái tàn nhẫn độc các hạng người. Từ phụ hiếu tử. Ai tin? Đều nói có từ phụ mới có thể có hiếu tử, bọn họ là người ngoài, lúc trước mục lao gia đến tuột cùng từ không tử, ai cũng nói không rõ. Nhưng vị kia lão ra thập phần háo sắc, phía trước phía sau nạp mười mấy cái gì nương ở trong phòng lại là không tranh sự thật, lại ái mang ra tới nơi nơi rêu rao, vợ cả ngược lại dựa sau. Thử hỏi, phàm là hắn đối vợ cả có như vậy một chút ít tôn trọng tình yêu, có thể làm được như vậy. Lão hội trưởng thở dài một tiếng, hình như có vô hạn cảm khái, buồn bã nói, đây là, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng liên tâm. Giang Sơn Đại có tài người ra, hậu bối tất nhiên là muốn dấm lên tiền bối thi cốt hướng lên trên bò. Thương trường như chiến trường, do dự không quyết đoán, nhân từ nương tay hạ người như thế nào dừng chân. Mặc dù hắn lại không cam lòng, nhưng trung quy già rồi. Chỉ tiếp thời vận không tốt, thiên phùng đại hạ, thả trước mắt khắc nghiệt tình thế không biết muốn liên tục nhiều ít tháng. Nguyên bản hắn còn tưởng lại đua một phen, hảo hôn cái công thành lui thân, tái dự mà về, nào biết thật sự là năm tháng không buông tha người. Đầu tháng hắn bất quá lược ngao mấy vãn, thế nhưng liền kẽ xịu ở thư phòng, suýt nữa đi đời nhà ma. Hiện giờ vẫn là sớm muộn gì canh sâm không rời khẩu, mới không thể không suy xét buông tay sự. Đại hạn đó là thiên hai, chi phủ bị đổi nhưng tính nhân họa, như thế hai mặt thụ địch, xương tuyết đan sen hết sức, lao hội trưởng thật sự là căng không đi xuống. Nếu dòng nước xiết dũng lui, còn nhưng lưu cái ấn tượng tốt, bán một cái nhân tình, cũng tốt hơn đau khổ chống đỡ, cuối cùng là cái thanh danh tận hủy, mặt mũi vô tổn Còn nữa lao hội trưởng tại đây khắc đưa ra thoái vị, làm hiền với mục thanh huy, đối người sau mà nói cố nhiên là cái kỳ ngộ lại cũng là đại đại khiêu chiến hiện giờ thương hội hội trưởng vị trí này liền giống như kia phòng tay khoai lang một cái lấy không tốt bị thương đó là mục thanh huy chính mình mua mang không tốt thế đạo cũng không yên ổn chúng hơn phân nửa cái đại lộc triệu ba tánh đều sôi nổi là khẩn lương quần an mặc cần kiệm thương nghiệp tự nhiên đủ dũ không phân chớn hơn phân nửa thương hội đều bị chịu đả kích giờ phút này mục thanh huy đón khó mà lên nếu không thể lập tức lấy ra hữu hiệu thi thố ổn định nhân tâm chớ có nói hội trưởng Ngày sau chỉ sợ không thể ở thương hội dừng chân. Nghĩ đến đây, lão hội trưởng nhịn không được cười lạnh ra tiếng, thật đến lúc đó, hắn đó là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, không thiếu được muốn quay đầu tới cầu chính mình thi lấy viện thủ. Đến lúc đó chính mình chẳng phải vẫn là nam quyền Việc khó, đắc tội với người sự, cùng chính mình vô ích sự đều kêu kia tiểu tử đi làm, chính mình liền có thể bước ra, sống chết mặc bây. Không nói được kia mục thanh huy, cũng bất quá là cái bị đẩy ra đi biêng đắm niết ở chính mình trong tay quân cơ thôi. Chương 43. Bọn họ ở chỗ này nói chút này đó, mục Thanh Huy bên kia rồi lại là một cảnh tượng khác. Đại lão hội trưởng đi rồi, mục Thanh Huy sớm đã thay đổi một bộ bộ dáng, nào còn có vừa rồi hồi ức vong phụ thời điểm cực kỳ bi thương. Cả khuôn mặt đều tinh quang bắn ra bốn phía, nét mặt tỏa sáng, đáy mắt chỗ sâu trong càng có một loại được như ước nguyện khí phách hăng hái. Hắn mấy cái quân sư đều vây đi lên chúc mừng, lại có một người ra tiếng nhắc nhở nói: Hội trưởng cũng chớ có thiếu cảnh giác, kia lão hóa hoành hành nhiều năm, thập phần tham luyến quyền thế, nếu không phải vô kế khả thi, lại như thế nào phong đến hạ đến miệng vì vịt. Chỉ sợ đang có rất nhiều người chờ xem ngài chê cười đâu. Mọi người sôi nổi sưng là, lại nói hắn khẳng định đảo bấy dập. Mục Thanh Huy cười gật đầu, tâm tư của hắn ta há có thể không biết. Ta diễn trò cấp người khác xem, hắn không phải cũng là ở diễn trò. Đó là đi, lão già này còn phải cho chính mình hung hăng kiếm một phen thanh danh. Bãi đủ chiêu hiền đái sĩ vô tư gương mặt, hảo gọi người đều biết hắn chút nào không ham quyền thế phú quý, sau đó qua tay liền quăng cho ta một con đâm tay con nhím. Hắn vung góc áo ngồi xuống, lại ý bảo mọi người tại hạ đầu ngồi xuống, cười lạnh nói, hắn già rồi cũng không phải một ngày hai ngày, thiên hôm nay không thành. Nếu thực sự có vì thương hội rất nhiều đồng nghiệp như phúc lợi tâm, vì sao không còn sớm chút chuyển ngôi, cố tình muốn chọn cái này nửa vời thời điểm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Thiên hạ không có bạch đến lương mễ. Chỉ là đó là thiết xứng cốt, hắn cũng đến hung hăng xé xuống một miếng thì tới. Nếu như thế, cho ta liền tiếp theo, dù sao cũng không phải ta cố ý muốn, toàn tế Nam Phủ người đều biết là chính ngươi thọc cái sọ, vô pháp thu thập tàn cục, lúc này mới muốn tìm cá nhân giúp ngươi thu thập tàn cục. Là ngươi năm lần bảy lượt cầu ta, ta mới không thể không tiếp thu. Ngươi muốn xem trò hay, thả chờ xem, chúng ta phải hảo hảo diễn vừa ra. Vừa lúc, phía Nam Cục đã bảy rất nhiều năm chính mình đang lo không thích hợp cơ hội trộn lẫn tiến phương nam thương giới, hiện giờ cũng không phải là buồn ngủ rơi xuống hảo gối đầu. Mấy ngày sau, thế nam thương hội mở họp, lão hội trưởng chính thức cùng Mục Thanh Huy tiến hành giao tiếp. Quả nhiên như lão hội trưởng lời nói, trừ hắn ở ngoài ước chừng có bảy thành trên dưới hội viên đồng ý Mục Thanh Huy tiếp nhận chức vụ hội trưởng trước, hết thể tiến hành đến thập phần thuận lợi, vẫn chưa gặp được cái gì cản trở. Lão hội trưởng đơn giản nói nói mấy câu sau liền từ Mục Thanh Huy tiến hành hắn tiền nhiệm sau một lần lên tiếng. Nhưng mà danh hiệu có, quyền lực lại chưa chắc có, từ xưa đến nay, nhiều đến là không đỉnh hư danh bị người hư cấu chuyện này. Mục Thanh Huy biết này phi thường thời khắc, chính mình đột nhiên tiền nhiệm cũng là hành phi thường việc, tuy rằng đại đa số người đồng ý, nhưng trung quy chính mình quá mức tuổi trẻ, chưa chắc không có khẩu phục tâm không phục. Nếu là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn cần phải làm chút thực tế lợi ích thực tế ra tới, hảo giáo đại gia hoàn toàn tin phục. Như thế như vậy mới có thể chân chính đem thương hội thực quyền nắm trong tay. Chân chính thương nhân. Một lòng không phải thịt lớn lên, mà là vàng đánh, cùng thiết giống nhau cứng rắn lạnh băng. Đối phó bọn họ, cái gì lươi sán hoa sen đều không được việc, trừ phi ngươi có thể sử dụng vàng thật bạc trắng bực này thiết thực kích lợi đả động bọn họ, nếu không đó là nói lại dễ nghe cũng vô dụng. Bởi vậy hắn cũng không có làm cái gì hư, mở miệng liền thẳng đến chủ đề, nói thẳng nói, "Này phi thường thời khác, chúng ta cần đương đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn." Mặc Điều mặt khác thương hội nhìn chê cười. Nghe xong lời này, Mọi người đều là tinh thần rung lên, tạm thời thu hồi trong lòng không thoải mái, sôi nổi gật đầu xưng lạ. Người sống một khuôn mặt, thu muốn một thân gia, thương nhân cầu chính là một bộ thể diện. Người không vì mình, trời tru đất diệt, là cá nhân liền có chính mình bản tính nhỏ, không chỉ có cùng khu vực nội các đồng hành tranh chấp, càng có khu vực gian lẫn nhau cạnh tranh nghiên áp. Chỉ đồng hương chi gian đối kia như thế nào nháo cũng liền thôi, nay bất quá là nhà mình sự, tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, nhưng nếu là làm người khác chui chỗ trống. Đó chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, là trăm triệu không thể. Các nơi đều có từng người thương hội, chúng nó lẫn nhau liên hệ, đã lẫn nhau hợp tác, lại lẫn nhau cạnh tranh, quan hệ thập phần phức tạp. Hiện giờ tế nam thương hội chính trực mới cũ hội trưởng Luân Phiên là lúc, vốn là mẫn cảm yếu ớt, nếu lại tuôn ra cái gì không tốt tin tức, kêu mặt khác thương hội nhìn náo nhiệt, chẳng phải là ném toàn bộ tế nam phủ người. Ngày sau bọn họ tế thương nếu lại đi ra ngoài, nào còn có cái gì thể diện. Lập tức liền có người chắp tay mang chút không chút để ý hỏi, mục hội trưởng nói chính là, hiện giờ nạn hạn hán nghiêm trọng, đại gia sinh ý đều đại chịu đả kích, không biết mục hội trưởng nhưng có cái gì diệu kế lương sách. Nếu là này nạn hạn hán tàn sát bừa bãi toàn bộ đại lộc triều liền thôi, dù sao cũng đại gia cùng suy sẹo, nhưng hôm nay phía nam lại chỉ là tổn hại gia long, cũng không thương gân đẩu cốt, thả bởi vì bọn họ bắt thương đê mê, nam thương tự nhiên liền thừa thế dựng lên, như thế nào không cứ gọi bọn họ khí trong lòng phát khổ, cấp trong mắt bốc hỏa. Có người tiếp tra. Những người khác liền bắt đầu đi theo mồm năm miệng người lại nói tiếp, ngươi một lời ta một nữ, thập phần náo nhiệt. Có người là thật lo lắng, thật hy vọng mục thanh huy có thể nói ra cái gì giải cứu biện pháp tới. Có lại chỉ là thuần túy đánh xoa, mượn cơ hội làm khó dễ hắn. Tiêu cái này tuổi trẻ tiểu hội trưởng biết khó mà lui. Hắn mới vài tuổi, sợ không phải bao cũng chưa trường sạch sẽ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, chỗ nào tới mặt để ở bọn họ một chúng lao tư lịch trên đầu. Lão hội trưởng cũng không biết bị hắn rót cái gì mê hồn canh. Thế nhưng làm ra ba lần đến mời như vậy hành sự. Mục Thanh Huy tới phía trước cũng đã cùng chính mình mấy cái tâm phúc thương lượng hồi lâu, nghĩ hảo đối sách, định liệu trước, huống hồ hắn bản nhân cũng là trải qua sóng to gió lớn, cho nên đối mặt này tình huống như cũ mặt mang mỉm cười, thập phần chấn định. Đãi mọi người dần dần an tĩnh lại, hắn mới hơi hơi chấp tay, khiêm tốn cười nói, tại hạ tư lịch nông cạn, nhận được hội trưởng cùng chư vị các tiền bối để mắt, đẩy ta làm hội trưởng, ta nếu bất tận tâm kiến lực, thật sự thiên địa bất dung." Dứt lời, hắn lại đối mọi người thi lễ, sau đó nói, nói đến rượu kế lương sách, không dám nhận, nhưng nếu nói muốn giải trước mắt khốn cục, tiểu đệ bất tài, đảo thật là có cái biện pháp nhưng mạo hiểm thử một lần. mọi người nghe vậy đều tinh thần tỉnh táo, dựng lên lô thay muốn nghe hắn nói cái gì đó. liền nghe mục thanh huy không nhanh không chậm nói, ta cùng nam kinh, triết giang một kinh một tỉnh hai vị hội trưởng quen biết, là bạn vong niên, trưởng kỳ có thư từ lui tới, hiện giờ nạn hạn hán nghiêm trọng, hơn phân nửa đại lộc triều đều thâm chịu nảy hại. Ba cánh phần lớn thắt lưng bộ bụng, hao tổn máy móc không đủ, không bằng chúng ta tìm lối tắt, chuyển hướng ngoại cần. Ta cùng Phúc Kiến Thương hội hội trưởng cập vài tên nòng cốt cũng từng có duyên gặp mặt mấy lần, nếu lại ra tin được, ta liền ở giữa liên lạc, đem buồn tỉnh, Nam Kinh, chiếc giang ba đường vải vóc, đồ sứ, lá trà chờ vật giá thấp mua nhập, lấy tam thành đổi lấy bộ phận lương thực, giảm bớt ta tỉnh nạn đói. Sau đó từ nam bộ vùng duyên hải bến tàu ra cửa biển, đem vật ấy bán cùng mặt khác quốc gia Lại từ hắn vận mệnh quốc gia hồi hoàng kim bạc trắng đá quý hương liệu chân châu chờ vật. Giang Nam vùng ngãi sản lượng bảo địa, mỗi năm sợ không được cung ứng cả nước sở cần lương thực bảy tám thành. Nếu hỏi đại thái chi năm chỗ nào còn có thể có thừa lương, trừ bỏ nơi đây, không còn hắn tuyển. Thấy mọi người nghe được gia thần, hắn lại cười nói, hiện giờ tình thế tàn khốc, thiên hạ thương nhân vốn là nhất thể, liền không cần so đo nhiều như vậy, chúng ta nếu cùng Nam kinh chích Giang Phúc kiến liên thủ, chỉnh hợp hơn phân nửa phía đông thương hộ lại có cái gì làm không được đâu. Hải Thương, lại là Hải Thương. Không chỉ có mọi người sôi nổi biến sắc, ngay cả lão hội trưởng trên mặt cũng trắng một bạch, bắt lấy chung trà tay, niết đến chỉ khớp xương đều phiếm thanh. Hắn bị chơi, bị tuổi này còn không bằng chính mình nhi tử Đại Hoàng Mao tiểu tử chơi. Hắn cũng không biết nói, hắn thủ hạ người cũng đều không biết, họ mục khi nào thế, nhưng cùng bên ngoài mấy cái thương hội người có như vậy lui tới. Hải ngoại mạo dịch từ tiền triều bắt đầu bộc lộ tài năng, trung gian nhiều lần lên xuống. Liên tiếp bị cấm lại liên tiếp bỏ lệnh cấm, thẳng đến Thương Mậu Phồn Vinh Đại Lộc chiều mới có đột phá tính phát triển. Chỉ rốt cuộc tuổi tác không dài, nguy hiểm lại đại, khó khăn cực cao, trước mắt còn chỉ tập trung ở Đông Nam vùng duyên hải, thả vì số ít cự thương lũng đoạn. Sơn Đông tỉnh đảo cũng có không ít địa phương lâm hải, nhưng quanh thân tiểu quốc phần lớn thập phần bần cùng, không gì xuất sắc sản vật không nói, lâu lâu còn muốn tiện mặt chạy đến Trung Nguyên nội địa tới túi đầu xương thần, hảo câu đại lộc hành hương người khai ân, ban thưởng bọn họ vài thứ trở về sông qua. Cho nên vùng duyên hải ba tánh chỉ là ra biển bắt cá, thải Châu, hải thương cũng không phát đạt. Càng miễn bản tế nam phủ ở vào phương bắc đất liền, trên biển ngành sản xuất cũng không phát đạt. Này đây ở đây mọi người thế nhưng không có một người tiếp xúc quá. Hiện giờ nghe song mục thanh huy nói đều đầu tiên là sửng sốt, tiện đà trước mắt sáng ngời, phảng phất bị mở ra một cái hoàn toàn xa lạ, rồi lại rộng lớn bình thản thông thiên hoàng kim đại đạo. Không tiếp xúc quá cũng không cùng cấp với bọn họ đối cái này nghề không hiểu biết. Không ăn qua thịt heo còn có thể gặp qua heo chạy đâu. Hải thương nguy hiểm tuy đại nhưng lại là lợi nhuận kết xu. Năm đó còn thực hành cấm biển thời điểm liền có vô số người mạo xét nhà chém đầu nguy hiểm người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Càng miễn bàn hiện tại triều đình cổ vũ. Rất nhiều từ trước quần áo tả tơi nghèo khổ tiểu tử, đơn giản là đập nồi dìm thuyền chạy một lần hải vận, kéo hảo chút trung nguyên nhân không hiếm lạ trai lọ vại bình cùng vải vóc. Một hai năm sau trở về, thế nhưng mang về rất nhiều quý như hoàng kim hương liệu châu đáo chỉ thành mọi người trong mắt hương bánh trái, lát mình biến hóa trở thành cả nước nổi tiếng phú thương. còn nữa còn có kia rất nhiều rất có dị vực phong tình dương ngoạn ý nhi hàng hải ngoại, nghe nói từ địa phương mua nhập cũng liền cùng tồn tại đại lộc triều mua sắm đồ sứ lá trà giống nhau, hoa không được mấy cái tiền. nhưng đại vận đến đại lộc triều, liền nháy mắt giá trị con người tăng gấp bội, thành một chúng quan to hiển quý truy đuổi sủng nhi, người bình thường ra thế nhưng sở đều sở không được biên nhi. đối tầm thường thương nhân mà nói. Phàm là có thể có ba phần lợi liền đủ bọn họ sốt ruột thương hỏa, nếu có thể có bốn phần lợi liền dám xúc phạm luật pháp. Nhưng chạy hải vận, nghe nói ước chừng có thể có mười mấy, mấy chục lần lợi. Như thế nào không gọi người đỏ mắt. Đó là khả năng rơi đầu, bọn họ cũng dám đem đầu dịch ở lưng quần liều chết đi một chuyến. Phía trước không phải không có người động tâm, nhưng gần nhất bắt người trời sinh sẽ không cái này. Thứ hai thương giới cũng có thương giới quý củ, chú ý chính là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Ở chính mình địa giới thượng như thế nào vất tiền đều mặc kệ, nhưng nếu là bàn tay dài quá, một khi vất quá giới, bên kia là hỏng rồi quy củ, phạm vào kiên kỵ, này đây từ xưa đến nay, vẫn luôn đều rất ít có bác người cùng hải thương ngóc đối. Nhưng hôm nay mục thanh huy thế nhưng thoải mái hào phóng nói cho đại gia, hắn không những có cái này ý tưởng, thế nhưng rất có cái này năng lực, đều đại gia như thế nào không kích động. Có thể vào thương hội đều là thương gia giàu có, có thể thành thương gia giàu có đều có hảo đảm lượng. Này đây ở đây liền có hơn phân nửa người động tâm, rất nhiều quen biết người đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, mang theo hương phấn cùng mong đợi. Nghe nói hải ngoại trư tiểu quốc, hoàng kim khắp nơi, chân châu đá quý hạt cắt giường như nhiều, liền chờ lá gan đại người đi lục tìm thôi. Tuy có khoa trương, nói vậy cũng kém không được nhiều xa, ngươi tưởng những cái đó hương liệu, ngà voi chờ vật, đặt ở nơi này nhưng không quý chờ hoàng kim. Ta nhưng nghe nói, bên kia người thập phần vụn bề, ngà voi này chờ hảo vật cũng sẽ không đùa nghịch, chỉ đương cặn lung tung vứt bỏ. Phàm là ai cho bọn hắn mấy cái cái chai, liền từ ngươi tùy tiện lấy. Ban đầu ta từng nghĩ tới này chiêu số, tiếc rằng chính mình là cái vịt lên cạn, lại vẫn luôn ở bắc địa hoạt động, nam láo đối các loại cơ mật lại đều thập phần coi trọng, một chữ đều không muốn thổ lộ, cho nên nhiều năm qua chỉ phải làm nhìn thôi. Nào biết hôm nay thế nhưng từ bầu trời rớt xuống có sẵn cơ hội. Hiện giờ có mục hội trưởng ở giữa liên lạc, người ta còn sợ cái điều gì? Mới vừa vẫn là kia tiểu tử, đảo mắt liền thành mục hội trưởng. Thay đổi thập phần mượt mà tự nhiên, có thể thấy được quả nhiên là tiền tài mê người mắt. Nam bắc thương nhân trung gian rất nhiều ích lợi cọ sát, lại nhiều có phong tục khác biệt chỗ, cho nên rất nhiều thời điểm đều lẫn nhau xem không thuận. Bác địa nhân xưng nam nhân vi nam lão, nam thương cũng quắn sẽ tiêu bắc người bắc man, đều là miệt xưng. Rất đúng rất đúng, mắt thấy nạn hạn hán còn không biết muốn liên tục bao lâu. Sinh ý từ từ tiêu điều, chẳng lẽ chúng ta muốn thủ tại chỗ này chờ chết. Chi bằng buông tay một bác. Thấy lại ra phản ứng như thế nhiệt liệt, mục thanh huy cười đến càng thêm định liệu trước, ngay sau đó hắn giơ lên tay dùng sức xuống phía dưới một áp, lại nâng lên thanh âm nói, chư vị, chư vị, xin nghe ta một lời. Đương trưởng có ca tính cấp thương nhân lớn tiếng kêu lên, mục hội trưởng, còn nghe được cái gì, ngươi nói, chúng ta mọi người đều đi theo làm là được. Nói chính là lời này, phi thường là lúc hành phi thường việc, chúng ta phương Bắc hán tử tố tính hào sảng, liền muốn nói làm liền làm, lại đều không phải đàn bà nhi rong rong dài dài có gì thú nhi. Trước sợ sói, sau sợ hổ, chờ không sợ, trắng bóng bạc đã có thể đều lạc không đến chúng ta trên tay. Lời này nói thô bỉ, nhưng thực sự nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Kinh thương coi trọng nhất nhưng còn không phải là một cái mau tự. Người có thể bán người khác không có, tự nhiên có tiền kiếm, nếu là chờ đến mọi người đều phục hồi tinh thần lại, hoặc là khuy đến con đường, chỗ nào còn có này rất nhiều bạc nhưng kiếm. Mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng, không khí cũng đi theo sinh động lên phảng phất không lâu trước đây đại gia đối Mục Thanh Huy nghi ngờ bất quá là ai làm một cái lôi thời mộng tôi. Mục Thanh Huy cũng đi theo cười vài tiếng, khỏe mắt dư quan cố ý vô tình thiết quá lao hội trưởng không chê vào đâu được tươi cười, lại tiếp tục nói, chư vị tiền bối như vậy hành diện, ta thật sự vô cùng cảm kích, nhưng chúng ta đều là kinh thương, trong đó lợi hại được mất, không cần ta lại nhảy đều rõ ràng. nhiên rõ ràng về rõ ràng, từ tục tiểu tổng muốn nói ở trước, miễn cho ngày sau rồi dám công khai. Không ít người thấy hắn như vậy khiêm tốn lại hiểu được quy củ, càng thêm cảm thấy hắn không tồi, bắt đầu bài xích đã sớm tan thành mây khói, sôi nổi thúc rục nói, mục hội trưởng thả có chuyện nói thẳng. Mục thanh huy liền nói, hảo, ta đây cũng liền nói. Chư vị đều đi qua tứ hải, lướt qua tám xuyên, quả nhiên là kiến thức rộng rãi đại nhân vật thật hào kiệt, nói vậy cũng biết kia mênh ngông biển rộng không thể so chúng ta lục địa an ổn bình thản, thật sự là thay đổi trong nháy mắt, lại có rất nhiều sóng biển cùng mạch nước ngầm tuy là nhất có kinh nghiệm thủy thủ cũng không dám đánh mười thành mười cam đoan. Nay chỉ là thứ nhất, còn nữa việc này chu kỳ cực trường, không ba năm tháng sợ đi không được một cái qua lại, lại dài quá, sợ là một hai năm cũng có. Trung gian càng là tin tức toàn vô, tưởng truyền tin nhi cũng không chỗ truyền. Hắn nói thật sự, mọi người đều nghe hiểu, khuôn mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Là nha, trên biển đường hàng hải đối bọn họ này đó vương bắc nội địa thương nhân mà nói thật sự là quá mức xa lạ. Nói câu không sợ mạo phạm nói. Đang ngồi mọi người trung sợ còn không có mấy người ngồi quá hải thuyền lý. thinh linh muốn gọi bọn hắn lấy ra rất nhiều thân gia áp đi lên, thả còn không biết kết quả như thế nào, thật sự mạo hiểm cực kỳ. Thấy mọi người đều lâm vào trầm tư, Mục Thanh Huy cũng không thúc dụng, chỉ bình tĩnh nói, đây là ta tiền nhiệm tới nay đầu làm một cú, lại liên quan đến chúng ta tiền đồ vận mệnh, tự nhiên nguyện ý làm tận thiện tận mỹ. Chỉ chúng ta tuy không thể so nông hộ dựa thiên ăn cơm, nhưng một khi gặp gỡ thiên thai nhân họa cũng thập phần gian nan. Cho nên làm việc phía trước tổng muốn đem các mặt đều suy xét đến, một khi gặp được chuyện gì, cũng hảo có cái ứng đối chi sách. Đại gia liền đều gật đầu. Mục Thanh Huy lại nói, việc này nói cấp cũng cấp không được, nói không vội lại cũng chờ không được hồi lâu. Hôm nay là 8 tháng sơ 10, chúng ta liền lấy 10 ngày làm hạn định, mọi người đều trở về hảo hảo ước lượng một phen, nguyện ý cùng ta đi mạo hiểm. Liền tại đây trong vòng 10 ngày đi trước mục ra cùng ta thương nghị, ký tên tương ứng hiệp nghị, tức khắc giao phó tiền khoản, quá thời hạn không chờ. Nếu không muốn mạo hiểm, tự nhiên cũng không cần miễn cưỡng, chỉ chờ lần sau cơ hội là được. Lời nói là nói như vậy, nhưng mục thanh huy lại có nắm chắc, những người này ít nhất sẽ có hơn phân nửa xuống nước. Thương nhân loại này tồn tại kỳ thật là thập phần mâu thuẫn, rồi lại gọi người trong lòng run sợ. Không nói đến trước mắt nạn hạn hán đã liên tục gần một năm, đại đa số người sinh ý đều bất đồng trình độ gặp đà kích, thả còn không biết liên tục bao lâu đâu. Nay còn gọi ngày thường mỗi ngày hốt bạc quán bọn họ như thế nào chịu được. Hiện giờ chính mình cho bọn hắn chỉ ra con đường này, thả là không ít người đã sớm đỏ mắt quá, lại có mặt khác tỉnh thương nhân cùng tham dự, nguy hiểm liền đã cực thấp, không nói được liền phải có người buông tay một bác. Phần 51. Đối thương nhân mà nói, mỗi một lần thiên thai nhân họa đều là khiêu chiến, lại đều là kỳ ngộ, có người bởi vậy nháy mắt ngã vào vực sâu, không su dính túi, có người lại bởi vậy một đêm phát nhanh. Quả nhiên không ra mục thanh huy sở liệu, ba ngày trước đảo còn thôi, mọi người đều ở quan vọng, trần trừ cũng không có động tĩnh gì. Nhưng từ ngày thứ tư bắt đầu liền có nhẫn mại không được, mãi cho đến cuối cùng một ngày kỳ hạn bảy ngày nội, mục gia từ sáng sớm đến đêm khuya liền nhân viên lui tới không dứt, vô số lớn nhỏ thương nhân chạy tới cùng hắn thương nghị nói muốn nhập cổ. Đợi cho đệ thập nhất ngày sáng sớm, một đêm không ngủ mục thanh hàn hai mắt che kín tơ máu, hắn đem vất và sửa sang lại ra tới danh sách đưa cho tâm phúc nói. Ra rồi thúc ngựa, ngày đêm không thôi, tốc tốc đem này danh lục phân ba đường đưa hướng nam kinh, chiết giang. Phúc Kiến, đi Phúc Kiến vẫn là tìm giả Lão Tam. Mặt khác, không có người không yên tâm, sẽ đi tìm hiểu, têu hắn đánh lên tinh thần, chớ có để lộ tiếng gió, chớ kêu bất luận kẻ nào biết hắn là người của ta. Đi thôi. Thương hội mọi người chỉ biết hắn ở giữa liên lạc, thập phân vất vả không dễ, lại không biết lần này ra biển hai chi đội tàu chung, có một chi chính là hắn Mục Thanh Huy. Sớm tại Mục Thanh Huy đi theo Mục Lão Gia vào Nam Gia Bắc thời điểm liền từng mấy lần đến quá lưỡng quảng, Phúc Kiến vùng. Trời sinh nhẹ bén hắn liền đối lúc ấy chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí hải vận sinh ra nồng hậu hứng thú cũng ẩn ẩn ý thức được nơi này chắc chắn ẩn chứa vô hạn thương cơ hắn cũng từng cùng mục lao gia đề cập quá nhưng đều không ngoại lệ đều bị bác cuối cùng một lần thậm chí bị giăn dạy nói hắn lòng tham không đủ nhà mình gia nghiệp còn không có tham dò hiểu rõ thế nhưng liền nghĩ đi bên ngoài phổi đi mục lao gia liền giống như thật lớn đa số thế hệ trước người giống nhau tin tưởng vững chắc đại lục triều đó là trời đất này trungương thiên triều thượng quốc. Cái gì ra biển, cái gì đảo quốc, đều là mang gì. Thả hắn ngày thường nhiều thấy lại là phía đông những cái đó khốn cùng thất vọng đảo dân, càng thêm tin tưởng vững chắc bên ngoài không có gì đáng giá ngoạn ý nhi, cảm thấy nam lão đều là ở buồn quốc hồn không đi xuống, mới không thể không đi ra bên ngoài phổi đi cơm thừa canh cạn. Từ đó về sau, mục thanh huy liền rốt cuộc không ở phụ thân trước mặt nhắc tới quá. Nhưng hắn dã tâm cực đại, ngoài miệng không nói, trong lòng lại chưa từng từ bỏ quá, vẫn luôn đều chặt chẽ chú ý thẳng đến sau lại mục lao gia hậu chạy càng thêm hỗn loạn mục thanh huy mẫu thân ngoại ý muốn qua đời mục lao gia lại như cũ thờ ơ hắn rốt cuộc bắt đầu bùng nổ hắn đã sớm từ mục gia hiệu buôn việc chung chọn hai cái cơ linh vương nam tiểu hỏa nhi dụng tâm bồi dưỡng cũng mấy lần dựa theo chính mình chỉ thị nam hạ hành sự mấy năm xuống dưới kia hai cái tiểu hỏa cũng đều có thể một mình đảm đương một phía ở phúc kiến vùng bao sưởng đóng tàu tạo chuyên môn chạy hải vận một hai ngàn liêu biển rộng thuyền dưỡng rất nhiều kinh nghiệm phong phú tạo thuyền sư phụ cùng thủy thủ cũng cùng người khác kết phường chạy qua vài lần tiểu thí lưu đao, thu hoạch xa xỉ hiện giờ chỉ còn chờ đại làm một hồi lại bởi vì phương nam trên biển chạy cái này đã chạy mấy chục năm có thừa mặc kệ kinh nghiệm vẫn là đối đường hàng hải sơ soạn đều nhớ kỹ trong lòng hiện giờ hắn thủ hạ kia chi đội tàu lại là đồng nghiệp kết phường cùng nhau ra biển lẫn nhau chiều ứng cũng không có đặc biệt đại nguy hiểm bất quá là phân một ly canh cho nên bên ngoài thượng nhìn mục thanh huy gánh vác nguy hiểm lớn nhất nhưng ngầm hắn tiền lời cũng là lớn nhất nói trắng ra là chính là hắn quang minh chính đại là một đám người cam tâm tình nguyện vì hắn mua bán luyện tập, nhân tiện củng cố chính mình thương hội hội trưởng địa vị, lại có thể liên lạc nam kinh, giang chết vùng thương hội lưu thông kinh tế, thật sự một mũi tên bắn ba con nhạn. hắn ăn thịt mọi người bất quá ăn canh mà thôi. Đại đưa tin tâm phúc khoái mã ra khỏi thành, bên ngoài lại tiến vào một cái lanh lợi người, cung cung kính kính đối mục thanh huy hội báo nói, lao gia, nghe nói lao hội trưởng mấy ngày trước đây trở về liền ngã bệnh. Chỉ là vẫn luôn che lại tin tức không gọi người biết, hôm qua đêm khuya rồi lại lặng lẽ từ bên ngoài thỉnh về tới một cái đại phu, nhìn nào không giống chúng ta tế nam phủ trang điểm, ngựa xe phía trên cũng rất nhiều đuổi đất, sợ là đuổi lão một đoạn đường. Mục Thanh Huy cười nạo một tiếng, nói, nhà hắn không phải vẫn luôn dưỡng mấy cái cung phụng sao đến còn từ bên ngoài đi thỉnh. Hắn có thể nói lời này, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, cho nên kêu báo tin người cũng không dám tiếp tra, chỉ là túi đầu khoanh tay chờ phân phó. bị bệnh Mục Thanh Huy đứng dậy, nhìn không được ở trong lòng làm càn cười to Cũng không phải là nhiễm bệnh sao An trộm gà không thành còn mất nắm gạo Liền trong nhà cung phụng đều trị không được bệnh Thả không dám gọi tế nam phủ bản địa đại phu biết được Lại mọi cách phong tỏa tin tức Nói vậy lần này thế tới rào rạn Nghĩ đến đây, Mục Thanh Huy trong lòng đại sướng Trước xua tay kêu người này đi xuống Lại chiêu tiến vào bên ngoài một cái gã sai vặt, Nói, truyền lời cấp hoàng gia, Thật dày bị một xe lễ Nói lao hội trưởng bị bệnh. Ta phải hắn mọi cách quan tâm, tự nhiên cảm kích vạn phần, này liền đi thăm bệnh. Như thế bận rộn mấy ngày, đảo mắt liền đến Đỗ Văn Tiến Trường thi nhật tử. Nhân năm nay Mục Thanh Hàn cũng không khảo, Mục Gia huynh đệ hai người liền đều toàn lực vì hắn chuẩn bị. Nguyên bản cũng muốn kêu hồng thanh, quách du cùng nhau, ai ngờ người trước khẩn trương không thôi, một hai phải ở trong phòng trắng đêm đọc sách, người sau cũng là cái lãng, náo loạn một hồi, tất yếu đăng, cao nhìn xa, lại muốn suốt đêm tổi sáo. Mọi người khổ khuyên không dưới, chỉ phải thôi. Mục Thanh Huy thập phần tiếc hận nói, Thanh Sơn tự phù cực kỳ linh nghiệm, thượng một hồi đó là ta cho ngươi hai cầu, trong lòng thập phần thuận lợi. Đáng tiếc nay đã khác xưa, bên ngoài lưu dân nổi lên bốn phía, đời trước chi phủ hàn phượng đó là chết tại đây phía trên, đương nhiệm phan đại nhân càng không chịu dễ dàng nhả ra, nếu vô tánh mạng du quan đại sự, dễ dàng không chịu thả ra thành, chỉ phải thôi. Đỗ Văn lại không để bụng, nói, Mục Đại ca nói đùa, có không chúng tuyển toàn bằng cá nhân bản lĩnh, nếu là đi cầu mấy cái phủ. Thiêu mấy nén hương liền có thể tâm tưởng sự thành, còn không thiên hạ đại loạn. Đó là trồng trọt cũng không trồng trọt, đọc sách cũng không đọc sách, kinh thương cũng không kinh thương, đều chỉ ngưỡng mặt hướng lên trời trời liền bãi. Còn nữa mỗi năm đi dân hương dữ dội nhiều, nhưng trung quy mới có thể trung mấy cái. Có thể thấy được là kia chờ hòa thượng nghèo sợ, lại không lớn ái lao động, cố ý làm chút đa dạng tới lừa gạt dầu mẹ tiền. Nói mọi người đều cười. Kỳ thi mùa thu thập phần chịu tội, ba ngày một hồi, mỗi ba ngày. Ước chừng muốn khảo chín ngày bảy đêm, trung gian không được ra trường thi, chỉ mỗi hai chàng chi gian có thể từ từng người hào phòng đi ra, đến trường thi trong vòng trọng binh gác trên đất chống hoạt động một vài, còn lại thời gian toàn hoa ở hào phòng nội, ăn uống tiêu tiểu không đến dịch đằng. Có vận khí kém, hoặc là phân đến ánh sáng kém, ẩm lánh, oi bức hào phòng, liền thập phần xui xẻo, dễ dàng sinh bệnh. Nếu chống đỡ không được, hoặc là tự động từ bỏ, hoặc là gọi người nâng đi ra ngoài, lần này liền phế đi, chỉ phải lại chờ 3 năm cho nên nói, mỗi lần kỳ thi mùa thu, khảo đến không chỉ là học vấn, còn có một vị học sinh thân thể. Nếu là có thể tại đây hoàn cảnh hạ kiên trì đầu góc thanh tỉnh, càng làm được một tay hảo văn trường, tất người phi thường. Nhân nhà mình huynh đệ cùng Đỗ Văn mội tử thành vị hôn phu thê, Đỗ Văn liền cũng là người trong nhà, Mục Thanh Huy lại phá lệ tôn trọng người đọc sách, cho nên riêng từ trăm vội chung rút ra không tới, tự mình cùng Mục Thanh Hàn bồi Đỗ Văn nhập trường thi. Năm nay thiên phùng đại hạ, thời tiết hết sức nóng bức, phơi đến dòng người d hô hấp gian xuyên phảng phất không phải khí mà là lưu động hỏa mục thanh huy riêng phiên nhà kho lấy bên ngoài dù ra giá cũng không có người bán chân phẩm vật liệu may mặc gọi người cấp đô văn làm một bộ thập phần khinh bạc xiêm y để mặc vào tới thấm lạnh như nước nhưng kháng hệ nóng bức lại không ra không sợ mặt trời chói trang trước thôi hắn trước kia cùng này đó người đọc sách thần thánh sự danh giới rõ ràng vô luận như thế nào cũng xả không bên trên nhi hiện giờ có thể có như vậy cơ hội tới gần tự nhiên mọi cách vui mừng chỉ cảm thấy có trung vinh dự Cao hứng đều không kịp, lại như thế nào sẽ ngại nhiệt Không riêng hắn, đó là thương thị cũng hợp với ở nhà đã bái toàn bộ Nguyệt Bồ Tát Hôm nay lại dậy thật sớm, đem còn buồn ngủ nhi tử mục thực cũng ôm tới Nói thẳng nói muốn dẫn hắn dính dính tiên khí nhi Ngày sau cũng cùng hai vị này thúc thúc giống nhau có đại tạo hóa Trường thi gắt cực kỳ nghiêm khắc, canh năm trước liền đều phải vào bàn song Gó kẻn sau lại không được vào bàn Bất quá vào lúc canh ba, trời còn chưa sáng Đương nhiệm chi phủ kiêm lần này phó giám khảo phan nhất chu liền cùng mặt khác hai vị kinh sư tới chính phó giám khảo tới rồi, rất nhiều thí sinh nhất thời đều không cấm ngừng thở, đồng thời nhìn lại. Này ba vị đại nhân, liền cơ hồ có thể khống chế chính mình tiền đồ. Đại lộc triều thi hương giám khảo giống nhau có ba vị, trong đó một chính một phó là thánh nhân khâm điểm, một vị khác còn lại là địa phương chi phủ, người sau chủ yếu khởi từ bên hiệp trợ tác dụng, hậu kỳ cũng đi theo chấm bài thi, lại làm không được chủ. Tám tháng buổi sáng phong cũng không thứ người, thổi tới trên người ngược lại gọi người cảm thấy thoải mái. Nhân năm nay lưu dân quái phá, trường thi trong ngoài gác càng vì nghiêm mật, duyên phố có vô số binh lính đứng gác, đều phải sao khiêng thương hoặc là vờ đao. Mới cách vài bước liền có cây đuốc chiếu sáng, mở nhạt ánh lửa ứng ở bạch sâm sâm lạnh như băng môi thương như thượng, càng là cấp vốn là áp lực không khí thêm mấy trọng tốc xác. Đó là trường thi cửa cũng đốt rất nhiều đèn lồng, ánh đèn lập lòe, đem vài vị giám khảo trên người quan phục chiếu càng thêm cao không thể phản đó là này một thân xiêm y rẻ kia đỉnh đầu Osaka chỉ kêu bao nhiêu người tê phá đầu lại tặng mệnh. Đỗ Văn cùng mục thanh Hàn liếc nhau đang muốn đối fan Nhất Chu lệ thường phát biểu một phen phỏng đoán cùng giải thích lại thấy phía trước đột nhiên một trận xôn xao ngay sau đó liền ồn ào lên đang cùng với hai vị giám khảo nói chuyện fan Nhất Chu lập tức chiều bên kia vọng qua đi đồng thời dứt khoát lưu loát quát tay liền có một đống trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính nhanh chóng vây quanh qua đi chúng thí sinh như thủy triều thối lui Phan nhất chu cùng kia hai vị giám khảo qua đi vừa thấy, liền thấy một vị râu tóc bạc trắng, tuổi ước chừng hơn 50 tuổi lão tu tài ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng, sinh tử không rõ. Khổ cũng khổ cũng lại là không biết trước một ngày buổi tối chạy đi đâu quách du từ một góc chen qua tới, nhìn kia đầu cảnh tượng lắc đầu thở dài nói, kể từ đó, hắn sợ là muốn bỏ lỡ khảo thí, đáng thương hắn như vậy đại tuổi tác, thả không biết có thể hay không ngao đến lần sau. Hiển nhiên không ngừng hắn một người như vậy tưởng Đại thấy rõ ngã xuống đất người bộ dạng sau, hiện trường liền hết đợt này đến đợt khác phát ra rất nhiều cùng loại thở dài. Phan Nhất Chu cũng than một hồi, Đêu vẫn luôn bên ngoài đợi mệnh đại phu tiến lên trị liệu. Kia đại phu thuần thục mà ngồi xổm xuống đi, trước đem mạch, lại phiên một hồi mí mắt, sau đó mở ra tùy thân mang theo bố đầu, rút ra một cây ngân châm chắp một chút, liền thấy kia lão tú tải nghiêng đầu phun ra một ngụm nước dãi, từ từ chuyển tỉnh. Mọi người kinh hỉ đan xen hô, "Tỉnh, tỉnh." Kia trên người đánh một vả, Siêm y ghi lại như cũ tẩy sạch sẽ lao tú tài nằm ngây người trong chốc lát, đột nhiên xoay người ngồi dậy, đấm ngực dừng chân gào khóc lên, khóc lóc khóc lóc lại cất tiếng cười to, cười cười lại khóc. Chúng, a ah ha ha, chúng, ta chùi uống. Vây xem mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà lại lần nữa thở dài ra tiếng. Cảm tình là điên cuồng. Khai khảo sắp tới lại ra như vậy sự, mọi người tâm tình đều rất là trầm trọng. Phan nhất chu cùng kia hai vị giám khảo cũng đều thập phần cảm khái. Phân phó người hảo hảo đem này dịch đến góc đường lâm thời y y quán nội dụng tâm chân an, sau đó liền bắt đầu vào bàn. Trải qua cái này nhạc đệm sau, Đỗ văn tâm tình không thể nghi ngờ trở nên thập phần phức tạp, vào bàn một khắc trước, hắn nhịn không được lại hướng góc đường nhìn thoáng qua. Vị kia lão tú tải tựa hồ đã tỉnh táo lại, không hề lại khóc lại cười, lại chỉ là hỏng mất giống nhau, cũng bất quá tới vào bàn, chỉ là ngồi sổm trên mặt đất, ôm nhau khóc ròng. Mười năm gian khổ học tập khổ, mười năm gian khổ học tập khổ. Giống này chờ lão giả, trả giá làm sao ngăn 10 năm. Đỗ Văn còn ở trường thi không ra tới thời điểm, mục gia 90 thiên áo đại tang liền đã qua, mục thanh huy liền bắt đầu phân ra. Vô tử vô nữ không cần phải nói, đều cho tiền tống cổ đi ra ngoài, có con cái, hiện giờ hoặc là đã sớm thành gia, không thành gia mẹ ruột cũng còn ở, con vợ lẽ liền phân ra đi sống một mình, thứ nữ liền trước cùng di nương đi biệt viện, mục gia cũng không kém này mấy cái tiền, đại quá mấy năm các nàng đều gả cho cũng là được. Hắn lý do cũng thập phần đầy đủ. Mục Lão Gia vừa chết, hắn đó là danh chính luôn thuận Mục Gia gia chủ, thả bản nhân tuổi trẻ lực tráng, mà chết phụ lưu lại kia một chúng di nương lại đều còn thanh xuân niên thiếu dung nhan tiểu mỹ, như thế cùng chỗ dưới một mái hiên, năm rộng tháng dài luôn là không tốt. Còn nữa trong đó rất nhiều người vốn chính là hang mục Lão Gia tiền tài, hiện giờ hắn cũng đã chết, những người đó lại đều còn trẻ, tám chín phần mười không có con nối dõi, ai nguyện ý ngốc tại nơi này thủ xuống quả? Không bằng thống thống khoái khoái lấy thượng một số tiền đi ra ngoài, hoặc là chính mình thủ tiền xuống qua, hoặc là tìm cá nhân tài giá. Các nàng có tiền lại có mạo, như thế nào sợ không ai muốn đâu. Đó là tìm cái am ni cô đương đệ tử, chính mình trong tay méo tiền, muốn làm cái gì làm cái gì, cũng tổng so ngày đêm đối với cái này sống diêm la, kinh hồn táng đảm mà chờ chết tới cường. Bởi vậy Mục Thanh Huy nói một thả ra đi, rất nhiều di nương liền đều sôi nổi đồng ý, trong đó đặc biệt tống di nương nhất tích cực. Cùng ngày liền thu thập gia sản đi rồi, dư giả cũng bất quá ngắn ngủn ba ngày liền đều đi không sai biệt lắm, trước khi đi đều thành tâm thành ý đối hắn dọc đầu, thập phần cảm động đến rơi nước mắt. Vô luận trước kia có cái gì ân oán tình thù, hiện giờ Mục Thanh Huy chịu phong các nàng rời đi, còn tặng ngân lượng, đó là cho các nàng một con đường sống, có thể nói cứu người một mạng. Chuyện tới hiện giờ, chỉ kém chỉ còn một bước, Mục Thanh Huy liền cũng không so đo quá vãng, thập phần hào phóng. Phân biệt căn cứ có vô con cái cập đi theo mục lao gia thời gian dài ngắn, phân biệt cho bất đồng mức tiền tài, lại hoặc là bắt một hai nơi phòng ốp, điển trang cùng các nàng sống qua. Người khác đảo thôi, chính là Lan Dì Nương cùng kia hai cái con vợ lẽ, mục tử Hằng cùng mục tử Nguyên thập phần khó giải quyết. nay mẫu tử ba người nguyên là mục lao gia trên đời khi thương yêu nhất, sau hai người lại cùng mục thanh huy tuổi tác sắp xỉ, pha không án phận. Nếu mục lao gia không có bị bệnh, Nhất định nhi mấy năm trước liền cấp này hai cái tâm đầu nhục muốn nhìn hảo thế tử, không nói được cũng là gia đình giàu có khuyên nữ. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, mục lão gia bị bệnh là lúc bọn họ còn thập phần tuổi nhỏ, Mặt sau mấy năm nhưng thật ra trưởng thành, nhân mục thanh huy không lộng chết bọn họ liền tính phúc hậu, lại nơi nào sẽ thay bọn họ lo liệu chung thân đại sự. Cho nên chỉ làm đã quên. Lan dị nương tuy được sủng ái, nhưng hôm nay chỗ rửa cũng đủ, nàng lại là cái gi nương, không đến ra ngoài giao tế tư cách thường ngày nghĩ ra trên cửa cái hương đều phải xem mục thanh huy sắc mặt tâm tình, cho nên hai cái nhi tử việc hôn nhân mới từng ngày kéo dài tới hiện tại. Lần này phân ra, Lan Dì Nương tuy tất cả không muốn, khá vậy không thể nơi hà. Lại nghĩ đến hiện giờ ra tới, nàng liền được tự do, xa không nói, thả có thể cho hai cái nhi tử trước tìm tức phụ, cũng chỉ đến nhịn. Nhưng mà mục tử hàng cùng mục tử nguyên huynh đệ lại thập phần bất mãn, toàn nhân bọn họ ban đầu ăn xài phung phí quán ăn mặc chi phí thậm chí so mục Thanh Huy huynh đệ càng thêm chú ý, xa hoa lãng phí, lại đam mê chơi bời lêu lồng, vung tiền như rác. Hiện giờ một phân ra, thế nhưng chỉ phải mấy vạn bạc cùng hai nơi không nhiều tốt nhà cửa, thô thô tính ra còn chưa đủ bọn họ nửa năm tiêu xài, nhất thời bạo nộ. Kia mục tử nguyên là đệ đệ, tính tình liền hết sức tiêu căng, ban đêm đối với mâu thân cùng huynh trưởng oán giận nói, thật sự hỗn chứng, mấy trăm vạn gia nghiệp, thế nhưng liền phân cho chúng ta nương ba điểm này rách nát ngoạn ý nhi, đủ làm cái gì đâu. Con đương nặc đại cái mục ra đều là hắn không thành. Thuống hồ kia hiệu buôn mới là sẽ hạ kim trứng gà mái đâu, hắn hiện giờ thế nhưng cái gì đều không cho, liền cái cổ phần danh nghĩa cũng chưa đến. Lan dì nương ăn mặc một thân màu nguyệt bạch cao váy, mang theo tố sắc tiểu hoa nhi, trên mặt đạm thi bộ chỉ, nhẹ điểm son môi, thập phần tiếu lệ. Tuy đã là hai cái trai trai nhi lang mẫu thân, nhưng nhân bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn cũng rất là trẻ tuổi, giơ tay nhấc chân lại vũ mị đa tình, tất cả động lòng người. Là cái nam nhân nhìn liền muốn tô nửa bên, thật sự không trách mục lao gia đã từng như vậy sủng ái. Nàng hơi hơi điểm điểm khỏe mắt, nói nhỏ, ai kêu hắn là đích trưởng từ đâu? Nhân gia cho chúng ta cái gì, chúng ta chỉ phải chịu, nào có nói rõ lý lẽ địa phương đâu. Vừa dứt lời, liền thấy mục tử nguyên hướng trên bàn thật mạnh một phách, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nếu đã chết. Lời còn chưa dứt, lại nghe lan gì nương lại nói, con của ta, ngươi tưởng cũng quá dễ dàng chút, mặc dù hắn đã chết, lại còn có cái đích thứ từ đâu. Đại Lộc chiều chú ý chính là truyền đích bất chuyện trường, phàm là đề cập gia nghiệp, tứ vị trợ, có đích tử đích nữ ở, liền tất nhiên không có thứ tử thứ nữ chuyện gì, chẳng sợ lớn tuổi cũng vô dụng. Cho nên Mục Thanh Huy như vậy phân ra cực hợp luật pháp, bên ngoài cũng chỉ sẽ khen ngợi hắn phúc hậu, cũng không sẽ nói hắn hà khắc. Mục Tử Nguyên một nghẹn, trên mặt nhất thời trướng phát tím, Lan Dĩ nương che mặt khóc nước nở nói: "Thôi, trung quy là nương vô dụng, nếu ta chánh đùa, cũng không đến mức hại đến các ngươi." Nàng lời nói không làm rõ nói. Kia huynh đệ hai cái lại cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Nếu nàng tranh đua, không phải tiểu tiếp mà là chính thê, bọn họ hai cái tự nhiên cũng chính là con vợ cả, tự nhiên cũng liền không có mục thanh huy huynh đệ chuyện gì nhi, hiện tại cũng không cần như thế phiền não. Mục tử Hằng vội tiến lên khuyên giải an ủi mẫu thân, Mục tử Nguyên cũng đi theo nói vài câu. Sau một lát lại giọng căng hận nói, kia liền đều gọi bọn hắn không chết tử tế được. Mục tử Hằng cùng Lan Dĩ nương vương nghe, thân thể cứng đờ, đồng thời nói mặc làm việc đốc. Ngươi điên rồi. mục tử hằng trừng mắt xem hắn, đi trước bên ngoài nhìn mới xoay người đóng cửa cho kỹ cửa sổ, thấp giọng nói, như hại con vợ cả chính là tội lớn, nhẹ giả thứ tự trường hình, trọng giả lưu đầy chém đầu, ngươi đều đã quên sao? mục tử nguyên không phục, một chân đá ngã lăn một trương ghế, lớn tiếng nói, hiện giờ cha đã chết, bọn họ đều không đem chúng ta mẫu tử đặt ở trong mắt, ta nếu không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái, liền không phải người. ngươi lại nhát gan sợ phiền phức chẳng lẽ bọn họ liền cả đời như vậy hèn nhát? mục tử hằng cho hắn khí ngã ngửa, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ hận thanh nói, thiếu đánh dám, ta là chết không thành. hiện giờ lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh, ta như thế nào cam tâm? nhưng mặc dù là không cam lòng, lại có thể có biện pháp nào? hắn rốt cuộc là kaka, cũng ổn trọng chút, thấy đệ đệ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền lại thở dài một hơi nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận? ngươi đã chết đã có thể thật sự cái gì cũng chưa. Thả hiện giờ bọn họ càng thêm tiên đồ, một cái là song tú tài liền không để cập tới, một cái khác lại trời xuôi đất khiến thành thương hội hội trưởng, người ta càng thêm không làm gì được. Tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng mục tử hàng huynh đệ hai cái đã sớm bị mục lao ra sùng hư, cũng không lớn chịu dụng công, hiện giờ trường đến 16-17 tuổi, lại vẫn đều là văn không được võ không song, trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc vui cười ngọn nhạc, lại là cái gì đều sẽ không. Đảo cũng không khó lý giải. Nguyên bản mục lao Gia tuổi tuy đại, nhưng thân thể cường kiện, mặc dù bọn họ nương chỉ là cái tiếp, nhưng lại so chính thê còn phải mặt, lại có kia mấy đời hoa không xong gia nghiệp cùng ngày tiến đấu kim, ai thích gắn khổ. Chỉ cần mục lao Gia có thể ngao đến bọn họ thành gia lập nghiệp, còn không cái gì đều có. Nhưng mà, nhưng mà liền kém mấy năm nay. Liền kém cuối cùng một bước, bọn họ liền chỉ có thể trơ mắt nhìn đạ phong tới trong miệng phì vịt, bay. Một phen nói mục tử nguyên im lặng không nói, chỉ là trên mặt lệ khí lại dần dần tăng thêm. Phần 52. Không có, không có, cái gì cũng chưa, một sớm từ bầu trời rơi xuống buồn đó là cái thánh nhân cũng nên đại chịu đả kích, hướng chi bọn họ này đó phảm phu tục tử. Huynh đệ hai cái chính rằng có, giờ phút này lại nghe Lan dì nương chậm rãi nói, nói lên cha ngươi, ta lại tổng cảm thấy hắn đi đến kỳ quạc. Mục tử Hằng, mục tử nguyên hai người vừa nghe, đều là cả người chấn động, cùng kêu lên hỏi, nói như thế nào? Lan dì nương mày nhữ lại, suy nghĩ một lát nói. Cha ngươi một bệnh rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn hảo sinh dưỡng, người nào tham lộc nhung linh chi, cái gì không ăn. Mấy năm nay rót hết dược liệu sợ không có hắn vài người như vậy trọng. Mấy tháng trước còn nhìn hảo hảo mà, như thế nào đột nhiên liền đã chết. Thấy hai cái nhi tử cũng đều mặt lộ vẻ nghi ngờ, lan gì nương lại nói, hiện giờ nghĩ đến lại là rất nhiều địa phương đều lộ ra hồ nghi, bên không nói, tống Di nương kia đi lãng xưa nay hái tiếu, lao ra bệnh sau liền có chút khó nghe, cũng già nua rất nhiều, nàng dễ dàng không dựa trước. Nhưng mấy tháng trước lại đột nhiên ân cần lên, lại đi theo ra ra vào vào bưng trà rót nước, thập phần ân cần. Ta nguyên nói cảm thấy có chút khói, nhưng nàng chính mình cũng ban đầu cũng thập phần được sủng ái, hiện giờ ở trước giường phụng dưỡng chén thuốc, cũng không tính cái gì, có lẽ cũng đỏ mắt, muốn mượn cơ bộ chút vốn riêng ra tới, lưu làm đường lui, liền không hướng trong lòng đi. Nhưng hiện tại nghĩ đến, sợ không phải nàng. Từ mục lao ra đi lúc sau, Lan dị nương vẫn luôn có điều hoài nghi, thẳng đến gần nhất mấy ngày. Mục Thanh Huy bắt đầu phân phát hậu viện, tống di nương lại là cái thứ nhất đi, biểu tình gian thập phần vui sướng, nàng lúc này mới đột nhiên cảm thấy được cái gì. Tống di nương lớn lên nguyên không thể so chính mình kém nhiều ít, cũng càng thêm tuổi trẻ, thả không có con nối dõi. nếu là Lão Gia vẫn luôn như vậy kéo, nàng thật sự sống không bằng chết. Lan di nương chính mình luôn là ngóng trong lão Gia lâu lâu dài dài tồn tại, tốt xấu hắn còn có khẩu khí, tuy không thể nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên tình huống hảo, đôi mắt cùng tay còn có thể động nhất động cũng sẽ đem những cái đó vốn riêng trộm dịch cho bọn hắn mẫu tử ba người. Hiện giờ hắn không lưu lại đôi câu vài lời liền buông tay đi, hết thể cũng đều không có, thật sự thất bại trong găng tức, nhiều năm yêu hoa thành giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nhưng mà chuyện này cùng nàng cùng hai cái nhi tử mà nói là xét đánh giữa trời quang, đối những cái đó không có con cái tuổi trẻ các gì nương tới nói, lại không phải đại đại giải thoát. Các nàng tuổi trẻ, mạng mỹ, có tiền, còn có thể sinh, cũng không có nhi nữ liên lụy. Đi chỗ nào không thể quá. Không nói đào bãi, hiện giờ vừa nói, mẫu tử ba người càng thêm cảm thấy kỳ quặc, nhất thời liền có chút ngồi không được. Tống di nương bất quá gia đình bình dân xuất thân, ngày thường là gan cũng không lớn, đó là sốt ruột đi ra ngoài, cũng quả quyết làm không ra như vậy phát rồ hành động, sau lưng tất nhiên có người sai xử. Như vậy, đến tột cùng là ai sai xử nàng? Ai so nàng, hoặc là nói so hậu viện những cái đó các di nương càng thêm hy vọng mục lao ra chết. Mẫu tử ba người liếc nhau châm miệng một lời nói, Mục Thanh Huy. Mục Tử Hằng lập tức đứng dậy nói, nếu thật sự như thế, không bằng chúng ta đi đem tống di nương bắt tới ép hỏi. Đốn hạ, trong đôi mắt lại hiện lên lưỡng đạo sắc bén, thấp giọng nói, đó là không có gì, cũng cần phải gọi nàng nói ra chút cái gì tới. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Bồn chiêu luật pháp văn bản rõ ràng quy định, làm quan giả không được kinh thương, mà Mục Thanh Hàn lại là đã minh sát phải đi khoa cử chiêu số, thả cũng không có gì làm buồn bán đầu góc. Còn nữa đọc sách cùng kinh thương đều là cực kỳ háo tâm thần sự tình, chẳng lẽ hắn còn có ba đầu sáu tay, có thể tay năm tay mười. Không nói được muốn nhịn đau dứt bỏ giống nhau. Cho nên chỉ cần chỉnh đổ mục thanh huy, toàn bộ mục giá hiệu buôn đó là bọn họ, đó là hứa cấp tống di nương mấy vạn lượng lại như thế nào. Cũng bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Mục tử nguyên quả thực không dám xuống chút nữa tưởng, hắn kích động mà cả người phát run, đôi mắt đều sâu kín toát ra lục quang. Hiện giờ bọn họ cơ hồ đã cùng đường Trước mắt đột nhiên xuất hiện này manh mối, kia liền muốn gắt gao bắt lấy, lập tức quyết định tống cổ người đi chặn lại tống di nương. Nghĩ đến khả năng một lần nữa tới tay 8 ngày phú quý, Lan dì nương cũng tinh thần tỉnh táo, cũng không khóc, cảm thấy tuy rằng mạo hiểm, nhưng chưa chắc không thể thử một lần. Vội nói, đã nhiều ngày hậu viện loạn thành một đoàn, mọi người đều đi vội vã, những cái đó nha đầu cũng có không ít bị đuổi rồi. Ta ngẫu nhiên nghe nói tống di nương phải về quê quán, nàng quê quán lại là ở Giang Nam Vùng nhưng ra khỏi thành sau dọc theo chiều nam lộ ven đường đổi theo còn chưa chờ bọn họ có điều hành động lại nghe bên ngoài người thông báo nói mục lao gia kia đầu kém một cái gã sai vặt tới nói có chuyện quan trọng thương lượng mục tử nguyên vừa nghe cái này xưng hô liền trong cơn giận dữ lên hướng về phía hạ nhân quát hỗn trứng cái gì mục lao gia hắn tính cái gì mục lao gia lao gia sớm đã chết kia hạ nhân cho hắn hoảng sợ lẩm bẩm nói gia chủ gia chủ còn không phải là lao gia sao Mục tử nguyên đem đôi mắt trường, còn muốn lại phát biểu, lại bị ca ca ngăn lại. Kia hạ nhân thấy thế vội vàng chạy đi rồi, một bên chạy còn một bên nhỏ giọng mang nói, thật sự là tiểu nừng dưỡng, quả quyết không cái chủ tử hình dáng, như vậy điên cuồng kinh cuồng, đó là lao gia còn chưa bao giờ cùng chúng ta phát quá cái gì tà hỏa như đâu. Không bao lâu, quả nhiên tiến vào một cái ăn mặc hôi bố y hề thường, chất màu xanh lơ khăn tay tử gã sai vặt. Này gã sai vặt không kiêu ngạo không xìm lịnh, quy quy củ củ vào được cũng không ngẩng đầu loạn xem, chỉ là hỏi, đại gia Tống cổ tiểu nhân tới hỏi một chút, tân bát kia hai nơi tòa nhà vốn có người hầu, chư vị còn muốn hay không? Ba người lược một chân chờ, Mục Tử Nguyên đã lớn tiếng nói, không cần. Qua đi mấy năm, Mục Thanh Huy đem toàn bộ mục gia cầm giữ đến giống như thùng sắt giống nhau, bọn họ mỗi tiếng nói cử động cơ hồ đều ở Mục Thanh Huy giám thị dưới, hận không thể buổi tối ngủ nói gì đó nói mớ cũng bị hắn đã biết, thật sự giống như ngồi tù giống nhau, mẫu tử ba người sớm đã thập phần khó nhịn. Hiện giờ đã phân ra, khó khăn được tự do, ai còn dám dùng thủ hạ của hắn, người hầu, bên trong còn không biết có bao nhiêu nhãn tuyến đâu. Lan Dĩ Nương còn chưa nói cái gì, liền thấy kia gã sai vật đã cười, nói, tới phía trước đại gia cũng là nói như vậy, nói vài vị thân kiểu thị quý, tất nhiên đối những cái đó thô sử người hầu trước mắt. Cũng thế, liền y lý các ngươi, hôm nay liền tất cả rút khỏi, chỉ do vài vị khác chọn lanh lợi người hầu liền hảo. Nói xong cũng không đợi Lan Dĩ Nương đáp lời, liền lại hành lễ. Ma Lưu Nhi đi rồi. Lan Dị nương ba người đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó khí trước mắt biến thành màu đen. Mục Tử Nguyên càng trực tiếp nắm lên một cái bình hoa, hung hăng tản đến trên mặt đất, lớn tiếng quát lớn nói: khinh người quá đáng. Mục Thanh Huy cũng thật quá đáng chút. này chờ sự tình hắn liền tính không phái ra bên người quản gia, tốt xấu cũng nên phái cái đắc lực tâm phúc đi. Nhưng hắn thế nhưng liền phái một cái ngày xưa thượng không được mặt bàn gã sai vật lại đây truyền lời, đương đây là tống cổ ăn mày sao? Chờ hắn phát tác quá. Lan gì nương lại méo cái chán nói, nguyên nhi, ngươi thật sự quá xúc động chút. Lời này tuy là mục tử Hằng nghe xong cũng không lớn đồng ý, hỏi ngược lại, nương, đệ đệ tuy rằng xúc động chút, nhưng chúng ta mấy năm nay chịu khuất nhục cũng đủ nhiều, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng tiếp tục sống ở hắn mí mắt phía dưới. Mục Lão ra khỏe mạnh thời điểm, bọn họ mẹ con ba thật sự cao cao tại thượng, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, đó là cầm bạch ngọc làm ná, cầm chân châu làm hòn đạn chuyện này cũng không phải không trải qua chẳng bóng nén bạc ném đến trong nước nghe tiếng động cũng không đau lòng nhưng từ khi hắn đổ mục thanh huy liền cầm giữ hết thảy đao to vừa lớn cắt giảm phí tổn tuy không đến mức ngược đái bọn hắn nhưng bởi vì không có phía trước mục lao gia lén trợ cấp ngày lành liền một đi không trở lại mấy năm trước bọn họ ca nhi hai hoành hành hơn phân nửa cái tế nam phủ bên ngoài người đều biết bọn họ là mục lao gia ái tử lễ nhượng ba phần nhưng mà mục thanh huy đắc thế lúc sau mọi người mặt quả thực là thua cẩu thay đổi bất thường hai con mắt chỉ có hắn giống như bọn họ hai cái là người chết giống nhau. Hiện giờ, hiện giờ càng là bị tùy tiện cho mấy vạn lượng bạc, mấy sở phá nhà ở đuổi đi ăn mày dường như tống cổ ra tới, bọn họ ba người đâu, lúc này càng tuyệt, liền nô tài đều không cho lưu một cái. Như vậy thật lớn chinh lệnh, không khác cách biệt một trời, đều hắn như thế nào nuốt đến đi xuống khẩu khí này. Lan Dị nương thở dài nói, thường ngày cha ngươi thật sự đem các ngươi hai cái sùng hư, không đương ra cũng không biết tuổi gạo quý, nói nhẹ nhàng, đuổi đi đi cũng liền đuổi đi. Nhưng kia mấy chỗ tòa nhà tới tới lui lui từ trên xuống dưới thêm lên không nói được phải có cái hai ba trăm người hầu, đó là một người chỉ cần mấy lượng bạc, thêm lên hai ba ngàn bạc đã có thể không có. Hiện giờ chúng ta không có chỗ dựa, đỉnh đầu chỉ này mấy vạn lượng bạc, lại có thông thường chi tiêu, còn trông cậy vào chúng nó sinh hoạt tiền đâu, hiện giờ lập tức liền đi một hai thành, nhưng như thế nào hảo. Nàng tuy không lớn quản lý, nhưng trải qua nhiều, tốt xấu biết chút ra lông, đốn hạ lại khổ nói, đó là bên trong có hắn nhãn tuyến. Chẳng lẽ mỗi người đều là? Chúng ta dụng tâm chọn lựa một phen, tổng có thể lưu lại chút, không nói được còn nhưng vì ta sử dụng. Còn nữa bọn họ cũng đều là lão người hầu, đối các hạng sự vật đều thập phần quen thuộc, cũng không cần lại phí thời gian tinh lực điều, giáo, đó là tống cổ đi làm chút gần không được chúng ta bên người thô sự việc, còn có thể kiếm cái lao động đâu. Hiện giờ trợt đều từ bên ngoài mua, cái gì cũng không biết, cái gì đều không biết, dùng cũng không thuận tay, đợi cho điều, giáo hảo. Thà không biết ra sao thời đại đâu. Rồi lại như thế nào cho phải? Mục tử Hàng huynh đệ hai người thường ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nơi nào sẽ tưởng như vậy Chu Toàn. Vừa rồi chỉ độ nhất thời thông khoái, tự giác thập phần có cốt khí, nhưng hôm nay nghe xong, mới biết được chính mình sai ở nơi nào, đều có chút hối hận, hai mặt nhìn nhau lên. Lan Dị nương thở dài một phen cũng liền thôi, lại đối hai cái nhi tử nói, "Tính, các ngươi hai cái là nam tử hán đại trợ phu, nhất định phải làm đại sự." Bực này việc nhỏ không đáng kể chú ý không đến cũng không quá, mọi việc có nương. Chỉ hiện giờ chúng ta lại không công phu tiếp tục nói cái này, hạng nhất chuyện quan trọng vẫn là muốn chạy nhanh tống cổ người đi tìm kia họ tống tiểu đệ tử rơi xuống. ngày này đỗ hàm một nhà ba người đang ngồi ở trong phòng nói chuyện, đoán đỗ văn khảo thí tình huống như thế nào, khi nào có thể xuống dưới lây chung cử tử danh lục hắn có thể hay không chung, nếu là chúng lại sẽ là cái cái gì thứ tự. chợt nghe bên ngoài vương năng tiến dần lên lời nói tới nói. Bên ngoài tới trung niên hắn tử, tự xưng là lao gia đại ca. Ba người nói dỡn đột nhiên im bật, đại gia liếc nhau lúc sau, đỗ hà mới vô vô thân đứng lên, nói, các ngươi không cần động, ta đi đằng trước nhìn một cái lại nói. Vương thị cùng đỗ hà đều gật đầu ứng, lại kêu hắn để ý. Quê quán bên kia người không một cái cùng bọn hắn một nhà một lòng, này mẹ con hai cũng đều lười đến ứng phó, cho nên không tiếp tra. đỗ hà một bên đi phía trước viện đi, một bên kêu vương năng tới hỏi, người đi theo đi qua bích đảng thôn nhìn người tới nhưng giống trong viện có mấy cây luận lên mỗi năm ngày mùa hè đều nên có biết đều tê tâm liệt phế nhưng hôm nay thập phần khô hạ thụ đều héo nhi héo nhi dựa vào chúng nó sinh tồn biết cũng đều nửa chết nửa sống chỉ đức quăng phát ra vài tiếng nửa chết nửa sống hừ hừ nhưng thật ra an tĩnh thực vương năng cẩn thận suy nghĩ một chút gật gật đầu lại lắc đầu cẩn thận nói tiểu nhân phía trước sắc thật gặp qua lại không đại xem vững chắc đào rất có vài phần tưởng tượng chỉ là gầy hào chút con nữa thiên hạ to lớn dung mạo tương tự cũng rất nhiều cho nên không dám nói đã chết đỗ hà gật gật đầu khen nói ngươi làm thực hảo thực sự tiến bộ vương năng nhất thời mừng đến răng nanh không thấy mắt lại định hốt nói tiểu nhân mỗi ngày cùng lao ra ra ra vào vào lại may mắn đi tỉnh phủ mở rộng tầm mắt đó là đầu heo cũng nên tiến bộ đỗ hà cho hắn chọc cười khi nói chuyện đã tới rồi ngoại viện hiện giờ trên núi người cũng đều ở tại bên này nhân thủ chưa từng có sung túc mỗi ngày chia ban thay phiên thủ vệ trước đêm, chút nào không dám chậm trễ. Nhân người tới có thể là đường gia đại ca, cửa đường chỉ cũng không dám quá mức chậm trễ, chỉ là cũng không dám dễ dàng làm chủ, liền đem người mời vào tới ở người gác cổng nơi đó chờ, từ vương năng tốc tốc đi vào hồi bẩm. Đỗ Hà đi vào nhìn lên, quả nhiên là đỗ giang, chỉ là mấy tháng không thấy, thế nhưng gửi thành cái da bọc xương, sắc mặt cũng vàng như nến, nhìn thực sự không tốt. Hắn không khỏi giật mình nói, đại ca, người đây là sao? Đỗ Giang một thân màu nâu thô vải đông áo ngắn vải thô, thả vẫn là nửa cũ, bên cạnh hơi hơi ma khởi ma biên, lòng bàn chân dày vải cũng dính bùn đất, trái lại nhị đệ một thân than chỉ tay háo bó đạm bạo, trường tám phần thân, thập phần ngăn nắp, ngẫu nhiên là cái rõ đầu rõ đuôi người thành phố, cùng hắn thường ngày nhìn thấy những cái đó các lao ra không có gì khác nhau, lại trụ như vậy đại tòa nhà, này đây hết sức có quét, hắn há miệng thở dốc, trên mặt hơi hơi đỏ lên, nửa ngày nói không nên lời một câu, Đỗ Hà cũng không thúc giục. Chỉ xua tay gọi người đi xuống, lại kêu hắn dùng trà, chờ hắn chủ động mở miệng. Đỗ Giang cuống quýt nói, vào thành trước uống quát thủy, không khác, không khác. Trung Quy là một mẹ đẻ ra huynh đệ, Đỗ Hà lại là cái nhớ tình cũ người, thấy thế liền hồi tưởng khởi lúc trước huynh đệ ba cái còn chưa làm cha, thậm chí hài khi một chỗ chơi đùa, chạy nạn khi cũng lẫn nhau nâng đỡ tình cảnh. Thả phân ra trước cái này ca ca đối chính mình tuy vô nhiều ít chiếu ứng, khá vậy không có gì không tốt, thấy hắn hiện giờ như vậy. Lưu Hà trong lòng liền có chút khó chịu. Hắn đem trà lại hướng kia đầu đẩy đẩy, nói: "Đại ca cùng ta khách khí cái gì? Hiện giờ thiên nhiệt, xuất nhập cửa thành tra cũng nghiêm, sợ là muốn nhiều chờ hồi lâu, có thể nào không khác." Đồ Giang ngượng ngùng cười, rốt cuộc bưng lên tới uống lên. Hắn cũng thực sự khác, nước trà một dính mồm mép liền ngăn không được, dầm đông hai ba ngụm uống cái tinh quang, phục hồi tinh thần lại lại co quắp lên, thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Cũng không biết chính mình uống chính là thứ gì trà thập phần tươi mát thơm ngọt, môi răng lưu hương, thế nhưng so ngày lễ ngày tết uống mật thủy nhi còn tốt hơn gấp 10 lần, chỉ sợ đặt ở bên ngoài cũng đáng rất nhiều tiền đâu. Đỗ Hà lại không thèm để ý, trực tiếp rôi tay tiếp nhận chung trà, lại thêm đầy, nói, nhìn ta vừa mới nói cái gì tới, ta chính là ngồi bất động còn thường xuyên uống nước đâu, đại ca cứ việc uống đó là. Từ Đỗ Hà chủ động mở ra cục diện bế tắc, đô răng mới tự tại chút. Kia chung trà cực tiểu, không thể so ở nông thôn thịnh thủy phân khát chén lớn. Hắn đơn giản lại thống khoái uống lên ba chén, lúc này mới thôi. Uống qua thủy lúc sau, đỗ giang lại do dự một lát, lúc này mới hạ quyết tâm giống nhau, biệt biệt níu níu nói. Trước chuyện này, nguyên là ta và ngươi tẩu tử, chúng ta thực xin lỗi ngươi, hiện giờ nàng cũng không có, ta cũng như vậy, ngươi đại nhân có đại lượng. đỗ hà nghe xong lời này trong lòng có chút hụt hâm nhi. Lúc trước cha mẹ cùng đại phòng, tam phòng cùng một ruột, hợp nhau hỏa nhi tới thiên bọn họ, vương thị vội vội vàng vàng mang theo đồ vật ra đi thăm láo nhân. Nào biết thế nhưng chờ tới chu thị một quỷ. Cái này cũng chưa tính, hôm kia lại có bốn nha vừa ra. Têu đỗ Hà từ nội tâm nói, thực sự không muốn tiếp tục cùng quê quán đám kia người lui tới, nhưng vô pháp phủ nhận, hắn đối cái này đại ca rồi lại có một chút thương hại. Sắc thật là thương hại, cha mẹ bất công, liên quan hắn cái này trưởng tử cũng không được ý, dưỡng mấy cái hài tử, lại đều không phải được việc, hiện giờ lao bà còn không có. Nếu là duy nhất nhi tử đỗ bảo không tranh điểm khí, Đỗ Giang lão tới còn không chừng cỡ nào thê thảm đâu. Đỗ Hà nghĩ liền thở dài, nói: Đại ca, mau đừng nói như vậy. người ta tóm lại là huynh đệ, tuy phân ra, đánh gãy xương cốt còn hợp với gần đâu. Hắn biết chính mình cái này đại ca không tốt lời nói, cũng không có gì nội tâm, thập phần hàm hậu thành thật. Hiện giờ lại phân ra, nếu không phải bất đắc dĩ tất nhiên sẽ không tới cửa, liền chủ động hỏi: Đại ca hôm nay tới, chính là có chuyện gì? Đỗ Giang mặt lại một lần đỏ lên, nhất thời chân tay luôn cuống lên. Lão đại cái thân giá ngạnh sinh sinh xúc chim cút giống nhau, nghẹn đã lâu, mới lộn xộn đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Nguyên lai like từ khi nhị phòng phân ra đi lúc sau, tam phòng liền tập trung tinh lực đối phó đại phòng. Tiếp rằng nguyên bản đại phòng liền không giải tại đây nói, Chu thị lại bị bệnh, đỗ Giang một người bận rộn trong ngoài, cũng không công phu không tinh lực cùng bọn hắn chu toàn, vì thế khó tránh khỏi rơi xuống hạ phòng. Sau lại tam nha xuất giá, Chu thị thế nhưng buông tay đi rồi, bốn nha. Không đề cập tới cũng thế. Nhi tử Đỗ Bảo chỉ một mặt đọc sách, thảng lấp hô hô, mọi việc không để ý tới. Đỗ Giang nhất thời lầm vào tuyệt cảnh. Tệ nhất chính là, hiện giờ tam phòng ba cái Nhi tử cũng đều trưởng thành, thật sự cùng lao tam vợ chồng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đồng dạng dài quá như hoàng xảo lưỡi. Trời sinh sẽ những cái đó lời ngon tiếng ngọt, chỉ đem Đỗ Bình nhị lao hùng đến đầu vóc tráng váng xoay quanh, đối bọn họ ngoan ngoãn phục tùng. Hiện giờ chỉ còn tàn binh bại tướng đại phòng càng thêm không phải đối thủ. Còn nữa hiện nay Đỗ Giang như cũng cùng Đỗ Bình một chỗ làm sống. Tam phòng ba cái nhãi con lớn sau, chi tiêu càng thêm như nước chảy giống nhau ngăn không được. Đỗ Hải cùng Lưu Thị Thu vào hữu hạ, lại quan sẽ hưởng lạc, tích cốt xuống dưới xa không đủ xử. Nhị lão liền muốn trộm tiếp tế, nhưng hôm nay lại không có nhị phòng bốc lột, chỉ phải kêu Đỗ Giang có hại, vì thế có thể rơi xuống trong tay hắn tiền càng thêm thiếu. Cầu nóng nảy đều có thể nhảy tường, hùng chi Đỗ Giang cái này đại người sống, năm lần bảy lượt đem người thành thật bức nóng nảy lúc sau, Đỗ Giang cũng tỉnh nỗ cảm thấy chính mình không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Đỗ Giang nghĩ tới nghĩ lui, lại tổng cảm thấy trước mắt nhất quan trọng lại là Đỗ Bảo đọc sách chuyện này. Hắn đời này cũng cứ như vậy, bất quá làm thợ mục, hôn khẩu cơm ăn, nếu đến mua bán hảo, một chút tích cốc mấy cái tiền nhi dưỡng lão, nếu không đến, ăn, cỏ ăn chấu đến tắt thở liền bãi. Nhưng Nhi tử bất đồng, hắn là đọc sách nha, giả như thư đọc đến hảo, đó là khảo không chúng công danh, ngày sau cho người ta làm sống cũng có thể sao sao chép viết đã nhẹ nhàng lại so tầm thường làm việc tránh đến nhiều, nếu là có thể ở trong nha môn tìm cái sai sự, tự nhiên càng mỹ. Trước mắt trong thôn thư thuộc càng thêm đại không được, học đường chỉ còn lại có linh tinh mấy cái học đồng, thả mỗi ngày đi học chỉ là vui đùa đùa giỡn, căn bản không nghiêm túc đọc sách. Ngay cả tam phòng cũng đã đem ba cái hài tử đưa đến thôn bên, nguyên bản bọn họ tưởng Sấn Chu thị tăng lễ lúc ấy an vả nhị phòng, nào biết thế nhưng bị tộc lão cùng thôn trưởng xuyên qua, âm thầm cũng gõ một phen, thả đỉnh đầu lại khẩn, chỉ phải từ bỏ. Tam phòng hài tử đều khắc tìm hắn chỗ, Đỗ bảo như thế nào có thể tiếp tục lưu tại nơi đó. Phần 53 Nói lý lẽ nhi lời này không nên ta nói đô giang đầy mặt sầu khổ, chỉ vò đầu nói, cha mẹ một mặt bất công, hiện giờ cũng có chút lao hồ đồ, lật đi lật lại nói ta không tốt, chỉ cần đi theo tiểu nhi tử một nhà trụ, ta không chịu trách nhiệm cái trưởng tử danh nhi, thế nhưng kiếm trong ngoài không phải người. Hắn thở dài nói, trong thôn cũng nhiều có nghị luận, tốt xấu minh lý lẽ nhiều. Ta dự bị tìm nhật tử cầu thôn trưởng cùng tộc lão, lập cái chứng tử, làm chứng kiến. Nếu nhị lão thật sự tưởng đi theo lão tam toàn gia, ta cũng không ngăn cản, cái gì gia sản ta cũng không cần. Ngày sau dưỡng lão cũng coi như ta một phần tử, chỉ ta muốn vào thành thủ công, tổng không đến mức đói chết. Tuy không có chu thị cái này háo tiền, khả năng kiếm tiền tam nha cũng gả cho, đỗ bình lại bóc lột. Hiện giờ mấy năm liên tục đại hạ, nói vậy trong đất địa tô cũng thừa không dưới nhiều ít, đọc sách lại phí tiền bọn họ ông cháu hai như thế nào sớm qua trước mắt hắn ở cái kia trong nhà thật sự có chút ngốc không đi xuống liên quan đỗ bảo cái này trưởng tôn địa vị cũng không bằng từ trước chỉ bị tam phòng ba cái tôn tử đạp lên dưới chân nếu không phải đường kim thánh nhân khởi sướng nhân hiếu đỗ bảo ngày sau lại nghỉ thi khoa cử thình lình bỏ xuống với thanh danh có ngại húm hồ đỗ giang chính mình cũng có chút cái ngu hiếu liên tiếp cha mẹ sớm cần phải đi húm hồ đỗ gia lớn nhất nguồn thu nhập đó là làm thợ mộc nhưng đó là cái này tiền Đỗ Bình cũng ngạnh muốn phân hơn phân nửa đi, tuy là Đô Giang lại thành thật, cũng nhịn không nổi nữa. Hắn liếm liếm môi nói, hiện giờ mùa màng không tốt, tiếp việc cũng ít rất nhiều, ta cân nhắc, người thành phố nhiều, tiêu phí cũng cao, tất nhiên việc cũng nhiều chút, ta có sức lực, không sợ chịu khổ, chính mình tìm một chỗ tùy tiện đối phó ở, tốt xấu tiền đều có thể thừa đến ta trong tay, cũng không án khí. Ở phân ra ra tới sống một mình loại chuyện này thượng, Đỗ Hà không thể nghi ngờ nhất có quyền lên tiếng, nghe hắn chịu hạ quyết tâm tự nhiên là vui mừng đồng thời lại thập phần giận mình. Có thể đem người thành thật bức đến này phần thượng, tam phòng cùng nhị lao đến là hồ đồ hỗn trướng tới rồi kiểu gì nóng nỗi. Đại ca thủ nghệ của ngươi là không lầm đỗ Hà nói, chỉ cần chịu làm, tổng so đãi ở nông thôn tránh đến nhiều chút. Thấy hắn không phản đối, Đỗ đố Giang không khỏi vui mừng lên, đối tương lai sinh hoạt nhiều vài phần hy vọng, chợt lại có chút thẹn thùng, tự nói, hôm nay ta lại đây, lại là có khác một cuộc đại sự. Hắn muốn kêu Đỗ Bảo tới trong thành đọc sách, đó là quý chút cũng nhận. Dù sao hiện giờ trong nhà cũng chỉ thừa bọn họ ông cháu hai, không có nữ quyến, đó là nhẫn mại một vài thì đã sao. Chỉ là đô giang phía trước vài thập niên lại chỉ buồn đầu làm sống, cũng không tiến nhanh quá thành, cũng không biết nơi nào học đường hảo, nơi nào không tốt, hôm kia tìm người hỏi thăm quá một miệng liền nghe được hai mắt ngất đi, chỉ phải căng ra đầu tới tìm đệ đệ hỗ trợ. Này ý niệm nổi lên không phải một ngày hai ngày, nhưng toàn nhân đại phòng thực sự trực tiếp gián tiếp mà làm rất nhiều xin lỗi nhị phòng sự. Đỗ Giang cũng thật sự không cái kia ra mặt tới cửa. Hiện giờ mắt thấy Đỗ Bảo một ngày đại tựa một ngày, công khóa nửa điểm không đến tiến bộ không nói, đó là đối nhân xử thế cũng có chút cái không đàng hoàng, Đỗ Giang liền nóng nảy, sợ lại kéo xuống đi càng thêm vận bất quá tới, lúc này mới cổ đủ dũng khí, căng ra đầu tới.